Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Vương Phi của ta là cọp mẻ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 41, đối trọi gay gắt, người đừng có mà quá đáng, bọn họ đều là cựu thần trong chiều, muốn cho họ về quê dưỡng lão thì có thể theo ý ngươi sao. Đã gần 7 ngày trôi qua, hắn liền đẩy nhanh tiến độ, lúc trước một vài đại thần chức quan nhỏ đã bị thu phục về phe hoàng đế, chỉ còn lại vài cựu thần cứng đầu. Hiệu tướng nhất quyết phản đối thế lực của ông ta đã lần lượt về phe hoàng đế, nếu để bọn họ cáo lão hồi hương thì chẳng phải công sức bao năm nay của ông ta đều đổ sông đổ bể rồi sao? Hoàng thượng, các vị đại thần đã phò tá tiên hoàng, đến nay đã rất lâu nên được nghỉ ngơi rồi. Hắn cũng không vì thế mà bỏ qua, muốn chơi thì hắn tiếp ông ta đến cùng, dù gì hắn và hoàng đế là cùng một phe. Tả tướng nói cũng đúng, nếu chậm cứ nhất quyết giữ các vị cựu thần ở lại tiếp tục lao tâm sầu não vì giang sơn xã tắc của chấm thì cũng thật có lỗi. Hoàng thượng Anh Minh, hơn một nửa triều thần đã về phe y liền lần lượt tán thành, Hữu tướng tức đến miến răng nhưng ngoài mặt lại như không có gì, bọn họ đánh giá thấp ông ta rồi. Nếu các vị đã đồng ý chậm sẽ phê chuẩn cho các vị cựu thần cáo lão hồi hương, các vị yên tâm, chấm đương nhiên cũng không để các vị chịu thiệt. Y cho người đưa thánh chỉ đến, định cầm bút lên viết giữa chừng bị gián đoạn. Khoan đã, Hoàng thượng à, là người ép ta, vậy thì đừng trách ta ra tay sớm. Ông ta tuy đã trông niên nhưng thân thủ lại linh hoạt quanh năm trên chiến trường như ông ta y sao có thể là đối thủ. Hiểu tướng nhanh chóng bắt lấy y uy hiếp, cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi sao. Vậy thì sao, đừng quên Hoàng đế đang trong tay ta các ngươi dám làm bậy thì đừng trách ta. Ở hoàng cung cục diện đang rối loạn còn chỗ sở lan thì đang thảnh thơi ngồi ăn điểm tâm. Nàng còn đang thắc mắc hôm nay hắn lại về trễ hơn mọi ngày. Phu nhân không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Một tiểu nha hoàn hớt ha hớt hải chạy vào, bây giờ mọi người đã đồn ầm lên cả rồi. Chuyện gì lớn bằng chuyện ta đang ăn đây? hữu tướng tạo phản rồi, ông ta đang uy hiếp hoàng thượng viết chiếu thư nhường ngôi. Cái gì, là thật sao? Tả tướng phu quân của ta, hắn không sao đấy chứ. Nàng bật dậy, khiến tiểu nha hoàn giật mình suýt nữa thì đau tim mà chết. "Nô tỳ không rõ, nô tỳ chỉ là nghe bên ngoài đồn đại thôi. Đi, chúng ta vào cung xem sao." Hoàng cung nguy nga tráng lệ hôm nay bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng, tin tức hữu tướng uy hiếp hoàng thượng viết chiếu thư nhường ngôi đã lan sang các ngõ ngách. Cửa nghị sự điện đang đóng chặt bên trong mọi người đều không dám thở mạnh, tất cả đều đang chú ý đến từng nhất cử nhất động của hữu tướng. "Phu nhân cửa không mở ra được." Hai người loay hoay ngoài cửa cả buổi mà vẫn không mở được cửa, Sở Lan đang gấp nên có hơi không kiên nhẫn. Muội tránh sang một bên, để ta." Tiểu Nha Hoàn bên cạnh tránh sang một bên, nàng lấy đà toàn thân vận nội lực một cước đá sập luôn cánh cửa. Mọi người trong điện nghe tiếng động liền quay đầu lại, cánh cửa cung nặng như vậy còn được mạ vàng mà nàng lại dùng một cước đã đá, đá sập, thật trâu bò a. "Lan Nhi, nàng đến đây làm gì? Tham gia náo nhiệt chứ còn gì nữa, hữu tướng ông cũng thật có can đảm a." ngươi rảnh rỗi sinh nông nỗi sao, đến đây nộp mạng có đúng không? Ai thêm một người não nhũng đáng tiếc a Thật đáng tiếc, nàng bộ mặt chăm chọc nói những lời chọc tức ông ta quả thật nhìn bộ dạng ông ta lúc này thử xem, dầu đã muốn dựng ngược lên rồi, chắc là đang tức lắm đây. Nhà đầu kia, người dám nói ta não nhũng chán sống rồi có đúng không? Ta chưa hề chỉ rõ là đang nói ai nha, là ông tự thừa nhận mà. Gương mặt ông ta vạn vẹo đến khó coi, nàng thật hả hay nha, muốn đấu võ mồm với nàng, ông ta chưa chắc thắng đâu. hữu tướng, không ngờ não ông lại gặp vấn đề ta có biết chút y thuật, cần ta chữa trị không? Không cần, ta rất bình thường. hữu tướng à, ông đừng có ngại, để tình chỗ quen biết ta sẽ không lấy nhiều ngân lượng đâu. Ngươi ngươi, ông ta không biết nói gì nữa thật là tức chết mạc vậy mà lại bị một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch chọc cho hỏa khí không tâm. Đám triều thần phía dưới không khỏi khóe môi giật giật phu nhân của tả tướng thật lợi hại chỉ mấy câu mà đã áp đảo hữu tướng rồi. Này tiểu cần ngươi có kế hoạch trước rồi đúng không? Nàng nhích lại gần hắn hỏi nhỏ chắc là hắn đã tính toán cả rồi đây mà. Ta làm gì có kế hoạch nàng đề cao ta quá rồi? Gì chứ, ngươi xác định không đùa đúng không? Ta lỡ chọc ông ta rồi, nếu ông ta đắc thế chắc ta toi đời luôn. Nàng biết sợ rồi sao? Hứa ta còn lâu mới sợ ông ta đó. Hai người ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ, bọn người ở đó không biết hai người nói gì còn cho rằng hai người tình cảm thắm thiết đến nỗi quên mất chuyện quan trọng. Hai người các ngươi diễn trò đủ chưa, bây giờ giải quyết chuyện chính đi. Chuyện gì cơ, ta biết chuyện gì đâu. Đừng ở đó giả ngốc bổn tướng không rảnh đôi co cùng nha đầu ngươi đâu. Ta thấy ông đang rất rảnh mà. Nàng cười trộm trong lòng, nàng từ nhỏ mỗi khi đùa là đùa rất dai, đến bây giờ vẫn không thay đổi, đây gọi là chiêu đùa dai tức chết người không đền mạng của nàng đấy. Quân vô niệm mau viết chiếu chỉ đi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Ông ta không thèm để ý đến nàng nữa mà quay sang tiếp tục uy hiếp quân vô niệm cái tên hoàng đế ngốc ngách này, đã lúc nãy nàng cố tình phân tán lực chú ý của ông ta để cho y thoát thân, vậy mà y cứ đứng chơ ra như khúc gỗ ở đó. Mà cũng công nhận lòng kiên nhẫn của ông cũng lớn thật đợi bao năm nay đến bây giờ mới ra tay. Nàng tiếp tục một bên huyên tuyên mà hình như ông coi nàng là người vô hình hay sao ấy, nói đến khô cổ mà ông ta chẳng thèm trả lời. Tiểu cẩn ở đây có nước không? Ta khát rồi à, có để ta lấy cho nàng. Hắn bưng đến cho nàng một ly trà, mọi người thấy vậy đều cảm thán, hắn lại sủng thê tử đến mức như vậy. Phu quân ta mỏi chân, để ta đi lấy ghế. Nàng ngồi xuống ghế hắn vừa đem đến, hai chân bắt chéo nhìn vô cùng mất hình tượng, miệng vẫn tiếp tục lại nhảy không ngừng nghỉ. Ngươi không mỏi miệng sao? Còn nữa, có tiểu thư khuê các nào mà giống ngươi không? Phụ mẫu không dạy ngươi à? hữu tướng không thể chịu nổi tính cách của nàng mà lên tiếng ông ta có đứa nữ nhi như nàng chắc là sống không thọ đâu, sẽ bị nàng chọc cho lên cơn đau tim mà chết mất. Không mỏi ta còn có thể nói đến tối cơ, mà còn nữa nha, phụ mẫu ta có dạy ta đang hoàng. Họ dạy ngươi những gì mà lại thành ra thế này đây? Ta cũng thật đồng cảm với hai người họ. Phụ thân dạy ta phải là một trung thần, mẫu thân thì dạy ta không được tham lam, sư phụ thì dạy ta võ công để đánh người xấu đó. Mỗi một câu đều là ý thứ chăm chọc đến rõ ràng, nàng đang cố ý nhắc nhở ông ta về những việc ông ta đang làm. Người người nói vậy là có ý gì hả? Ý trên mặt chữ đó, Hữu tướng ông hiểu rõ ta đang nói gì mà. chương 42, lại gặp hoa đào. Nhà đầu thối ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó, ai bảo ông nhịn, mà có tức thì cũng làm gì được ta nào, nàng bày ra vẻ mặt thách thức nàng không biết chắc có đánh lại ông ta không, có điều còn phu quân của nàng ở đây mà chẳng có gì phải sợ. Hừ, để ta xử lý tên hoàng đế này xong sẽ đến lượt ngươi. trẫm sẽ không biết chiếu thư truyền ngôi đâu, ông đừng vọng tưởng. Quân vô niệm như không có chuyện gì mà bình thản ở đó, trong lòng y thật khâm phục nàng, nàng vậy mà dám đối đầu trực diện với ông ta. Ngươi không biết vậy đừng trách ta độc ác đợi khi hoàng đế ngươi băng hà ta dùng quyền thế trấn áp rồi tự mình đăng cơ chẳng phải được rồi sao? Loạn thần tặc tử như ông chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Sắp chết đến nơi còn ở đó nói nhảm, bây giờ hay để ta tiễn ngươi xuống đoàn tụ cùng tiên đế và các ca ca của ngươi chịu không? Ông ta đưa lưỡi kiếm kề sát vào cổ y, y vẫn cứ bình tĩnh, chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Có gì đáng sợ đâu chứ? Ta hỏi ông có phải phụ hoàng và ca ca của ta đều do ông hại chết đúng không? Không sai, nhưng mà ngươi biết quá trễ rồi, bây giờ không ai có thể cứu được ngươi đâu. Ông ta chuẩn bị ra tay nhưng còn chưa kịp hành động đã bị đánh ngất xỉu, ông ta cứ mãi lo để ý hoàng đế và đám người phía dưới mà không hay biết có người đã đứng sau lưng mình. Vỗ liên tay còn cầm bình hoa nhìn người vừa bị mình đánh ngất xỉu đang nằm ở dưới đất mà như không tin. Dễ bị đánh gục vậy sao ta còn tưởng phải xảy ra một trận ác chiến nữa chứ? Vô Liên ta phải nói muội thật lợi hại a, chỉ một cú thôi là đánh ông ta bất tỉnh rồi. Nàng chạy đến dùng chân đá đá ông ta, lão già này lúc nãy còn mạnh miệng nói là muốn xử lý nàng. Muội cũng không tin là có thể làm được như vậy đó chứ. Thôi kệ, dù gì ông ta cũng bị đánh bại rồi, ở đây giao cho bọn họ đi, chúng ta đi thôi. Được, chúng ta tiếp tục điều chế đi, vẫn còn chưa xong đâu, muội thật mong chờ kết quả a. Hai người thong rong rời đi để lại đống tàn cuộc cho đám người đó dọn dẹp đám đại thần nhìn theo hai người như nhìn quái nhân thật đáng sợ có cho bọn họ một trăm lá gan đi nữa cũng không dám chọc hai người này. Vậy là mọi chuyện giải quyết xong rồi sao? Hoàng thượng hiểu tướng mưu đồ tạo phản theo luật lệ của Di Hòa chúng ta phải bị Chu Di cứu tộc. trẫm thử có cân nhắc của mình các vị ái khanh không còn chuyện gì thì cứ về trước đi. Chuyện này trẫm sẽ giải quyết. Chúng thần xin cáo lui. Đợi đám đại thần lần lượt ra về hết y đưa mắt nhìn sang người đang nằm trên nền đất. Chỉ trong vòng 7 ngày lại có thể giải quyết được chuyện y không thể giải quyết quân vô niệm y tự nhận mình thua kém minh vương rất nhiều. Người định xử lý ông ta ra sao, ta không cần biết chuyện của ta đã xong rất mong hoàng thượng ngươi sẽ giữ lời hứa. Người yên tâm, cứ về chờ tin tốt của ta là được. Vậy ta đi trước còn chuyện cái cử cung đó cứ để ta chịu trách nhiệm là được. Hắn nhìn ra ngoài cửa liền nhìn thấy cái cửa cung vẫn còn nằm dưới đất, đành chịu thôi, thê từ nhà hắn đi gây họa, hắn phải theo sau thu dọn tàn cuộc cho nàng. Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ, mà chẳng phải nói, phu nhân của ngươi đúng thật thú vị. Đa tạ ngươi đã khen phu nhân nhà ta, vậy ta đi trước đây. Không tiến, bởi vì nàng đã theo vô liên công chúa đến cung của nàng ấy, theo quy định quan viên trong chiều không được đến hậu cung nên hắn đành đợi nàng ở một mái đình gần đó. Công tử, ngươi là ai mà lại ngồi ở đây? Đang đợi ai sao? Hắn đang suy nghĩ kế hoạch bước tiếp theo để giành lại minh phượng thì một nữ tử không biết từ đâu đến ngồi xuống bên cạnh hắn. từ cần nhíu mày ghét bỏ, nàng ta lại không biết lễ nghĩa như vậy. Câu này ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là tiểu thư khuê các nhà nào là không biết lễ nghĩa, nam nữ thụ thụ bất thân. To gan, đến quận chúa đông chiều ngươi cũng dám từ chối. Nha hoàn bên cạnh nàng ta lên giọng nói với hắn, hắn không cần liếc mắt đã cho nàng ta một trưởng văng ra xa. Nàng ta còn chưa có tư cách nói chuyện với hắn đâu. Người ngươi trong cung mà dám đánh người nữa sao, có tin ta nói với hoàng thượng xử tội ngươi không? Ngươi còn dám nói nữa, người tiếp theo bị đánh chính là ngươi đó. Từ cần liếc mắt nhìn nàng ta ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đau làm nàng ta sợ hãi lùi lại. Ngươi dám đánh ta ta sẽ bảo phụ thân khiến ngươi sống không bằng chết. Nàng ta vẫn cố mở miệng uy hiếp ban đầu nàng ta đi dạo xung quanh tình cờ nhìn thấy dung mạo của hắn liền muốn đến đây. Nàng ta tự tin với nhan sắc của mình sẽ có thể khiến hắn cảm tâm tình nguyện quỳ dưới chân nàng ta. Người cứ thử chỉ e phụ thân ngươi còn chưa kịp làm gì hắn ta đã cho cả nhà ngươi đi gặp Diêm Vương rồi. Nàng cùng vô liên định đến ngự hoa viên để hái ít hoa không ngờ lại nghe bên này ẩm ý liền đến xem thử. Hóa ra lại có hoa đào đến tìm hắn rồi điện nhân nhà ngươi là ai mà dám chen vào chuyện của bồn quận chúa. Ai ta nghĩ cũng đâu có sai, mấy lại người thích cướp phu quân của người khác cũng chẳng phải loại tốt lành gì, mở miệng ra là chữ tiện. Ngươi cũng có can đảm đó, dám lên mặt với bồn quận chúa, ngươi thì có tư cách gì. Đông chiều quận chúa ngạo mạn chẳng xem ai ra gì cả đế đô đều biết mọi người tuy ngoài mặc A nịnh bợ nàng ta vì thế lực của Ninh Hòa Hầu phụ lớn thì sau lưng lại vô cùng chán ghét. Vậy bồn công chúa cũng không có tư cách sao. Vô liên ra mặt dám ức hiếp thì thì của nàng trước nay nàng ta làm gì ai vô liên không cần biết nhưng một khi dám động đến bằng hữu tốt của nàng ấy nàng ta sẽ biết tay tham tham kiến vô liên công chúa ý ta không phải vậy ta chỉ đang nói nàng nàng ta hơi run rẩy gặp ai không gặp lại gặp ngay vô liên công chúa tính tình ngang ngược này nhưng ai bảo nàng ta dám chọc vào người không nên chọc làm gì người biết nàng là ai không thì chẳng phải là một tiện dân bình thường thôi sao tiện dân sao? nhưng bổn công chúa thấy ngươi mới tiện đó cái tát này là cho ngươi nhớ ra đường nhớ quản cho tốt cái miệng vô liên tiến đến tát cho nàng ta một cái nàng ta ôm lấy mặt hai mắt dưng dưng vừa lúc vô niệm đến y mặt không rõ cảm xúc bước vào trong đình có chuyện gì vậy sao lại làm ầm ĩ lên cả rồi ca ca là nàng ta bắt nạt lan nhi tỷ tỷ nàng ta còn định cướp phu quân của tỷ ấy nữa Vô liên thành thật đến nỗi không thể thành thật hơn được nữa, nàng thầm thở dài trong lòng, phu quân nàng tuấn mỹ như vậy, nàng phải chặn đào hoa chắc mệt lắm đây. chương 43, đi làm chuyện xấu, vô liên à, chắc chỉ hiểu lầm thôi, bỏ đi. Nhưng mà tỷ tỷ à, nàng ta, vô liên chưa nói hết đã bị nàng ra hiểu, hai người hiểu ý liền nhìn nhau cười đến vui vẻ có điều nụ cười này lại chứa đầy mùi vị âm mưu. Hoàng thượng chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì đâu. Nàng quay sang cười cười nói với y, y cũng cười ôn hòa đáp lại nàng, hắn đứng một bên liền cảm thấy khó chịu, nàng có cần cười đến như vậy với y không? Chỉ là hiểu lầm, vậy thì được rồi, đông chiều, ngươi bây giờ còn ở trong cung làm gì, muộn rồi là cửa cung sẽ đóng lại đó. Y sao lại không biết tính tình của nàng ta chứ, nhưng bây giờ cục diện chỉ vừa ổn định, nếu trở mặt với ninh hòa hầu phủ vào lúc này sẽ không tốt cho lắm. Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở, đông chiều xin cáo lui. Đông chiều hành lễ liền cùng thì nữ của nàng ta nhanh chóng rời khỏi, người ta đã cấp cho nàng ta một bậc thang để leo xuống đương nhiên nàng ta cũng không thể ở lại đó để chúc thêm mất mặt. Nhưng chuyện hôm nay nàng ta nhớ kỹ rồi, nam nhân đó và cả tiện nhân đó đều sẽ không buông tha cho bất kỳ ai. Được rồi, cũng không còn sớm, hai người tranh thủ về phủ đi, hôm khác lại đến sau. Vậy bọn ta xin cáo lui, hai người cũng không ở lại đó nữa mà lên xe ngựa về phủ. Sở Lan ngồi tựa vào thành xe ngựa như đang suy nghĩ gì đó đến mức thật nhập tâm làm hắn gọi mãi mà không được. Lan Nhi, nàng nghĩ gì mà ta gọi không nghe luôn vậy. Ta đang nghĩ ngươi tuấn Mỹ như vậy, sau này chắc là sẽ có nhiều nữ nhân bám theo. Vậy thì nàng nhớ giữ ta cho thật chặt đó. Đương nhiên, người mà dám liếc nhìn nữ nhân khác thì biết tay ta. Nàng hiếp mắt cảnh cáo, đồ vật thì nàng có thể chia sẻ nhưng phu quân thì không thể ai cũng đừng hỏng cướp đi hắn. Vậy nếu con nữ nhân theo ta rồi sao? Không được nhìn, không được cười, không được để nàng ta chạm vào người, càng không được chạm vào người nàng ta. Phu nhân dạy rất phải a, vi phu nhất định không làm trái. Hừ, ngươi thử làm trái xem, ta độc chết cả nhà nữ nhân đó, chỉ cần như vậy, người khác sẽ không dám tìm ngươi nữa. Nàng cười đến đắc ý, hắn nhìn bộ dạng nàng mà mỉm cười, nàng để ý đến chuyện hắn cùng nữ nhân khác như vậy, đồng nghĩa với việc nàng thích hắn rồi. Nàng chưa từng nói thích hắn, nhưng không sao chỉ cần trong lòng nàng có hắn vậy là đủ. Lan Nhi, nếu như ta không thể thực hiện giao ước của chúng ta, vậy nàng có còn đồng ý ở bên cạnh ta không? Chuyện đó, nàng có phần lưỡng lự, nàng không hiểu rõ bản thân muốn gì, rốt cục nàng nên làm gì mới đúng đây. Nàng không cần trả lời vội cứ suy nghĩ đi, chừng nào nghĩ xong rồi nói ta biết. Hắn biết nàng khó xử nên cũng không ép nàng, mọi chuyện đều cần có thời gian cả. cảm ơn ngươi. Ngốc quá, giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao? Từ cần ôm nàng vào lòng, nàng cũng thuận theo dựa vào hắn, cảm nhận từng nhịp tim vững vàng của hắn, nếu mãi mãi như thế này thì tốt quá. Sở Lan thật không thích những mưu mô, đấu đá trốn hoàng cung, nàng chỉ thích cuộc sống tự do tự tại cùng người nàng yêu đi đến chân trời góc bể. Xe ngựa chậm chậm dừng lại trước cửa phủ tả tướng, hắn đỡ nàng xuống xe rồi hai người cùng vào trong. Lan Nhi, nàng đang tính kế ai mà mặt gian xảo quá vậy? Thì còn ai vào đây chính là nữ nhân lúc sáng chứ còn ai. Sao vậy, muốn cản ta sao, không có ta không có ý đó à. Không có thì tốt ta đi trước sẽ về nhanh thôi. Nàng chớp mắt đã phi thân đi mất, hắn còn chưa kịp nói thêm gì nữa, hắn trở về thư phòng gọi hắc ảnh và diệp minh đến. Hoàng đế mới củng cố được địa vị đương nhiên cần có thời gian mới có thể xuất binh, lúc này chỉ có thể tập trung chuẩn bị đợi thời cơ đến thôi. Hắc ảnh đã chịu tập đủ người chưa? Giả chưa, vẫn còn thiếu rất nhiều người, lão hoàng đế bác giận đó còn đang cho người truy tìm chúng ta. Lão già đó đúng thật không chịu bỏ qua các ngươi hành động cẩn thận một chút. Thuộc hạ đã lệnh cho mấy người bọn họ giả trang thành thường dân, bây giờ đã lập thành thôn Dương Thiên, nơi đó bây giờ chính là căn cứ của chúng ta. Tốt lắm, được rồi, các ngươi lui hết đi, ta phải ra ngoài một lúc. Hắn cho bọn họ lui xuống còn bản thân lại ra ngoài đi tìm nàng ban đêm trời thật lạnh, nàng ra ngoài cũng không mang theo áo choàng, hắn lo nàng sẽ bị cảm lạnh ra nên ngoài một chuyến giúp nàng mang áo choàng. Thời tiết ở Di Hòa khác với Minh Phượng, ban ngày mát mẻ hơn, ban đêm trời lại trở lạnh, nàng cùng Vô Liên trên nóc nhà phủ Ninh Hòa hầu, sở lan bị gió lùa đến toàn thân lạnh ngắt. "Hắc xì, ở đây thật lạnh a hắc xì." "Tỷ không sao đó chứ? Ta không sao, chỉ là hơi lạnh, muội mau xem bên trong là ai vậy?" Vô Liên theo lời nàng giữa tấm ngói ra nhìn xuống, bên trong căn phòng này lại có rất nhiều người. Đám người đó muội chưa từng gặp chắc là họ hàng gì đó của Ninh Hòa Hậu A. Nhưng sao ta cứ thấy có gì đó không đúng? Chúng ta xuống dưới nghe thử không? Trên đầy gió lớn quá chẳng nghe gì cả. Ừm, đi thôi. Hai người đáp đất rồi nhẹ nhàng áp sát tường nghe lén. Nội dung cuộc nói chuyện bên trong làm nàng và Vô Liên không thể tin được. Ninh Hòa Hầu chuyện bọn ta bảo ông điều tra đã có tin tức gì chưa? Ta đang nghi ngờ một người, hắn tự dưng xuất hiện lại còn được Hoàng đế phong làm tả tướng. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, hắn ta chắc hẳn là Minh Vương rồi. Nhưng chẳng phải Hoàng thưởng đã chiếm được Minh Phượng rồi sao? Sao lại còn phải cất công tìm Minh Vương làm gì? Đó là chuyện của người bề trên, người không cần biết nhiều, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Sở Lan chăm chú lắng nghe nhưng đến một lúc liền không chú ý mà dẫm phải lá khô phát ra tiến động xào sạc. Ai đó, bọn họ mở cửa bước đi ra xem xét bên ngoài, nàng nhanh chóng túm lấy vô liên phi thân lên trà cây gần đó ẩn nấp. Phù, nguy hiểm quá. Sở Lan đưa tay vỗ ngực một chút nữa là bị phát hiện rồi. Đám người này hình như là người của Hoàng đế Bắc Giận cử sang tìm hắn, nhưng có điều ninh hòa hầu sao lại liên lạc với đám người này không lẽ ông ta chính là nội gián của Hoàng đế Bắc Giận cài vào đây. Tì tì, đêm nay chúng ta lại có thu hoạch mới rồi. Đương nhiên Vô Liên cũng không ngốc nàng ấy biết đám người này là ai rồi, chắc chắn Ninh Hòa Hầu là nội gián Hoàng đế bắc giận gì đó phái sang đây rồi, nàng ấy về cung nhất định sẽ nói cho ca ca biết để ca ca xử lý ông ta. Phải a, lần này thì ông ta chết chắc rồi. Đêm nay chúng ta cũng không cần làm gì đông chiều quận chúa đó đâu. Vậy thì về thôi a, muội phải mau chóng nói cho ca ca biết mới được. Đi thôi. Hai tiểu cô nương đang muốn đi đâu có cần ta theo cùng không? Còn chưa kịp đi đã bị người ta phát hiện ra rồi, sở lan cũng không thể bỏ chạy được mà phi thân xuống đứng trước mặt gã nam nhân đó. Dù gì nàng cũng có võ công, lần này thì đấu tay đôi với gã luôn. chương 44, đánh nhau. Các người cũng có can đảm thật lại dám nghe lén bọn ta nói chuyện. Thì sao làm chuyện xấu không muốn để ai biết à? Nếu các người đã nghe hết rồi, vậy thì hôm nay đừng mong có thể toàn mạng trở về. Tên nam nhân cầm kiếm xông về phía nàng, nàng nhanh nhẹn tránh sang một bên. Vui ra, nàng không để ý nên đâm đầu vào góc cây, đau đến nỗi trời đất quay cuồng. Lần đầu đánh nhau mà để sơ suất như vậy thật mất mặt mà. Tì tì không sao chứ, không sao, ta thì có chuyện gì được chứ, chỉ là sự cố thôi. Nha đầu tiếp chiêu, đừng lo ở đó nói nhảm làm tốn thời gian của ta. Nàng trợn mắt tay chống hông bộ dạng như xưa từ sắp nổi cơn điên nàng và tên này tranh lệch không bao nhiêu tuổi mà dám gọi nàng là nha đầu chắc là cần dậy dỗ lại rồi đây ngươi gọi ai nha đầu hả hôm nay để nha đầu này cho ngươi biết tay hai người xông đến đánh nhau vô liên đứng một bên không biết phải làm gì liền vỗ tay cổ vũ tỷ tỷ a cố lên đánh hắn đi từng đường kiếm đi qua sở lan nhanh chóng tránh đi nàng không có thói quen dùng kiếm nên chỉ đành dùng tay không Này, ngươi có phải nam nhân không đó đánh một nữ nhân tay không thất sắt như ta mà vẫn cầm vũ khí sao? Ta mặc kệ ngươi là nam nhân hay nữ nhân, nếu đã biết bí mật của bọn ta thì tất cả đều phải chết. Tên này đúng thật không phải là nam nhân rồi, chẳng những không bỏ vũ khí xuống mà còn ra tay độc ác hơn. Nếu là vậy thì đừng trách nàng, không không thể nào, sao có thể chứ? Tên nam nhân trợn to mắt như không tin vào mắt mình. Hắn ta bị một chiếc lá cắt trúng, ít hầu từ từ ngã xuống đất. Nàng lại có thể dùng một chiếc lá cây để làm ám khí đủ để biết nội lực thâm hậu cỡ nào. Sông lên giết nàng, chúng ta phải trả thù cho huynh đệ. Bọn họ kéo ra ngoài sân hết. Một trong số đó ra lệnh cho mấy người còn lại sông đến giết nàng. Nàng cũng không chần chừ mà vận công dùng lá cây làm ám khí phóng về phía bọn họ. Các ngươi cẩn thận tránh những lá cây do nàng phóng ra. Mấy người này cũng không phải là những người tầm thường, vừa nhìn đã biết nội công nàng rất lợi hại. Bọn họ nhanh nhẹn lách người tránh những ám khí của nàng, nàng cũng không ngừng tay, lá cây dày đặt bay về phía bọn họ. Lúc đầu còn có thể tránh nhưng do nàng cứ liên tục đánh tới, và lại bọn họ cũng mất sức do né đòn tập kích của nàng. Còn muốn đánh nữa không? Hừ, người đừng đắc ý, bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Nói nghe hay nhỉ, chừng nào đánh lại ta đi rồi hắng mạnh miệng. Nàng đã cho bọn họ cơ hội nhưng bọn họ lại không chịu nắm bắt, đã vậy thì nàng cũng không có lý do gì để tha cho bọn họ. tì tỷ đón lấy, đánh một lúc là có vài tên ngã xuống, vô liên đến bên cạnh thi thể đám người đó tùy tiện nhặt lên một thanh kiếm đưa cho nàng, mắt thấy thanh kiếm vô liên đưa đến, nàng đón lấy rồi bắt đầu đánh nhau trực diện với mấy tên còn lại. Nữ hiệp xin tha mạng, chỉ còn lại một tên, hắn sợ hãi xin nàng tha mạng sở lan có hơi mềm lòng nên xoay người bỏ đi. Thừa cơ hội nàng xoay lưng lại, trên đó liền nhặt thanh kiếm dưới đất đâm về phía nàng. Lan Nhi cẩn thận, vừa lúc hắn đến nơi nhìn thấy cảnh tượng có người cầm thanh kiếm định tổn hại đến nàng, trong tim hắn chợt thoáng qua sợ hãi, hắn sợ sẽ mất đi nàng. Hắn không chần chừ mà lao đến chặn thanh kiếm đó lại. Sở Lan xoay người lại chỉ thấy tên đó nằm dưới đất còn hắn thì bị thanh kiếm đâm trúng bị thương. Tiểu Cẩn, ngươi sao lại ngốc như vậy chứ, ngươi xem, lại bị thương rồi. Ta không sao, nàng đó, sao lại ngốc như vậy? Bọn họ không đáng để nàng mềm lòng đâu. Rồi, là ta sai, để ta đưa ngươi về băng bó vết thương cái đã. Lần này xem như nàng mềm lòng sai thời điểm rồi, không phải ai cũng đáng để nàng mềm lòng như vậy, cũng chính do nàng mềm lòng nên hắn mới lại bị thương vì nàng. Ta vì nàng mà bị thương, nàng phải chăm sóc cho ta thật tốt đó. Ngươi đừng ở đó thừa nước đục thả câu, Vô Liên đang cười kìa. Nàng liếc mắt nhìn sang vô liên, nàng ấy đang lấy tay bụi miệng cười trộm, hắn biết ra mặt nàng mỏng mà còn chọc nàng, đáng ghét quá mà. Nàng ấy đang ngưỡng mộ tình cảm của chúng ta đó, nàng có gì phải ngại đâu. Ngươi còn nói nữa ta đánh ngươi bây giờ, nhưng ta đang là bệnh nhân của nàng mà, nàng không nỡ ra tay đâu. Thôi ta chịu thua luôn rồi, về thôi ta còn đưa vô liên về cung nữa đó. Nàng tìm cớ để hắn ngậm miệng lại, chứ hắn còn nói một lúc nữa chắc nàng đào một cái lỗ chui xuống luôn quá. Được rồi, ta không chọc nàng nữa là được. Ba người phi thân rời đi không để ý một trong số mấy tên nằm đó ngón tay chật cử động. Hôm nay chuyện cũng đã bại lộ, Ninh Hòa Hầu Phủ chắc chắn cũng không còn trụ được bao lâu nữa. Nàng đưa hắn về phủ băng bó vết thương xong lại đưa vô liên trở lại hoàng cung. Đương nhiên chuyện Ninh Hòa Hầu Phủ là nội gián của bác giở quốc cài sang đã được vô liên kể không sót một chi tiết nào cho quân vô niệm biết. Người đâu, mau dẫn người đến bao vây Ninh Hòa Hầu Phủ lại cho ta. Quân Vô Niệm bất mãn với người của Ninh Hòa hầu phủ đã lâu, nay có cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua. Y lệnh cho điều động cấm vệ quân bao vây Ninh Hòa hầu lại, kết quả của bọn họ đã định sẵn lần này không thể thoát được rồi. Liên Nhi, không còn chuyện gì khác ta phải hồi phủ trước, mai gặp lại. Vậy thì mau về đi, Tả tướng còn đang đợi tỷ về đấy. Quân Vô Liên, muội còn dám chọc tỷ sao có phải ngứa đòn rồi không? Không có a, muội không dám nữa đâu. Nàng híp mắt nhìn vô liên một cái rồi đi ra cửa chớp mắt đã không còn thấy nàng đâu. Nàng về rồi à, ừm, ngươi có biết bọn người lúc nãy là ai không? Là người của bác giận có đúng không bọn họ đến để tìm ta đây mà. Ngươi nói đúng rồi, bọn họ đến để tìm ngươi đấy, giờ ngươi có dự định gì không? Hoàng đế bác giận đã cho người đến đây tìm hắn, chỉ sợ xảy ra một trận đại chiến là một điều khó tránh khỏi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ta đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, nàng đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để ta, nàng chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh ta là được. chương 45, ta không dám nữa đâu, ở di hòa mùa đông đến thật sớm, sở lan đang nằm ngủ thì bị lạnh đến tỉnh dậy. Nàng mở cửa bước ra ngoài, xung quanh đã bị tuyết bao phủ thành một màu trắng xóa. Hoa wow, chỉ một đêm thôi mà lại trở thành như vậy sao? Nàng từ nhỏ sống ở Minh Phượng khí hậu quanh năm ấm áp, rất khó để nhìn thấy tuyết rơi, chỉ có lúc ở Độc Y Cốc mới có thể thấy được. Lan Nhi thì thì tuyết rơi rất nhiều rồi a, chúng ta làm người tuyết đi. Vô Liên trong bộ áo choàng dày cộm chạy đến phủ của nàng dù nàng làm người tuyết. Nàng đương nhiên cũng không từ chối, Sở Lan cũng thật thích chơi với tuyết nha. Chơi thì chơi, ti làm người tuyết không, ai làm đẹp hơn sẽ thắng, được a ai thua là phải nghe theo lời của người thắng đó. Cứ quyết định vậy đi, mà hay là tỉ vào trong lấy áo choàng trước đi, ngoài này lạnh lắm tỉ mà bị cảm lạnh là tà tướng sẽ đau lòng lắm đấy. Thôi bỏ đi, ta không lạnh đâu, muội còn chọc ta nữa là ta giận thiệt đó. Nàng chề môi, vô liên lại cứ suốt ngày theo chọc nàng hoài, tất cả cũng tại tên tiểu cần đó, để hắn về nàng phải cho hắn biết tay. Muội có chọc tỉ đâu, muội nói sự thật mà. Bây giờ có chơi hay không đây? Được thôi, ai sợ ai. Hai người bắt tay vào làm, sửa lan hì hục lăn một quả cầu tuyết, chỉ một lúc quả cầu tuyết đã rất to. Nàng hài lòng đứng nhìn, gương mặt đắc ý. Mụi xem người tuyết của ta lớn không? Người tuyết của tỷ thiếu mất cái đầu rồi kìa. À ta quên, nàng mãi lo làm cái thân mà quên mất làm cái đầu, sửa lan đành làm thêm một cái đầu nữa gắn lên thôi. Xong rồi nè, nhưng sao mụi thấy nó hơi lệch thì phải. Có sao, người tuyết khổng lồ nàng tạo ra cao đến hơn nàng rất nhiều. Sở lan đưa tay vỗ vỗ vào người tuyết, nó có hơi lung lay rồi đầu của người tuyết bị lệch về một bên. Tỷ làm nó bị lệch thêm rồi kìa. Không sao, vẫn còn ổn mà. Nàng xua xua tay, quả cầu tuyết bị nàng vỗ lúc nãy bị lệch liền rớt thẳng xuống chỗ sở lan. Vui ra, sao xui xẻo vậy? Quả cầu tuyết kia lại rơi vào người nàng, cả người sở lan toàn là tuyết, nàng bị lạnh đến run cầm cập. Tỷ tỷ, tỷ có lạnh lắm không? Để mụi đưa tỷ vào trong lấy áo choàng nha. Ta ta không không sao. Nàng bị đến như vậy mà lại nói không sao à? Hắn vừa lúc về tới liền thấy bộ dạng của nàng liền lắc đầu bất đắc dĩ, nàng thật là nghịch ngợm, không biết tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Vô Liên thấy hắn đã về liền cáo từ về cung trước. Tả tướng đã về rồi, vậy muội về cung trước nha. Muội về đi, mai chúng ta chơi tiếp a. Được, Vô Liên nhanh chóng chuồn đi mất, hắn tiến đến ôm nàng lại áo choàng của hắn bao trọn người nàng rồi bế nàng vào trong phòng. Sao rồi, đỡ hơn chưa còn lạnh không? Đỡ hơn rồi a mà ngươi đi đâu về đấy? Ta đến bàn kế hoạch với quân vô niệm, nàng đó, muốn làm gì cũng phải chú ý thân thể chứ, nàng xem, nàng lạnh đến như vậy. Ta biết rồi a ngươi đừng giận. Nàng cọ cọ vào hắn như một chú mèo con, hắn làm sao nỡ trách nàng chứ, nhưng nếu không trừng phạt thì không được đâu. Muốn ta không giận vậy hôn ta một cái đi. Ngươi muốn hôn thật sao? Sao đây, nàng không muốn. Không phải, hôn thì hôn. Dù gì hôn thì cũng hôn nhiều rồi, ở đây chỉ có hai người, chẳng có gì để ngại nữa, nàng nhón chân hôn nhẹ vào môi hắn. Xin lỗi chủ nhân, thuộc hạ đến không đúng lúc rồi, thuộc hạ không thấy gì cả. Nàng tức muốn học máu, lần trước là hắc ảnh lần này là Diệp Minh, hai người này canh đến đúng lúc thật. Lại có chuyện gì, hắn nhìn bộ dạng của Diệp Minh thì biết hai tay che mặt lại lâu lâu hé ra nhìn, bộ dạng này là đang hóng hớt đây mà. Hắn phải dậy dỗ lại thuộc hạ mới được giả thôn Dương Thiên bên đó xảy ra chuyện rồi. Ta qua đó ngay đây, ngươi ra ngoài trước đi. giả mặc dù vẫn còn đang muốn hóng chuyện nhưng lệnh chủ nhân khó cãi, Diệp Minh đành chậm gì gì mà đi ra ngoài. Nàng ở đây đi ta ra ngoài một chút sẽ về. Ừm, ngươi đi sớm về sớm đó, dám la cả ta bắt được sẽ xử ngươi nha. Nàng chọc chọc vào má hắn đùa giỡn, hắn bắt lấy bàn tay không an phận của nàng cắn một cái. Ta không dám đâu a ngươi còn dám cắn ta, không chịu đâu a Nhìn tay còn in dấu răng, sở lan chề môi làm nũng, hắn sùng nịch nhéo vào mũi nàng. Được rồi, có gì một lát nữa ta về sẽ cho nàng xử lý sau, được không? Ừm, nhớ đó, hắn giúp nàng khoác áo choàng xong rồi bản thân liền đi ra ngoài. Sở lan buồn chán nằm xuống giường xong rồi lại ngủ quên luôn, lúc nàng tỉnh dậy đã là quá trưa. Tiểu cần còn chưa về sao? Dạ bẩm phu nhân từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy ngài ấy trở về. Để ta đi tìm hắn cái đã, nàng đứng dậy ra ngoài tìm hắn, sở lan không biết rốt cuộc hắn đi đâu nên đã đi vòng vèo khắp các nơi. Trời đã không còn sớm mà sở lan lại bị lạc đường, nàng nhìn ngó khắp bốn phía không biết tiếp theo nên đi hướng nào. Tuyết thì vẫn cứ rơi trắng xóa, nàng thở dài tìm chỗ nào đó ngồi tạm nàng bảo là đi tìm hắn nhưng rốt cuộc bản thân lại bị lạc đường. Thật hết nói nổi nàng luôn, phu nhân đâu, sao các ngươi lại để nàng ra ngoài một mình. Lúc hắn về phủ đã không thấy nàng đâu, hỏi đám nha hoàn bọn họ nói nàng đã đi tìm hắn, nhưng trên đường hắn làm gì có gặp nàng. Nô thì còn chưa phản ứng kịp, phu nhân đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Các ngươi lui đi ta đi tìm nàng. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, sở lan ngồi bên một mái hiên đưa tay ra hứng những bông tuyết trong lòng thầm thở dài, không biết khi nào hắn mới đến tìm nàng, nàng thật sự rất lạnh rồi. Lan nhi, nàng đang ở đâu trả lời ta đi. Nàng nghe như có tiếng hắn gọi mình, sở lan đứng dậy tìm kiếm bóng dáng hắn nhưng tuyết rơi quá lớn nàng không thấy gì cả. Tiểu cẩn ta ở đây, người ở đâu vậy ta không nhìn thấy ngươi, nàng ở yên đó đợi ta ta đến ngay. Hắn nhanh chóng tìm đến chỗ nàng đang đứng, nàng thấy hắn xuất hiện vội chạy đến ôm cổ hắn. Tiểu cẩn, người cuối cùng cũng đến rồi, sau này nàng không được chạy lung tung đâu đó, biết không? Ta không dám nữa đâu, được rồi, về thôi. Vì đã ở ngoài trời tuyết rất lâu nên hai chân nàng tê cứng, vừa mới bước đi vài bước đã trao đảo cũng may hắn đỡ kịp nếu không nàng đã cắm đầu rồi. Nàng cẩn thận một chút chứ, lên đi để ta cõng nàng về. Hì hì tiểu cẩn, ngươi thật tốt. chương 46, Lan nhi ta vô tội. Hắn cõng nàng về đến phù thì trời cũng đã tối, sở Lan được hắn dùng áo choàng bọc lấy liền cảm thấy ấm áp mà ngủ thiếp đi trên lưng hắn. Từ cẩn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi kéo chăn đắp cho nàng. Các người đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi, lát nữa phu nhân dậy rồi dọn lên. Dạ, bọn tỳ nữ lui ra ngoài, hắn cởi bỏ áo choàng rồi leo lên giường ôm lấy nàng ngủ một chút bên ngoài thời tiết lạnh lẽo nhưng bên trong phòng cảnh tượng vô cùng ấm áp. Sở lan chờ mình rồi bỗng mờ to đôi mắt ra mà đưa tay nhéo má hắn. Cảm giác rất chân thực chắc không phải là mơ đâu nhỉ. Nàng đang làm gì đó, không có gì ta đang xác nhận lại thôi mà ta sợ mình lạnh quá nên bị ảo giác. Nàng còn dám nói, ta bảo nàng trong phủ chờ ta, sao nàng lại không ngoan như vậy? Tại ta lo cho ngươi, nàng cục mắt lúc nghe hắn chưa về trong lòng nàng rất lo lắng, không hiểu sao lại có cảm giác rất kỳ lạ. Hai, Lan Nhi, nàng đừng nghĩ nhiều, hứa với ta sau này không được đi lung tung đó. Ta biết rồi, xin lỗi vì làm ngươi lo lắng. Ngốc à, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi, đừng xin lỗi nữa, đi dùng bữa thôi. Hắn kéo nàng đến bên bàn rồi cho người dọn đồ ăn lên, nàng vui vẻ ngồi hưởng thụ được hắn chăm sóc. Ăn đi, nàng nhìn gì vậy có phải do ta tuấn mỹ quá nên nàng ngắm đến thất thần luôn đúng không? Có ai lại tự kỷ như ngươi không chứ? Lâu nay nàng còn không biết hắn lại có thêm bộ mặt này nha, có đánh chết nàng cũng không nói là bản thân bị hắn mê hoặc đâu, sở lan cầm lấy cái đùi gà nhai ngấu miến. Từ giữa trưa đến giờ nàng còn chưa được ăn cái bụng đáng thương của nàng đã biểu tình rồi. Không hay rồi chủ nhân, bác dận đã cho quân tiến đến di hòa rồi, hoàng đế cho mời người đến đó. Ta biết rồi, lại nữa sao, lão hoàng đế bác dận này rảnh rỗi lắm mà Người này dã tâm rất lớn, đương nhiên sẽ không chịu ngồi yên rồi. Nàng cứ dùng bữa trước đi, ta đến gặp quân vô niệm một lúc. Ờm, hắn không nói thêm gì mà cùng thuộc hạ vào cung. Đại chiến sắp xảy ra rồi, sau này chắc là sẽ bận rộn lắm đây, nàng cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa mà bỏ đũa xuống. Mọi chuyện bây giờ đã vượt quá xa dự tính ban đầu của nàng rồi, nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phu nhân, người chỉ ăn có một chút thôi mà. Ta no rồi, muội cho người dọn đi. Dạ, vậy chừng nào người đói thì gọi nô tỳ. Ừm, nàng mở cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài, bầu trời đêm âm u không một ánh sao, mặt trăng tròn cũng bị mây che khuất. Sở lan thở dài quay trở vào trong, lại sắp có chiến tranh, bao người sắp phải tan nhà nát cửa nữa rồi. Không biết chừng nào mới được thái bình nữa, nàng thật không muốn sống trong thời loạn lạc chút nào. Phu nhân người đang lo lắng sao? Tất nhiên là lo chứ, người nghĩ xem, sắp có chiến tranh rồi, liệu con dân của hai nước sẽ phải gánh chịu hậu quả gì đây? Người thật có tấm lòng Bồ Tát nếu ai cũng nghĩ được như phu nhân người chắc chắn thiên hạ sẽ thái bình. Người đừng khen ta nữa ta ngại a Nô no thì là nói sự thật mà. Kể từ khi nàng đến đây, mấy nhà hoàn người hầu trong phủ đều rất thích nàng, nàng không kiêu căng quát nạt bọn họ mà còn đối xử với họ rất tốt nữa. Ai, nhưng mà sự thật chúng ta vẫn phải đối mặt với chiến tranh thôi. Người cũng đừng như vậy, chắc chắn Hoàng thượng và tả tướng sẽ có cách thôi mà. Ừm, Hoàng cung, người có kế sách gì không? Ta đã dự liệu được chuyện này rồi, người không cần quá lo cứ làm theo kế hoạch của ta là được. Lúc trước ở Ninh Hòa Hầu phủ hắn đã có đề phòng trước trường hợp này xảy ra nên đã có chuẩn bị sẵn, chỉ cần hai người phối hợp là được. Được chuyện này ta giao cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu ta về trước Lan Nhi còn ở phủ đợi ta về đó. Ai, ta biết hai người tình cảm tốt rồi, nhưng có cần khoe với ta không? Ta ganh tị đó, vậy thì mau tìm Hoàng Hậu đi. Thôi bỏ qua đi, ta đi đây. Hắn đi ra ngoài rồi dùng khinh công trở lại phủ, nàng ngồi bên bàn hai tay chống cầm đợi hắn. Đợi ta sao? Ừm, bàn bạc xong rồi à? Yên tâm đi ta đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, nàng đó ta đi rồi nàng lại bỏ bữa luôn sao? Lúc hắn về đã nghe nha hoàn bẩm báo lại, hắn ngồi xuống ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cả đời này, điều hắn muốn làm nhất đó chính là cho nàng một cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Tại ta no rồi chứ bộ người cũng chưa ăn được bao nhiêu đâu. Được rồi, thời gian này ta không dành nhiều thời gian bên cạnh nàng, ta sẽ bù đắp cho nàng chịu không? Bù đắp bằng cách nào? Ta nhớ hình như chúng ta còn chưa viên phòng có đúng không? Thôi không cần bù đắp nữa đâu a ta đi ngủ đây. Nàng đương nhiên hiểu câu hỏi của hắn là có ý gì, sở lan xấu hổ trèo lên giường cuốn chăn cuộn bản thân lại như cái bánh trưng Phi nhìn xem, nàng lại xấu hổ rồi a Bộ dạng đáng yêu của nàng chọc hắn phi cười, nếu nàng không nguyện ý, hắn sẽ không ép buộc nàng. Người cười cái gì, không được cười, được được ta không cười nữa, đi nghỉ ngơi thôi. Hắn cởi giày leo lên giường ôm lấy nàng, nàng bị nhột nên nhảy dựng lên, hắn híp mắt cười xấu xa, thì ra nàng sợ nhột. Người làm ta nhột à, nàng sợ nhột sao, ha, lần này nàng chết chắc rồi. Hắn cố tình chọc vào hai bên eo nàng, nàng bị nhột đến lăn lộn trên giường, một lúc sau nàng cũng không chịu thua mà nhào tới đè lên người hắn. Dám chơi xấu à, có tin ta gắn cho người một cái không hả? Phu nhân, bình tĩnh, nàng đây là muốn viên phòng rồi sao? ai nói, ngươi dám chọc ta, ngươi đợi đấy." Nàng và hắn ôm nhau lăn lộn trên giường, chẳng ai chịu dừng lại trước cửa phòng đột nhiên được mở ra, hai người dừng lại động tác đứng hình nhìn chằm chằm người vừa đến. "Chủ nhân, chúng thuộc hạ xin lỗi a." Hắc Ảnh, Diệp Minh đỏ mặt quay đi chỗ khác, nàng khó hiểu nhìn hai tên ngoài cửa chỉ là đùa giỡn chút thôi mà có cần đỏ mặt tới vậy không. Ngũ Lôi Oanh đỉnh, nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng, Sở Lan nhìn xuống tư thế của nàng và hắn. Nàng còn đang đè lên người hắn, do lúc nãy vật lộn nên quần áo hai người xốc sách cả bờ vai trắng nõn của nàng cũng lộ ra ngoài. Mình từ cần các ngươi ra ngoài hết cho ta. Đêm nay không cho vào đây, đến thư phòng mà ngủ đi. Nàng ném chủ tớ ba người ra ngoài xong liền đóng cửa cái rầm khóa trái cửa. Hắn gương mặt vô tội nói vọng vào. Lan nhi ta vô tội mà, nàng mở cửa cho ta đi. Không, nàng quay lại giường đập đầu vào gối, đúng thật mặt mũi nàng bị vứt sạch cả rồi. Hắn ngoài cửa không cam lòng mà lườm hai tên thuộc hạ đang cười trộm hắn bị đuổi. Còn cười thì đi mà chịu phạt đi. Hắn phất tay áo đi đến thư phòng, đợi nàng ngủ rồi hắn sẽ lẻn vào sau vậy. chương 47, đến doanh trải. Gió thổi đến làm những lá cờ hiệu bay phấp phới. Quân bác giận đã gần sát biên giới, hoàng đế di hòa lệnh cho tà tướng dẫn binh đi đối kháng. Trong chủ trướng, hắn đang ngồi bên trên cùng với mấy tướng quân bàn bạc việc chính sự. Chủ tướng quân Bắc giận dẫn, dẫn binh đến biên giới rồi lại án binh bất động chắc chắn là có vấn đề. Quả thật có vấn đề, nếu bọn chúng án binh bất động vậy chúng ta cứ tiếp tục quan sát xem sao. Vậy bọn ta về lều trước, đi đi căn dặn tướng sĩ canh phòng nghiêm ngặt, không được lơ là cảnh giác. Bọn ta hiểu rồi, bọn họ trở về lều, hắn mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương nhìn vào tấm bản đồ trên bàn. Một thân ảnh vén cửa lều vọt vào ôm cổ hắn, hắn mỉm cười quay sang kéo nàng vào trong lòng. Sao nàng lại đến đây? Ta đến thăm người đó cảm động không? Ừm, Lan Nhi quan tâm đến ta như vậy vì phô tất nhiên cảm động. Hắn đã quen với việc tùy ý của nàng, doanh trại không cho phép nữ nhân vào mà nàng mấy nay đã dạo quanh toàn bộ doanh trại của hắn rồi. Người biết lúc nãy ta đi đâu không? Nàng lại đi phóng hỏa đốt nhà người ta nữa rồi sao? Người cứ nói như ta suốt ngày chỉ biết gây họa ta là đến doanh trại bắt dận dạo một vòng A. Nàng tự hào khoe với hắn, lúc nãy nàng đã an toàn dạo quanh doanh trại của bác giận mà không bị ai phát hiện đâu a Nàng lại thử ý hành động rồi, có biết là nguy hiểm hay không? Ta chẳng phải vẫn lành lặn đứng đây sao? Vui ra, sao ngươi dám đánh vào mông ta hả? Từ cần vỗ một phát vào mông nàng, sở lan chề môi không cho là đúng, đừng coi thường năng lực của nàng vậy chứ. Nàng còn dám mạo hiểm nữa hay không? a ta muốn giúp ngươi nữa mà ta không phải trẻ con đâu, không chịu. Làm nũng chính là sở trường của nàng, nàng dụi dụi vào lồng ngực hắn mà kháng nghị, hắn thật bất lực với nàng. Hai, được rồi, nhưng trước khi làm gì, nàng phải nói với ta một tiếng, được không? Đồng ý à ta còn làm một chuyện nữa đó. Chuyện gì, nàng còn chưa kịp trả lời đã có người vén dèm bước vào, sở lan vội nhảy sang một bên ngoan ngoãn đứng đó. Chủ tướng, người của chúng ta đưa tin đến, nói là phát hiện doanh trại của hoàng đế bắc giận bị cháy. Người nói là thật. Đúng là sự thật, bây giờ cả doanh trại đã loạn thành một đoàn rồi. Được rồi, ngươi lui đi. Tên tướng lĩnh lui xuống, nàng cười hì hì sắp lại gần hắn, nàng khỏi cần nói hắn cũng biết nàng định nói gì. Là nàng làm, ngươi biết rõ còn hỏi, không trách ta đó chứ. Nàng cười lấy lòng, hắn nhéo hai má nàng, ánh mắt sùng nịch, nàng coi như đang giúp hắn, sao hắn lại trách nàng đây? Nàng đang giúp ta mà sao ta lại trách nàng được? Ta sợ ngươi không thích dùng ám chiêu như vậy. Có câu bình bất yếm trá, nàng làm vậy không thể trách nàng được và lại cho dù nàng làm gì, nàng vẫn luôn đúng, ngớ quá đi. Tiểu cần, là ngươi nói đó nha. Tất nhiên, thê tử chính là trời, vi phu sao dám nuốt lời A. Sở lan cười đến khóe mắt cong cong hình trăng khuyết, nàng chui vào làm ổ trong lòng hắn, có hắn bên cạnh thật tốt. Mặt trời ló dạng sau dãy núi, nàng vươn mình phát hiện bản thân vẫn còn nằm trong lòng hắn. Nàng dậy rồi sao trời còn sớm, nàng ngủ thêm chút nữa đi. Ta không buồn ngủ nữa, ngươi cả đêm không ngủ sao? Từ thế hai người vẫn giữ nguyên như lúc tối qua, không lẽ là hắn còn chưa có nghỉ ngơi? Ta quen rồi, không sao. Cái gì, ngươi đã bao lâu không nghỉ ngơi rồi hả? Nàng nhíu mày, hắn lại làm việc đến không nghỉ ngơi như vậy, đúng là không biết tự chăm sóc cho bản thân mà. Nàng đừng nhíu mày, lát nữa ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt mà. Ta còn chưa rõ ngươi sao? Đợi một lúc nữa có thêm sự vụ, ngươi sẽ lại làm đến sáng hôm sau cho mà xem. Sống chung với hắn lâu vậy làm sao nàng không hiểu rõ hắn đây từ cần được nàng quan tâm trong lòng ấm áp mệt mỏi đều tan biến theo sự quan tâm của nàng. Bên ngoài doanh trại hai tên nhiều chuyện đang lấp ló để hóng hớt. Hác ảnh, ngươi bỏ tay ra khỏi tay ta coi ta không nghe cái gì hết đây này. Ta làm gì ngươi đâu, đồ điên. Vậy là ai, là ta có ý kiến gì sao? Bọn họ xoay người lại, Sở Lan từ lúc nào đã sau lưng bọn họ, nàng đang một tay nắm lấy lỗ tai Diệp Minh, một tay chống hông, hai người cười hì hì lấy lòng. Đi nghe lén lại bị bắt tại trận, lần này bọn họ phải tự cầu phúc rồi. Không không có, phu nhân, sao người lại ra ngoài này, ngoài này gió lớn lắm a. Không cần lo cho ta, lo cho mình trước đi, ngứa đòn rồi có đúng không? Bộ dạng hung thần ác sát như cọp mẹ sắp sửa tấn công con mồi của Sở Lan làm bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Phu nhân, xin tha cho ta, là hắc ảnh kéo ta đến đây. Cái gì, Diệp Minh Thối, ai bảo ngươi theo ta làm chi? Hai người chọn đi, muốn ta dùng để thử độc hay là dùng làm bao cát để luyện tập đây? Có lựa chọn khác không phu nhân? Bọn họ đã được chứng kiến võ công của nàng, làm bao cát thì bọn họ chắc sớm đi gặp tổ tiên thôi, còn thử độc bọn họ lúc trước đã từng thử, suốt một tháng biến thành đầu heo thật không dễ chịu đâu. Có đó, các ngươi phải nghe theo lời ta theo ta huấn luyện, đó đã là nhẹ nhất rồi. Chủ nhân cứu thuộc hạ với A. Hắn từ trong liều bước ra, bọn họ nhìn thấy hắn như người sắp chết đuối với được cổng dơm cứu mạng. Tiểu cần, người có ý kiến gì sao? Không không, làm gì có chứ. Vậy được các người tốt nhất ngoan ngoãn cho ta. Nàng lườm hai tên kia, bọn họ rụt cổ ngoan ngoãn đứng đó, trong lòng còn gào thét chủ nhân ơi là chủ nhân, tại sao người lại sợ nữ chủ nhân như vậy chứ? Báo chủ tướng quân bắc giận đã có hành động, bọn họ đang dẫn quân tiến đến đây. Truyền lệnh xuống, tất cả tướng sĩ chuẩn bị nganh chiến. giả tất cả binh lính sau khi nghe lệnh liền tập trung lại, gươm giáo trình tề, hắn một thân áo giáp cưỡi trên lưng ngựa nhìn thật uy phong. Đoàn người thẳng tiến về chiến trường nganh chiến với địch, khoan đã, chờ ta với, mọi người đứng lại nhìn thân ảnh bạch y đang tiến lại gần, bọn họ hết nhìn nàng rồi lại nhìn sang hắn, đây lại là chuyện gì nữa? Sao nàng lại đến đây? Về doanh trại đi, không về ta muốn đi cùng ngươi. Thôi được nàng cẩn thận đó, không được để bị thương đâu. Con người nàng rất cố chấp, hắn biết rõ điều đó, nếu hắn không cho nàng theo thì một lúc nữa nàng cũng sẽ tự mình đến thôi. Ta biết rồi, đi thôi à. Đoàn quân đi đánh trận lại có thêm một nữ tử nhưng trong số người ở đó không ai dám nói gì. Bọn họ còn không đánh lại nàng đâu, lỡ nàng nổi điên chắc bọn họ khỏi đi đánh trận mà bị khiêng về nhà luôn ấy. chương 48 chơi xấu, các người đánh trận mà lại mang theo nữ nhân à. Không thấy mất mặt sao. Tên tướng quân bắc giận nhìn thấy nàng liền cười khinh bỉ, hừ, dám coi thường nàng, nàng sẽ biến ông ta thành đầu heo cho mà xem. Cổ hoành phong, lão già nhà ngươi có tin ta biến ngươi thành đầu heo không? Nhà đầu miệng còn hôi sữa nhà ngươi, ngươi tưởng ta sợ sao, ha ha ha. Ông ta cười không được bao lâu nàng liền dùng ám khí phóng về phía ông ta. Ông ta cũng không yếu thế mà né sang một bên, ám khí nàng phóng ra trực tiếp lấy đi mạng của một tướng sĩ gần ông ta. Liệu cần ông ta cứ giao cho ta, người giải quyết mấy tên khác đi. Nàng cẩn thận đó, ừm ta biết rồi. Nàng rút kiếm giao đấu với cổ hoành phong, ông ta là một tướng quân quanh năm đánh trận trên xa trường còn nàng chỉ mới đánh nhau với người ta có vài lần đương nhiên sẽ yếu thế hơn ông ta. Có như vậy cũng đòi đấu với ta, không tự xem năng lực mình đến đâu. Hừ, lão già, xem ta xử ngươi ra sao, đánh không lại ta còn có cái khác. Đánh trực diện không lại thì xài ám chiêu cũng không tệ, nàng móc ra một nắm bột màu trắng. Ngươi giờ trò gì đây? Xem thử đi rồi biết. Nàng lấy hơi thổi một phát bột phấn bay tứ thông dính hết lên mặt ông ta. À, mặt của ta, ngươi dám làm gì mặt của ta rồi hả? Ông ta ôm mặt lăn lộn dưới đất, nàng hả hay nhìn ông ta đang đau đớn? Dám chọc nàng sẽ không có kết quả tốt đâu. Cho ngươi thành đầu heo chứ gì? Nhà đầu chết thiệt ta phải giết ngươi. Mọi người nghe tiếng thét của ông ta liền quay đầu lại nhìn, ông ta bỏ tay khỏi gương mặt mà nhào tới túm lấy nàng, cảnh tượng trước mắt làm mọi người há hốc mồm. Ông ta biến thành đầu heo thật rồi. Tướng quân, mặt của người, mặt của ta làm sao, thì còn sao nữa trông giống lợn thật à. Sở Lan đứng một bên châm chọc của Hoành Phong là một người coi trọng mặt mũi, nay lại thành ra như vậy liền tức giận mà điên cuồng tấn công nàng. Nhà đầu chết thiệt mau đưa thuốc xài. Không có, chết thiệt người đâu. Mau bắt nha đầu này lại bắt nàng giao ra thuốc giải cho ta. Để đánh tay đôi mà ngươi chơi vậy ai chơi lại. Nàng còn đùa nghịch với đám người đến bắt nàng, bọn họ còn không phải đối thủ của nàng đâu. Cổ hoành phong tức đến toàn thân run rẩy vậy mà lại bại dưới tay một nha đầu mà mình coi thường. Hai ta nói này, đã bộ dạng như vậy thì thôi, dẫn quân về đi ở đây một lúc người ta nhìn thấy đó. Ngươi ngươi chờ đó cho ta, rút quân. Cổ hoành phong hạ lệnh quân bác giận theo lời ông ta liền rút quân. Đám binh lính quay xung quanh nàng tung hô chỉ cần một chiêu của nàng đã khiến cho quân bác giận rút lui rồi. Lan Nhi, nàng có bị thương không, để ta xem. Hắn đến bên cạnh xoay nàng một vòng kiểm tra xem có bị thương hay không. Nàng cũng mặc cho hắn xoay mà đứng đó hưởng thụ sự quan tâm của hắn. Ta không có bị thương, chúng ta về thôi. Ừm, về doanh trại thôi. Doanh trại bắc giận sau một trận chiến liền trở nên ồn ào, người người đều biết bộ dạng người không ra người của Cố Hoành Phong là do một nữ nhân làm ra. Hừ tức chết ta mạc nha đầu đó lại dám chơi xấu ta sẽ không tha cho nàng ta đâu. Cố Hoành Phong tức giận đến dùng tay hất hết đống tách trà trên bàn xuống đất trên mặt quấn một lớp vải trắng che kín gương mặt chỉ trừ lại đôi mắt và cái miệng. Tướng quân, đại phu đến rồi. Dẫn ông ta vào đây. Đại phu theo vào, ông đến tháo băng vài da xem xét, bàn tay run run vì cố nhịn cười, bộ dạng này thật quá sức tưởng tượng của ông rồi, ban đầu chỉ nghe nói tướng quân bị thương ở mặt, không ngờ đến lại thành ra bộ dạng này. Tướng quân thứ cho lão thân nói thẳng, loại bệnh này rất kỳ lạ, lão thân không thể chữa được. Vô dụng, vậy ta còn cần ngươi làm gì? Người đâu, mau đem ông ta ra ngoài chém. Tướng quân tha mảng, lão thân thật không có cách xin tướng quân xem xét lại. Những lời lão đại phu nói cổ hoành phong như không nghe thấy ông ta phất phất tay cho thuộc hạ kéo người đi. Tướng quân, người đã chém rất nhiều đại phu rồi, nếu cứ như vậy thì không còn ai chữa bệnh cho tướng sĩ nữa. Không biết đi đến chấn gần đây tìm đại phu sao? Một lũ vô dụng có vậy cũng không biết. Vâng, tướng quân, là thuộc hạ vô chi thuộc hạ cáo lui. Cút đi, tên thuộc hạ lui xuống ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ ông ta tưởng mình hay lắm sao? Trái ngược với doanh trại bắc giận, doanh trận của quân Di Hòa lại vui mừng vì đánh thắng trận đầu tiên. Phu nhân, người thật lợi hại a hắc ảnh và Diệp Minh đứng bên cạnh vẻ mặt lấy lòng, nàng nhướng mày nhìn bọn họ còn thêm một câu khiến bọn họ như bị tạt gáo nước lạnh. Ta biết ta lợi hại rồi, các người không cần nói, đừng tưởng nói vậy ta sẽ bỏ qua chuyện huấn luyện, đừng có mơ. Nữ chủ nhân của ta ơi, người không cần bỏ qua chỉ cần nương tay một chút là được. Để xem tâm trạng của ta đã. Hai nam nhân nào đó khóc không ra nước mắt, biết rõ nữ chủ nhân của bọn họ không dễ dàng bỏ qua mà tại tính tò mò hại thân đây mà. Lan Nhi kệ bọn họ đi, nàng lơ ta hơi bị lâu rồi đó. Ta lơ người lúc nào chứ? Nàng không để ý đến ta, nàng chỉ lo nói chuyện với bọn họ. Hắn giờ giọng làm nũng, nàng nổi cả da gà tên này hôm nay ăn nhầm gì đó rồi sao? Người nói chuyện đàng hoàng chút không được sao? Lan Nhi, nàng không cần ta sao? Lại là giọng điệu đó, hắc ảnh và Diệp Minh đứng cố nhịn cười ở một bên, nàng liếc sang bọn họ liền quay đi chỗ khác. Tên này chắc chắn là đang chọc nàng rồi, đợi về lều hắn sẽ biết tay nàng. Về lều đi rồi nói, lát ta tính sổ với người sau. Hai người cùng nhau về lều để lại hai tên thuộc hạ đứng đó bốn mắt nhìn nhau chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Nữ chủ nhân còn bọn ta thì sao? về lều nghỉ ngơi đi, một lúc nữa ta sẽ tiến hành huấn luyện các ngươi, đến lúc đó kiệt sức thì đừng có trách ta. A, vậy bọn thuộc hạ đi trước đây, hai người cứ thông thả a. Bọn họ nhanh chóng chuồn đi trước rút kinh nghiệm từ lần trước có thuê bọn họ, bọn họ cũng không dám hóng hớt nữa. Còn ngươi, đi về lều nghỉ ngơi thôi. Vâng, tuân lệnh thê tử. Chương 49, bị thương. Tướng quân quân Bắc giận lại tấn công rồi, chuẩn bị nghênh chiến, hắn dẫn người ngựa đến đối đầu với quân Bắc giận. Đương nhiên sở lan cũng không chịu ngồi yên ở doanh trại mà lên ngựa đuổi theo. Đi mà dám không gọi ta à. Tại ta thấy nàng còn ngủ nên sợ quấy giày nàng thôi, đừng giận. Ai ta có nói giận ngươi sao? Hai người cứ lo luyên tuyên khiến cổ hoành phong bị bỏ quên một bên thức đến đầu bốc khói. Hai người đừng có ở đây chàng chàng thiếp thiếp muốn làm gì về nhà mà làm. Ai ô cổ đầu lợn đến rồi sao? Xin lỗi ta không để ý nàng còn cố chọc cho ông ta tức tốt nhất tức đến thổ huyết luôn càng tốt ông ta biết nàng đang châm chọc mình liền hỏa khí công tâm mà toàn thân run rẩy nhà đầu thối kia món nợ lần trước ta còn chưa tính với ngươi đâu hôm nay ngươi đừng hỏng dở trò ta cứ dở trò đó ông tính sao đây ngươi quả thật ông ta tức đến phun máu tươi chưa đánh mà đã vô cùng thê thảm đúng thật mặt mũi mất hết mà. Ánh mắt ông ta hẳn đỏ tia máu, cổ hoành phong nắm chặt đại đao trong tay, hôm nay một là lấy mạng nàng còn nếu không, người chết chính là ông ta. Ai, đang bị thương mà lại dẫn binh đi gây sự, đúng thật không biết ông cho mình là thần thánh sao. Khỏi nói nhiều, hôm nay ta và ngươi đấu lại. Được thôi, Lan Nhi cẩn thận trúng kế của ông ta đó. Người yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hai người lao vào đánh nhau, binh lính hai bên cũng không được thành thơi mà cũng bày trận tập kích đối phương. Lan Nhi, nàng có sao không? Ha, do ta sơ suất thôi, không sao. So về võ công nàng còn có phần thua kém ông ta trong lúc sơ suất nàng bị trúng của ông ta một trường nội thương. Từ cần gương mặt lạnh lẽo nhìn cổ hoành phong, dám đả thương thê từ của hắn, hắn nhất định không buông tha. Nàng cứ đứng đó đi ta thay nàng đánh với ông ta. Ha ha, nha đầu, ngươi thua rồi. Nàng ấy không thua, nàng ấy còn có ta, dám đả thương nàng, vậy thì đừng trách ta. Hắn giành thế chủ động tấn công ông ta trước hai người một là tướng quân trinh chiến xa trường nhiều năm, một người là chiến thần vương gia, hai người đánh nhau đến bất phân thắng bại. Quả nhiên không hổ danh là chiến thần vương gia, hôm nay ngừng tại đây, hẹn ngày khác gặp lại. Cổ hoành phong tự dưng thu binh, hắn cũng không định đuổi theo, nàng còn đang bị thương, đánh trận để khi khác cũng được, không cần khiêu chiến vào lúc này. Lan Nhi, nàng sao rồi, đừng làm ta sợ. Ta không sao, ngươi đừng lo, vận công trị thương một lúc là sẽ ổn thôi. Nàng bị đánh nội thương không hề nhẹ, sắc mặt tái nhợt làm hắn lo lắng từ cần bế nàng lên ngựa, hai người cưỡi chung một con ngựa trở về doanh trải. Ta không sao, ngươi đừng lo, ta là ai chứ, không dễ chết vậy đâu. Nàng đừng có nói gì mà chết chóc ở đây, ta trị thương cho nàng. Hắn bế nàng về lều, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên giường rồi bắt đầu vận công giúp nàng trị thương. Hắn không biết thật ra vấn đề không nằm ở nội thương, nàng cũng biết rõ nhưng cố tình giấu hắn, nàng không muốn để hắn lo lắng mà phân tâm trên chiến trường. Xin lỗi, ta lại gây phiền phức cho ngươi rồi. Nàng không cần xin lỗi, ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta, được rồi, nếu biết nàng có lỗi vậy thì lo dưỡng thương thật tốt đi, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Ừm, ngươi đi giải quyết sự vụ đi ta nghỉ ngơi liền đây. Nàng hiện tại chỉ muốn một mình, hắn cũng còn rất nhiều chuyện phải giải quyết nên cũng rời khỏi lều của nàng đi đến chủ trướng. Đợi bóng dáng hắn vừa khuất, nàng đưa tay lên tự xem mạch cho bản thân. Ban đầu nàng biết ông ta đánh ra một trường đó còn mang theo cả độc để đưa vào người nàng, nhưng không ngờ, loại độc nàng chúng phải là loại độc đã thất truyền từ lâu, kể cả đại sư phụ của nàng còn chưa chắc đã biết giải. Sở Lan cười tự diễu, nếu không phải nàng hiếu thắng, cứ một mực đòi đấu với ông ta thì làm gì xảy ra chuyện này, người không tự lượng sức là nàng mới đúng. Bản thân giải độc cho biết bao người, bây giờ độc của bản thân lại không giải được nàng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cổ Hoành Phong mang gương mặt đắc ý trở về doanh trại, ông ta đã trả được thù đương nhiên là vô cùng hả hê. Tướng quân chúc mừng người đã trả được thù. Ha ha, nha đầu đó sao có thể là đối thủ của ta? Bây giờ nàng đã trúng loại độc thất truyền từ lâu, chỉ e chỉ sống được một tháng nữa thôi. Ông ta đắc ý cười to, một bóng đen phi thân vào gác kiếm trên cổ ông ta. Hắn chính là Hắc Y Nhân đeo mặt nạ lúc trước. Ta đã bảo không được động đến nàng, ngươi không hiểu tiếng người sao? Ai bảo nha đầu đó hạ độc ta trước? Đừng có nói nhiều, mau nói, ngươi hạ độc gì trên người nàng? Giao thuốc giải ra đây. Vậy ta nói ngươi biết độc ta hạ là cổ độc, không có thuốc giải đâu, nàng chết là cái chắc. H. y nam nhân chỉ thức giận hừ một tiếng, đường kiếm rứt khoát lấy đầu cổ hoành phong, ông ta còn chưa kịp giấy rùa đã mất mạng. Công tử, ngài giết ông ấy, vậy ai sẽ dẫn binh đây? Mặc dù ông ta chết rồi bọn họ rất vui, con người này từ xưa tính tình ngạo mạn, hay xem thường bọn họ chết cũng rất đáng, nhưng chiến sự còn đang diễn ra mà tướng quân đã mất mạng thì làm sao có thể đánh tiếp đây? Ta sẽ đích thân dẫn quân, hừ, dám động đến nàng, cho dù là hoàng đế ta cũng không tha. Dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đi. Giả thuộc hạ dọn dẹp ngay. Tên tướng sĩ sợ đến run lẩy bẩy, người này thật sự rất đáng sợ cả hoàng đế cũng phải nịnh ngọt hắn thì đủ hiểu hắn là người thế nào. Hắn chẳng thèm để ý tên tướng sĩ mà ngồi vào ghế ánh mắt nghĩ ngợi, hắn nhất định phải có được nàng, ai dám động đến nàng, kết quả chỉ có một chữ chết. chương 50, Nam Nhân y. Từ cần ngồi bên giường canh chừng nàng ngủ, nàng đã ngủ từ hôm qua đến bây giờ, hắn thật lo lắng không biết phải làm gì, chỉ đành ngồi trông nàng ở đây. Tướng quân quân Bắc giận lại đến rồi, lần này chủ tướng của bọn họ là một nam nhân Hắc Y đeo mặt nạ. Hừ, hôm nay đổi chủ tướng rồi sao? Dạ nghe nói Cổ Hoành Phong bị nam nhân đó một kiếm giết chết rồi, hắn hiện tại đang thay thế vị trí đó. Ta biết rồi, chuẩn bị đi thôi. Hắn nhìn nàng một lúc rồi cũng đứng dậy dẫn binh nghênh chiến, nàng đợi khi hắn rời đi liền mở mắt ra ngồi dậy. Hôm nay cứ rất khoát đánh một trận đi ta không rảnh để dây dưa với các người đâu. Được ta và người đấu một trận đi, nhưng ta có điều kiện. Hừ tại sao ta phải chấp nhận điều kiện của người tiếp chiêu. Hắn không nói nhiều mà bắt đầu ra chiêu, hai người đánh nhau, đánh một lúc liền bỏ xa binh lính của mình. Người thua rồi. Minh từ cẩn trị kiếm vào cổ người đối diện, xem ra hắc y nhân võ công vẫn có phần thua kém hắn. Ha, chưa đến cuối cùng, vẫn chưa biết ai là người thắng đâu. Hắc y nhân tháo bỏ mặt nạ để lộ gương mặt, hắn có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngoài như không có chuyện gì. Hừ, chẳng phải kết quả ở trước mắt rồi hay sao, ngươi thua rồi. Giao nàng cho ta, ngươi giữ nàng lại bên cạnh sẽ hại nàng đó. Nàng là thê thử của ta, ngươi nên từ bỏ đi ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Mặt hắn lạnh lẽo thì ra từ đầu tên này là nhắm đến nàng, hắn nhất định sẽ không buông tay nàng, mặc kệ ra sao, hắn sẽ bảo hộ nàng thật tốt không để nàng chịu thương tổn. Nàng là thê từ của ngươi, vậy ngươi có biết hiện tại nàng đang trúng cổ độc hay không? Nàng trúng cổ độc, sao nàng trúng cổ độc lúc nào mà hắn lại không biết, có lẽ là nàng đã cố tình giấu hắn khi trở về hắn nhất định phải hỏi nàng cho rõ. Nghe ngữ điệu của ngươi chắc là nàng không nói cho ngươi biết đi. Là cổ hoành phong hạ độc nàng cho nên ngươi mới giết ông ta đúng không? Trong lòng hắn dối bời, lúc trước từ cần đã từng nghe nói cổ độc là một loại độc đã thất truyền, cũng tại hắn đã không bảo vệ tốt cho nàng. Không sai, ông ta chẳng qua cũng chỉ là một con chó bên chân hoàng đế bắc giận thôi, ông ta lại dám làm hại đến nàng, cái kết đó xứng đáng rồi còn gì. Ta không nói là có đáng hay không, tóm lại ta sẽ không giao nàng cho ngươi đâu. Tùy ngươi thôi, nhưng ta nói trước ta nhất định sẽ cướp nàng đi. Tình cảm hắn dành cho nàng cũng không kém Minh từ Cần, hắn rồi sẽ tìm cách cướp nàng từ trong tay Minh từ Cần chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Nếu như hôm nay ta lấy mạng ngươi, vậy thì sẽ không cần phải lo nữa rồi, chẳng phải sao. Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi có cơ hội đó hay sao? Hừ ta không so đo với ngươi, nề mặt nàng, lần này ta tha cho ngươi tốt nhất ngươi mau đi đi. Từ cần không so đo với người này nữa, bây giờ hắn phải về xem nàng, không biết bây giờ nàng đã tỉnh lại hay chưa? Hắn từng chứng kiến nàng nhảy xuống vách núi, lúc đó tim hắn như bị ngàn nhát kiếm đâm vào, lần này hắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện nữa. "Là ngươi nói đó, sau này đừng hối hận." Hắn bỏ lại lời cuối rồi liền phi thân đi, sai lầm lớn nhất của Từ Cẩn chính là thả cho hắn đi. "Tu binh, về doanh trại." Hắn hạ lệnh đám binh lính nhanh chóng về doanh trại, hắn mặc kệ đám binh lính phía sau mà phi ngựa nước đại trở về. "Tiểu Cẩn, ngươi làm gì nhìn ta giữ vậy?" Sở Lan ngồi trong liều ăn điểm tâm thì hắn vén rèm bước vào nhìn nàng không nói gì làm sở Lan không biết chuyện gì đang xảy ra. Lan Nhi, nàng giấu ta. Giấu chuyện gì cơ, trong lòng luộc chuột nhưng lại cố tỏ ra ngu ngốc hỏi lại, nàng nghĩ hắn không thể nào biết được chuyện của nàng đâu. Lan Nhi, nàng trúng cổ độc sao lại không nói với ta. Ta sao ngươi lại biết, nàng không cần biết trả lời ta trước đi. Xin lỗi, ta sợ ngươi lo lắng nên mới không nói tiểu cần, ngươi đừng nổi giận có được không. Sở lan hai mắt long lanh, hắn đúng thật có tức giận nhưng sau cùng bao nhiêu tức giận đó cũng đổi lại thành tiếng thở dài. Ta không giận nàng, có điều sau này nàng gặp phải chuyện gì cũng đừng giấu ta có được không? Ừm ta hứa mà, hắn lại bị nàng thu phục một người như hắn lại vì nàng mà thay đổi tất cả, nàng khiến hắn biết quan tâm, nàng là người đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đôi khi tức giận lại chỉ có thể biến nó thành bất đắc dĩ. Ta mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho nàng. Không phải tại ngươi, do ta hiếu thắng, nhưng không sao, chắc là sư phụ sẽ có cách giải độc thôi. Ừm, nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, đợi xong chuyện ở đây ta đưa nàng đến tìm sư phụ. Ta biết rồi à, mà lúc nãy ta nghe bọn họ nói chủ tướng bác giận bây giờ đã đổi. Nàng thật thắc mắc sau khi không lại đổi chủ tướng như vậy, không biết có gây bất lợi đến hắn không? Cổ Hoành Phong chết rồi, hắn là người thay thế ông ta. Như vậy có gây bất lợi gì cho ngươi không? Không sao, nàng yên tâm, ta sẽ nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì, hứa với ta được không? Ừm, ta sẽ vì ngươi sống thật tốt, giây phút này trong lòng nàng lại quyết tâm, nàng nhất định phải tìm ra cách giải cổ độc nàng biết bây giờ nàng đã yêu hắn thật rồi, nàng phải vì hắn sống cho thật tốt cùng hắn đến răng long đầu bạc. chương 51, người ta yêu là hắn, từng đợt gió thổi qua chiến trường ngàn dặm cuốn bụi bay mù mịt hôm nay hắn phải quyết đấu với đám người bác giận này. Chỉ cần kết thúc tất cả hắn có thể đưa nàng đến độc y cốc rồi. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây đi, nàng cũng không đợi được lâu nữa đâu. Một thân chiến bào cưỡi trên tuấn mã từ cần lạnh lùng nói với người bên phía đối diện, mặc kệ kệ người này là ai, hắn bây giờ sẽ không nhượng bộ đâu. Được quyết đấu thì quyết đấu, nếu hôm nay người đánh thắng được ta ta sẽ lui binh còn trả lại minh phượng cho ngươi. Ngươi đã nói, không được hối hận ngoài ra chuyện của ta và hoàng đế bắc giận ngươi không được nhúng tay vào. Đương nhiên, còn nếu ngươi thua, ngươi sẽ mất đi nàng. Ta sẽ không thua, đừng phí thời gian nữa. Hắn chủ động đánh nhanh thắng nhanh, hắc y nam tử lui đến bên bờ vực, hắn cũng không nghĩ nhiều mà đuổi theo. Mình từ cần, không ngờ một chiến thần vương ra lại có lúc lơ là cảnh giác như vậy. Ngươi cố tình dẫn dụ ta đến đây, cũng do ta quá sơ suất rồi. Hắn do nóng vội lại không hề nghĩ nhiều để dễ dàng bị người này lừa, nhìn bờ vực sâu thẳm bên cạnh hắn mặt không hề có biểu cảm gì, bây giờ chỉ đành đánh cực một phen, nàng còn đang đợi hắn trở về, hắn không được xảy ra chuyện gì. Người nghĩ bây giờ còn có cơ hội quay đầu sao, chỉ cần ta ra lệnh chỗ ngươi đứng sẽ phát nổ, đến lúc đó, ta sẽ chính là người thắng rồi. H. Y Nam Tử từ đầu đã tính trước, nếu hắn cho phát nổ thì Minh Tử Cần cũng khó thoát còn đề phòng ngoài dữ liệu, nếu Tử Cần không bị nổ chết cũng sẽ rơi xuống vực chắc chắn là không còn đường để lui rồi. Cho dù ta chết, nàng cũng không đến bên cạnh ngươi đâu. Chuyện đó ngươi không cần lo ta rồi sẽ có cách khiến nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. H. Y Nam Tử nở nụ cười đắc y, hắn tháo bỏ mặt nạ dùng bộ mặt thật đối mặt với Minh Tử Cần. Biểu ca thì ra là huynh, huynh mau dừng tay lại đi. Lúc hắn xuất phát trong lòng sở Lan cảm thấy bồn chồn không yên nên đã bí mật theo sau đến chiến trường, trong khi hắn đánh nhau với H. y Nam Tử thì nàng đã chứng kiến hết tất cả. Không ngờ biểu ca nàng lại là người đứng sau chuyện minh phượng diệt vong. Lan Nhi, sao nàng đến đây? Hắn và tiêu sở tranh đồng loạt nghi vấn, chẳng phải lúc này nàng nên ở doanh trại hay sao? Ta không đến thì sao lại biết được mọi chuyện chứ? Biểu ca, huynh nói đi, tại sao lại làm như vậy? Ta cũng vì yêu muội thôi, vốn dĩ ta định mang xính lễ hỏi cưới muội, không ngờ hắn lại đến cướp muội đi. Đây gọi là yêu ta sao, ta nói cho huynh biết, người ta yêu là hắn, ta chỉ coi huynh như ca ca ruột thôi. Nàng không hề có tình cảm nam nữ với tiêu sở tranh, tiêu sở tranh nghe nàng nói liền nhét mép cười tự diễu, hắn không tin Minh từ cần chết rồi, nàng vẫn còn yêu Minh từ cần. Hắn chỉ cần hạ lệnh, lo gì sau này nàng không hồi tâm chuyển ý thứ mà hắn muốn có, hắn sẽ dùng mọi thử đoạn cướp đi hừ vậy thì muội nhìn đi ta sẽ khiến hắn chết trước mặt muội muội tránh ra cho ta tiêu sở tranh huynh đúng là đồ ích kỷ ta sẽ khiến huynh hối hận tiêu sở tranh bắn pháo hiệu thuộc hạ của hắn liền châm ngòi sở lan mặc kệ tất cả chạy về phía hắn lan nhi nàng định làm gì mau tránh ra đi ta không tránh có chết thì chúng ta cùng chết ngươi không được bỏ ta lại lan nhi muội điên rồi sao tránh ra sẽ chết đó Ánh mắt tiêu sở tranh hẳn lên tiêm máu tại sao nàng lại vì tên minh từ cần đó mà đồng ý hy sinh tính mạng, hắn không cam lòng. Ta sống hay chết không liên quan đến huynh ta hận huynh, hẹn không gặp lại. Chỗ hai người đứng phát nổ cả vùng đất đá sụp xuống, hai người dần mất đi ý thức mà rơi xuống vực. Hai người bọn họ bị tách ra, hắn rơi vào một sơn cốc còn nàng liền bị một vầng sáng bao phủ mà biến mất. Lăng dương sở lan tỉnh lại đi. Tiếng gọi truyền ra từ không gian vô tận, sở lan mơ hồ mở mắt, nàng phát hiện bản thân ở một không gian vô cùng kỳ lạ. Ta đang ở đâu đây? Tiểu cần, người đang ở đâu, trả lời ta đi. Nàng nhìn ngó xung quanh không thấy hắn đâu, sở lan hoảng sợ gọi tên hắn, nàng gọi mãi nhưng không thấy hồi âm. Đừng gọi nữa, hắn đang ở một nơi khác, không có ở nơi này đâu. Giọng nói gọi nàng lúc nãy đột nhiên lại vang lên, xung quanh không hề có một ai cả, không gian nhìn vô tận nhưng chỉ có một mình nàng ở đó. Ngươi là ai? Mau ra đây đi, ta làm gì có thực thể mà hiện thân? Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại ở nơi này? Hai, thật ra các ngươi cũng chỉ là một nhân vật trong chuyện được người ta tạo ra thôi, nhân vật chính thì phải trải qua nhiều thử thách mới được bên nhau chứ. Thì ra ta chỉ là một nhân vật trong chuyện thôi sao, nhưng sao ta lại bị cuốn vào đây rồi? Do lỗi hệ thống thôi, đợi tác giả khôi phục thì ngươi sẽ trở ra mà. Nàng khóe môi giật giật lỗi hệ thống là cái quái quỷ gì, dẫu biết chỉ là một nhân vật nhưng cũng không cần phải đến mức như vậy chứ. Vậy bọn ta đến cuối sẽ được bên nhau sao? Chẳng phải lúc nãy nàng nghe sau khi vượt thử thách sẽ được ở bên nhau sao? Vậy thì tốt quá rồi. Không biết kết cục cuối cùng còn phải xem tác giả nữa? Người sao cứ phải rội cho ta một gáo nước lạnh như thế, đang dỡn mặt với ta à? Ta chỉ nói sự thật thôi, nếu người biểu hiện không tốt, độc giả không yêu thích thì nói không chừng chuyện còn bị xóa đó. Nếu chuyện bị xóa thì ta sẽ bị gì? Tất nhiên là tất cả các người đều sẽ biến mất rồi, dễ vậy mà không nghĩ ra, ngốc quá. Không phải chứ, nghiêm trọng đến vậy sao? Sở lan mới đầu còn tưởng là không còn gì phải lo lắng nữa, ai ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Vậy còn chuyện cổ độc của ta thì sao? Lỡ đâu tác giả quên chuyện giải độc cho ta rồi sao? Ai biết ngươi hỏi nhiều quá rồi đó con đường của ngươi phải do chính ngươi lựa chọn chứ ta đi đây Ê này tên kia cứ như vậy mà đi sao Nàng thất vọng ngồi bạch xuống đất nàng còn phải ở nơi này đến bao lâu đây chương 52 lại lạc mất nhau Hoàng thượng quân bắc giận đã rút rồi ạ người có muốn tấn công không Sau khi sự việc hôm đó xảy ra tiêu sở tranh cũng cùng lúc biến mất với từ cần và sở lan Không ai biết hắn đi đâu Quân bác giận như rắn mất đầu mà rối loạn quân di hòa may mắn có hác ảnh chống đỡ nên giành thắng lợi liên tiếp. Đại cục đã định quân bác giận thua thảm hại, Phát lệnh tấn công cho ta, bắt giữ hoàng đế bác giận lại. Nhưng chẳng phải Minh Vương đã không còn tung tích rồi sao? Người cứ làm đi, không nên thả hổ về rừng, với lại lời ta đã hứa, đương nhiên ta sẽ làm được. Quân vô niệm đã coi hai người bọn họ như bằng hữu y không tin hắn và nàng đã chết, họ chắc là đang ở một nơi nào đó thôi. Hoàng đế bắc giận còn là một lão cáo già, nếu tha cho ông ta chẳng khắc nào để lại mầm họa về sau. Tuân lệnh thuộc hạ lui xuống dẫn binh đây à? Xong việc hắc ảnh cũng thay hắn giao lại binh quyền cho quân vô niệm hiện tại người dẫn binh là tướng quân của Di Hòa. Hoàng đế bắc giận còn đang hưởng lạc không hề hay biết quân sĩ đã bại trận ông ta ngồi trên ghế rồng nhìn đám vũ công nhảy múa, bàn tiệc vô cùng xa hoa. Hoàng hoàng thượng không xong rồi, không không xong rồi. Một tên binh lính hớt hải chạy vào quỳ bạch xuống sàn, miệng lắp ba lắp bắp bẩm báo với ông ta. Chấm còn đang rất tốt cái miệng quả của người đó, có chuyện gì nói mau. Hoàng đế bác giận thức giận vì bị làm cho mất hứng, tên binh lính không dám vòng vo nữa mà bẩm báo sự thật. Bẩm hoàng thượng quân ta bại trận quân di hòa đuổi theo đến đây rồi ạ. Người nói cái gì, tức chết ta mà còn không mau cho quân đánh trả đi. dã giả quân ta đa phần đã đầu hàng rồi ạ. Tiếng chén đĩa rơi loảng xoảng trên sàn nhà, ông ta tức giận đến hất đồ cả bàn đồ ăn, do uống rượu nhiều nên ông ta đã có phần say, hoàng đế bắc giận điên cuồng dẫn binh lính đi chặn đường quân di hòa mặc cho người khác can ngăn cũng không thèm để ý. Hoàng thượng, người dừng lại đi mà quân địch rất đông, chúng ta không làm gì được đâu. Một lũ nhát gan, chậm nuôi các ngươi làm gì hả cút hết cho chậm Đám binh lính cũng không phải tự nguyện đi theo ông ta, nghe vậy liền lần lượt rời đi, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại mỗi mình ông ta đứng đó. Phản hết rồi, đúng là phản cả rồi, ha ha ha. Ông ta tức đến phát điên, đầu óc không còn tỉnh táo nữa mà cứ đứng ở nơi đó cười to chim chóc bị ông ta dọa cho bay lên cả. Bác giận quốc cứ như vậy bị hủy hoại trong tay một hoàng đế hoang vô độ như ông ta. Tính ra mọi chuyện cũng là nhân quả báo ứng mà ông ta tự làm tự chịu, lúc trước ông ta dẫn quân đánh chiếm Minh Phượng thì đến bây giờ Di Hòa lại thay Minh Vương giành lại Minh Phượng còn khiến bắc giận quốc của ông ta mãi mãi biến mất trên đại lục này. Bên ngoài xảy ra vô số chuyện thì ở chỗ sở lan lại vô cùng nhàn hạ, nàng nằm hai chân vắt chéo mà hai mắt lại lim din. Ở trong huyễn cảnh này đúng thật không có gì để làm, nàng cứ hết ăn rồi lại lăn ra nằm ở đó đến toàn thân sắp nổi mốc đến nơi. Này, người có đó không vậy? Có chuyện gì mau nói, bổn đại gia còn phải đi ngủ chưa nữa? Chừng nào ta mới được ra ngoài đây, ta ở đây cũng lâu lắm rồi đó. Người cứ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi đi, hết chuyện rồi, ta đi trước đây. Hỗn độn trong không gian huyễn cảnh đã ngưng tụ thành hình một chú thỏ nhỏ, sở lan thấy nó định bỏ chạy liền đưa tay túm lấy hai tay của nó. Ta còn chưa nói xong mà, ngươi định đi đâu, không được đi. Lại chuyện gì nữa bổn ra ta nhớ hình như đâu có mắc nợ ngươi cái gì đâu mà cứ tối ngày túm lấy ta hoài vậy. Chẳng phải ngươi nói hệ thống gì đó đã sửa xong rồi sao tại sao ta còn chưa được ra ngoài. Lần này vấn đề nằm ở tác giả thôi, do tác giả còn chưa viết nội dung có liên quan gì tới ngươi, vì vậy ngươi vẫn còn ở yên đây. Rồi chừng nào ta mới được ra ngoài. bổn đại gia đã nói là cứ kiên nhẫn chờ đợi đi sao ngươi cứ hỏi hoài vậy, ngươi phiền quá đi à. Nàng sợ tên thỏ hỗn độn này lại mắng nàng nữa nên im lặng không nói gì. Nàng thật sự nhớ hắn rồi, không biết bây giờ hắn ra làm sao, không biết có được người ta cứu hay không nữa. Sao ngươi lại im lặng rồi, không nói nữa đi. Chẳng phải ngươi nói ta phiền phức hay sao thế bây giờ ta yên lặng rồi, ngươi lại bảo ta nói chuyện nữa, ngươi có vấn đề à? Ngươi mới là người có vấn đề đó, không nói với ngươi nữa. Hỗn độn liền biến mất dạng, sở lan buồn chán thở dài rồi lại nhắm mắt đi vào mộng đẹp. Trong một sơn cốc nam nhân yên lặng nằm đó không hề có một động tĩnh gì, lão nhân dâu tóc bạc phơ từ đâu đi đến nhìn hắn ngẫm nghĩ rồi liền lại gần xem mạch cho hắn. Tiểu tử nhà ngươi cũng mạng lớn thật. Rời từ trên đó xuống mà lại không chết coi như chúng ta có duyên ta cứu ngươi lần này vậy. Mình từ cần không biết bản thân bằng cách nào lại đến được nơi này, hắn chỉ biết khi mở mắt ra là thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường gỗ trong một căn nhà. Tiểu tử ngươi tỉnh rồi sao? tiền bối người là ai tại sao ta lại ở nơi này người có thấy một nữ từ bên cạnh ta hay không? Ngươi mới tỉnh dậy mà hỏi nhiều vậy, uống thuốc cái đã rồi tính tiếp. Ông lão đưa chén thuốc cho hắn, hắn đưa tay tiếp nhận rồi uống hết nó xong lại nhìn đến ông lão tiếp tục hỏi thăm tin tức. Khi tỉnh dậy hắn đã tìm xung quanh nhưng không thấy nàng từ cần rất hoảng sợ, hắn sợ bản thân lại lạc mất nàng lần nữa. Tiền bối lúc người cứu ta có thấy một nữ tử hay không? Không có, lúc ấy ta chỉ nhìn thấy một mình ngươi thôi. Đa tả tiền bối đã cứu mạng ơn này khi khác tiểu bối đã đền đắp bây giờ tiểu bối phải đi tìm thê tử. Được thôi ơn cứu mạng thì không cần trả, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Vậy tiểu bối xin đi trước, đi đi, từ cần men theo con đường mòn cuối cùng cũng tìm được lối đi lên. Hắn đứng trên ngọn núi cao quan sát ngọn núi bao la rộng lớn này hắn biết tìm nàng ở đâu bây giờ. Làn nhi, rốt cuộc bây giờ nàng đang ở đâu, có biết ta lo cho nàng lắm hay không? Hắn lớn tiếng gọi tên nàng nhưng không nghe được hồi âm gì mà chỉ có tiếng hắn vang vọng khắp bốn phía. từ cần thất vọng ngồi xuống mép đá. Hắn cứ luôn miệng hứa sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng chịu tổn thương nhưng bây giờ thì sao, hắn lại làm lạc mất nàng lần nữa, hắn đúng thật không phải một phu quân tốt. Tiểu cần là ngươi sao, nàng từ trong giấc mộng tỉnh dậy, lúc nãy nàng mơ thấy hắn gọi nàng, nàng cứ ngỡ nó là thật mà vui mừng nhưng khi Sở Lan tỉnh dậy phát hiện nó chỉ là một giấc mộng của nàng thôi. Sở Lan cười tự diễu, lúc trước ở bên cạnh hắn, nàng không biết trân trọng đến bây giờ mới biết thật ra nàng yêu hắn rất nhiều. Tiểu cần ngươi đang ở đâu, ta rất nhớ ngươi, ngươi xuất hiện đi mà. Một giọt lệ lan dài trên má nàng, bây giờ nàng mới biết sợ thật sự là gì. Nàng sợ, rất sợ mất đi hắn, rất sợ sẽ không còn được gặp hắn nữa. Nếu được gặp hắn lần nữa, nàng nhất định sẽ trân trọng hắn, không để hai người phải cách xa thêm một lần nào. chương 53 Tân Đế Đăng Cơ, chủ nhân đã tìm được người rồi, người mau về ổn định đại cục đi thôi hắc ảnh mấy ngày liền tìm hắn ở bên vách núi, cuối cùng ông trời không phụ lòng người đã để hắn tìm được chủ nhân. Hiện tại đã giành lại được Minh Phượng, chỉ chờ từ cần đến chủ trì đại cục khôi phục lại Minh Phượng như ban đầu. Ta không đi đâu hết ta phải tìm được nàng. Chủ nhân bây giờ chúng ta chỉ mới giành lại được Minh Phượng, hiện tại tình hình đang rất rối loạn cần người về ổn định. Ta không cần biết ta chỉ muốn đi tìm nàng, chuyện khác ta không muốn nhắc đến. Không lẽ người định nhìn Minh Phượng lần nữa sụp đổ sao? Chuyện tìm nữ chủ nhân cứ giao cho bọn thuộc hạ là được. Hắc ảnh biết chủ nhân rất yêu nữ chủ nhân nhưng Giang Sơn xã tắc cũng rất quan trọng. Chủ nhân không thể cứ vì tình riêng mà mặc kệ lê dân bách tính như vậy. Được chúng ta trở về trước đi, chuyện đi tìm nàng đợi ta ổn định xong tất cả rồi ta sẽ đích thân đi tìm. Hắn biết rõ hoàng đế bắc giận sau khi chiếm được minh phượng đã ra sức vơ vét của người dân, bách tính khắp nơi oán thán, cuộc sống trăm bề khổ cực. Từ cần biết phụ hoàng lúc còn tại vị rất quan tâm đến cuộc sống của bách tính, hắn cũng không thể để cứ tiếp tục như vậy được. Vâng, nữ chủ nhân chắc sẽ hiểu cho người mà. Ừm, đi thôi. Hắn nhìn xuống bờ vực lần cuối rồi xoay người đi, hắn sẽ còn quay lại để tìm nàng. Minh Phượng khắp nơi một mảnh náo nhiệt hoàng thành người người đều ra đường nhìn xem vị tân đế của Minh Phượng. Hôm nay là đại lễ đăng cơ của hắn, hắn đứng từ thành cao nhìn xuống con dân của mình, bây giờ hắn đã là chủ của thiên hạ, điều bây giờ hắn nuối tiếp nhất chính là nàng không thể đứng cạnh hắn, cùng hắn nhìn ngắm giang sơn này. Hoàng thượng đã đến giờ, mời người di giá đến trường Nguyệt Điện để tiến hành đại điển. Chẳng biết rồi, hắn xoay người trở về cung rồi đến trường Nguyệt Điện, trường Nguyệt Điện chính là nơi để hoàng đế nghị sự với các triều thần. Từ cần khoác lên mình bộ long bào bước vào đại điện văn võ triều thần đồng loạt quỳ xuống tiếng hô hào vang vọng khắp đại điện. Tham kiến hoàng thượng ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. chúng ái khanh miễn lễ, bình thân. Tạ ơn hoàng thượng, hắn ngồi xuống long ỷ khí chất lạnh lùng uy nghiêm của một bậc đế vương khiến mọi người phải kính sợ Đám đại thần bẩm tố một số việc xong xuôi thì buổi chiều cũng kết thúc. Hoàng thượng, bây giờ chúng ta về nhật trình cung hay đến ngự thư phòng ạ Đi ngự thư phòng, chẫm còn một số việc cần phải giải quyết Dạ vâng, người đâu, bãi giá ngự thư phòng Đế đô minh phượng một mảnh náo nhiệt còn ở chỗ sở lan thì lại yên lặng đến buồn ngủ Mỗi ngày nàng đều chỉ ăn rồi ngủ và luyện công Người thích náo nhiệt như sở lan chắc chắn là không chịu nổi rồi a chán qua đi, hỗn đàn kia chừng nào ta mới được ra ngoài đây Người gọi ai là hỗn đàn hả, ta là hỗn độn thần nguyên, gọi cho đúng đó Biết rồi, biết rồi, nhưng chừng nào ta mới có thể kết thúc những tháng ngày tẻ nhạt này đây. Báo cho ngươi một tin vui, ngươi cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Thật sao, sở lan hồi hộp hỏi lại, nàng muốn ra ngoài để tìm hắn lâu lắm rồi à, tên hỗn đàn à không, là hỗn độn không làm nàng thất vọng chút nào, nàng vui mừng đến nỗi nhảy dựng lên. Ngươi nghĩ ta đùa ngươi sao, nói cho ngươi biết, ngoài ra ta còn sẽ đi theo ngươi nữa đó, được bổn thần đi theo bên cạnh ngươi nên cảm thấy vinh dự đi. Nàng đang vui mừng nên không thèm chấp nhất đến tên thỏ đang lại nhảy dưới đất. Chỉ trong chốc lát không gian huyễn cảnh liền biến mất sở lan mặt sị xuống đến khó coi. Đây lại là cái nơi quái quỷ nào đây a? Khắp nơi toàn đất đá lỏm tròm, chẳng biết nên đi hướng nào. Thỏ chết thiệt ngươi đưa ta đi đâu vậy hả? Thì lúc trước ngươi bị rơi xuống vực sâu mà đây đương nhiên là ở đáy vực rồi. Sao ngươi không đưa ta lên trên luôn đi có phải là tốt hơn không? Hai, chưa gặp ai mà phiền như ngươi vậy. Đúng là không có bổn thần thì không được mà. Người đừng có ở đó mà khoác lát nữa, đưa ta lên đi chứ. Hỗn độn thần nguyên hóa thành một luồng gió bao lấy nàng đưa nàng lên trên. Một lúc sau, sở lan hai tay bám vào vách đá nhìn xuống đáy vực sâu thăm thảm dưới chân, tên thỏ chết thiệt đi đến giữa đường lại bỏ nàng xuống, hại nàng phải leo mệt muốn chết. Thỏ chết thiệt sắp lên đến nơi chưa vậy, ta mệt quá rồi đây. Sắp đến rồi, cố lên đi, mới leo một chút đã than thở rồi. Tại ngươi đó chứ, ai bảo giữa đường ngươi thả ta xuống đây hả? Ngươi phải dùng chính năng lực của ngươi để tìm được hắn chứ, có như vậy mới khiến độc già cảm động. Cảm động chưa thấy đâu mà ta chỉ thấy mỏi tay thôi, ngươi không giúp thì im miệng đi. Nàng đã mệt còn nghe tên thỏ này lại nhảy đến phát cáu, nàng tin chắc tên thỏ này còn dám nói nữa thì nàng liền một phát đạp nó xuống đáy vực luôn. Sau một lúc cố gắng nàng liền mang cái thân thể chật vật của mình bỏ lên đến trên đỉnh. Sở lan mệt mỏi nằm bẹp xuống đất nàng lúc này bộ dạng không khác ăn mày là mấy Chúc mừng, ngươi lên được đây rồi Tiếp theo ta phải tìm hắn ở đâu đây Theo cốt truyện hẳn là bây giờ hắn đang ở đế đô minh phượng đấy Ngươi đến đó tìm thử xem Ngươi nhìn bộ dạng của ta lúc này xem đi đến đế đô bằng cách nào đây Nàng nhìn một thân tả tơi, đầu tóc rối bù trong người chẳng còn một xu Nói không nàng còn chưa đến được đế đô đã chết đói ở nơi biên cương này rồi Có lòng thì sẽ đến được nơi ngươi muốn đến thôi. Nhưng bây giờ trong lòng ta trống rỗng rồi đây nè, đói sắp hết hơi rồi. Ta nhớ lúc nãy ở trong không gian nguyễn cảnh ngươi có ăn rồi mà còn đói nữa sao? Lúc nãy là khác chứ. Ngươi ăn nhiều quá rồi đấy, làm sao ai mà nuôi nổi hả? Tiểu cần nhà ta nuôi nổi là được. Nhắc đến hắn nàng lại không kìm lòng được mà muốn gặp hắn. Không biết bây giờ hắn có nhớ nàng không? Không biết bây giờ bên cạnh hắn có nữ nhân nào khác hay không nữa? Ngươi nghĩ gì mà lại đờ người ra thế? Kệ ta chuyện của ta con thỏ nhà ngươi hỏi làm gì? Kệ thì kệ hỏi có một chút mà làm thấy ghê hứ. Trường 54, ngươi dám động vào nữ nhân khác. Này, ngươi giữ hình tượng một chút không được sao? Hỗn độn thần nguyên nhìn người trước mặt đang nhai ngấu nghiến thức ăn trên bàn vẻ mặt không chịu nổi mà mở miệng nhắc nhở. Hình tượng có thể giúp no bụng sao? Huống hồ bạch thiếu ngạn cũng có nói gì đâu, ngươi ý kiến cái gì? Chuyện là nàng đang đi trên đường thì vội ý va phải một vị công tử, nàng ngẩn đầu nhìn lên thì ra lại là người quen. Nàng cứ tự nhiên, phải rồi, nàng tiếp theo định đi đâu. Y đang chăm chú nhìn nàng ăn thì bị kéo vào cũng không thể cứ im lặng mãi như vậy nên cũng lên tiếng góp vui. Y nghe nói nàng lại gặp nạn cho nên đến tìm trùng hợp nàng lại va phải y, đây có phải ông trời đang cho y cơ hội hay không. Ta định đến đế đô tìm hắn, người đi đâu mà lại ở đây vậy. Ta đến tìm nàng đó. Tìm ta làm gì, thì chẳng phải ta nghe tin nàng lại gặp nạn nên đến tìm nàng hay sao? Nàng a đúng thật là vô lương tâm. Bài thiếu ngạn làm bộ mặt đáng thương cho nàng xem, nàng chỉ cười hì hì rồi cho qua. Bây giờ nàng chỉ muốn gặp hắn thôi, những chuyện khác nàng không có tâm trạng nghĩ đến. Này được rồi, đừng có ăn nữa chúng ta mau lên đường thôi. Ừm đi thôi, bạch thiếu ngạn ngươi tiếp theo định sẽ đi đâu đợi ta về nhà sẽ trả bạc lại cho ngươi nha. Dù gì thì y phục cũng là của người ta, ăn cơm cũng là tiền của y, đương nhiên nàng không thể cứ như vậy mà đi được. Nàng không cần trả tiền cho ta, ta sẽ đưa nàng về, dù gì ta cũng đang rảnh. Vậy có được hay không? Như vậy thì phiền ngươi quá rồi. Không phiền đâu, để nàng đi một mình ta không yên tâm. Cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Hai người một thỏ bước ra khỏi quán trọ đi về hướng đế đô không để ý phía sau còn có một bóng người đi theo. Hoàng cung minh phượng hôm nay lại không hề được yên bình bởi vì chuyện tuyển tú. Hắn mới đăng cơ nên cần củng cố thế lực giờ lâm chiều buổi sáng đám văn võ triều thần cứ dâng tấu thành cầu tuyển tú. Hoàng thượng hiện tại người thế lực còn chưa ổn định thần thấy người nên lựa chọn một vài vị tiểu thư của các quan lại nạp vào hậu cung. Chuyện đó cứ từ từ tính đã đợi chậm tìm được hoàng hậu rồi sẽ hỏi ý nàng. Hắn liền tìm một cái lý do để trì hoãn chuyện này lại, dù sao hắn biết nàng cũng sẽ không đồng ý cho hắn nạp phi, đến lúc đó nàng sẽ thay hắn giải quyết sắc dối này chẳng phải là êm đẹp rồi sao. Hoàng thượng chuyện này, thôi được rồi đừng nói nữa, không còn chuyện gì thì bãi chiều đi. Từ cần nói xong liền đi mất dạng, đám người kia còn chưa kịp nói gì ngẩn đầu lên đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Ngồi xe ngựa hết 7 ngày, sở lan cuối cùng cũng đến được đế đô, trong hôm nay chắc sẽ được gặp hắn thôi. Ta thật mong chờ a cuối cùng cũng sắp được gặp hắn rồi. Ngươi nhìn xem bộ dạng bây giờ của ngươi thật làm mất mặt a. Mất mặt cái gì ngươi không được như vậy nên ghen tị à. Thỏ chết tiệt kế bên nàng cứ suốt ngày kiếm chuyện với nàng, nàng thật muốn một cước đá bay tên thỏ này lên trời. Bài thiếu ngạn nhìn bộ dạng phấn khích khi sắp được gặp hắn của nàng trong lòng không khỏi đau đớn. Thì ra nàng đã thật sự là yêu hắn rồi, vậy y còn có cơ hội giành lấy nàng hay không đây? Bây giờ y nên buông tay chúc phúc cho nàng hay cố chấp theo đuổi tình yêu của mình đây chứ. Bài thiếu ngạn này, ngươi đang nghĩ gì đó, mặt ngươi nhìn không được ổn chút nào. Nàng hơ tay trước mặt y, y nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt mà hồi thần. Y cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình đến gần người. Có sao, chắc tại xe ngựa sóc quá ngồi không quen thôi. Ờ ưm, sở lan cũng không hỏi thêm gì, nàng nghĩ thầm trong lòng chắc là tên này đang tương tư ai đó mà, nàng không hề nhận ra y thích mình. Xe ngựa chạy thẳng hướng Hoàng Cung thì dừng lại, chắc là thị vệ mới tới nên không nhận ra nàng. Sở Lan bị chặn lại ở trước cửa cung, nói cả buổi mà vẫn không được vào. Này ta nói ta là Minh Vương Phi, các ngươi không tin tìm hắn ra đây thì biết. Ngươi nghĩ bây giờ Hoàng Thượng rãnh rỗi để ở đây nghe ngươi sàng ngôn sao. Mau đi đi, ha ta nói thật mà lại không tin, đợi đó ta nhất định sẽ trả đũa cho mà xem. Nàng tức đến dậm chân mà quay người đi, vừa lúc hắc ảnh cũng từ bên ngoài trở về cung. Hai người chạm mặt nhau, hắc ảnh vội quỳ xuống hành lễ với nàng. Tham kiến hoàng hậu nương nương, người trở về rồi a tốt quá. Đứng lên đi, hắn còn chưa phong ta làm hoàng hậu mà. Hoàng thưởng đã chuẩn bị xong nghi thức phong hậu cho người rồi, chỉ chờ người về thôi, mà sao người đứng đây? Thì tên đó không cho ta vào đấy. Nàng chỉ chỉ về phía tên thị vệ lúc nãy đã chặn nàng lại tên thị vệ nghe hắc ảnh gọi nàng là hoàng hậu thì biết hôm nay mình chọc phải nhân vật lớn rồi. Hoàng hậu nương nương thuộc hạ không biết người là hoàng hậu nên đã mạo phạm mong hoàng hậu nương nương thứ tội. Được rồi đứng lên đi ta cũng đâu có đáng sợ đến mức như vậy à. Sở lan tuy ngoài miệng nói để cho tên thị vệ biết tay nhưng mà nàng chỉ nói vậy thôi, người không biết không có tội mà. Huống hồ lúc này nàng đang nôn nóng được gặp hắn nên cũng không thèm chấp nhất. Đa tạ hoàng hậu nương nương khai ân. Được rồi, ta đi gặp hắn cái đã, bài thiếu ngạn theo ta vào cung đi, người cũng vất vả mấy ngày nay rồi. Vậy ta không khách sáo đó, đi thôi. Hác ảnh dẫn hai người vào trong, bài thiếu ngạn được sắp xếp một cung dành cho khách còn nàng thì trực tiếp đến nhật trình cung. Nàng phải cho hắn một bất ngờ lớn mới được. Nàng đợi cả buổi cuối cùng cũng thấy bóng dáng người bước vào, sở lan nấp sau tấm bình phong đợi hắn vào định dỏa cho hắn một phen. Hoàng thượng người đợi thần nữ với. Ngươi tránh ra, có tin chẫm cho người giam ngươi vào đại lao hay không? Một nữ nhân cứ lôi lôi kéo kéo hắn bước vào, nàng nhìn thấy cảnh này nổi máu điên sông ra chống hông chừng mắt nhìn người trước mặt. Mình Từ cần, ngươi cho là ta chết rồi nên con nữ nhân khác phải không? Không phải như vậy, là nàng ta bám theo ta mà không phải là có ý đó, nàng bình tĩnh cái đã. Ta cho ngươi ba tiếng đếm phải đuổi được nữ nhân này đi, nếu không ta đi theo bạch thiếu ngạn luôn cho ngươi xem. Mặt hắn đen hơn đáy nổi, chưa đợi nàng đếm đã kêu ám vệ lôi cổ nàng ta ra ngoài. Mọi chuyện xong xuôi hắn liền nhìn nàng lấy lòng, đã lâu lắm rồi hắn còn chưa được gặp nàng tự dưng hôm nay lại bị nữ nhân đáng ghét đó phá đám, hắn không muốn bị đuổi đến ngự thư phòng ngủ đâu. Lan nhi nàng đừng tức giận ta không có gì với nàng ta cả, nàng nhất định phải tin ta đó. Hừ ta mới trở về mà ngươi đã tặng cho ta một món quà lớn như vậy rồi, biết vậy ta đã không thèm về. Nàng già vừa giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến hắn, ai bảo từ đầu hắn không chịu ném nữ nhân đó đi, lại để à ta vào tận nhật trình cung làm chi. Sao nàng lại nỡ nói như vậy, ta rất nhớ nàng a Hắn đến ôm lấy nàng, cầm cọ vào vai nàng, sở lan cũng không nỡ đẩy hắn ra. Hai người cứ đứng như vậy nhìn thật hòa hợp khiến nam nhân tử y đứng ở cửa buồn bã xoay người rời đi. chương 55, Đại lễ phong hậu. Nương nương người mau dậy a sắp đến giờ làm lễ rồi, không đến trễ được đâu. Từ cúc vất vả lay nàng dậy mà sở lan lại chẳng hề nhúc nhích. Hết cách đám công nữ liền đỡ nàng dậy đến bên bàn trang điểm. Mặc cho bọn họ người trải tóc người trang điểm còn nàng thì vẫn cứ ngủ ngon lành cho đến khi hắn bước vào. Lan nhi đừng ngủ nữa, đợi xong đại lễ nàng ngủ tiếp cũng được. Mấy ngày nay đi đường ngồi trên xe ngựa sóc này, sở lan ngủ cũng không được bao nhiêu. Bây giờ mệt mỏi cũng đúng, ưm ta dậy ngay a. Sở lan trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đứng dậy không may dẫm phải tà váy ngã chúi đầu, hắn nhanh tay đỡ lấy rồi ôm nàng vào lòng. Cẩn thận một chút chứ, nàng bây giờ là bậc mẫu nghi thiên hạ, không thể cứ như vậy được. Tuy nói vậy nhưng hắn cũng không nỡ để nàng chịu cực khổ từ cần cử chỉ nhẹ nhàng đỡ nàng lên kiệu đến trường Nguyệt Điển. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá đáo tiếng thái giám theo thế vang lên bên ngoài điện cũng vừa lúc hắn nắm tay nàng bước vào văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống tung hô chúng thần tham kiến hoàng thượng hoàng hậu nương nương hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế chúng ái khanh miễn lễ bình thân tạ ơn hoàng thượng được rồi tiến hành đại lễ phong hậu đi thôi hắn ra lệnh cho tên thái giám bên cạnh tên thái giám bắt đầu đọc thánh chỉ phong hậu rồi sau đó đến lượt hắn trao phượng ấn cho nàng Cuối cùng nghi lễ đã xong, sở lan thở vào ngồi cạnh hắn nghe đám triều thần bẩm tấu chính sự, đây là lần đầu tiên nàng được ngồi trong trường Nguyệt Điện như thế này à. Dạo này tình hình minh phượng khá ổn định, đám triều thần chỉ bẩm báo một số việc lặt vặt rồi bãi triều. Nàng theo hắn về Nhật Trình Cung trước do nàng chỉ mới về cung hôm qua nên vẫn ở Nhật Trình Cung cùng với hắn mà chưa dọn đến tường lan cung. Tiểu cần cung của ta đâu? Nàng đừng vội ta đã cho người thu sửa lại thường lan cung cho nàng rồi, chắc cũng sắp xong rồi đó. ừm vậy ta về nhật trình cung ngủ tiếp đây. Nàng cứ về nghỉ trước đi, ta đến ngự thư phòng một chút, đến tối ta sẽ dùng bữa với nàng. Người cứ đi làm việc của người đi. Hai người tách ra, nàng về nhật trình cung ngủ thẳng một giấc đến chiều tối mới tỉnh dậy. Lúc nàng mở mắt đã thấy hắn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nàng, sở lan không biết vì sao lại có chút xấu hổ mà làng tránh. Sao vậy, nàng không đói hay sao? Đói chứ, ngươi lại bàn ngồi trước đi, ta sẽ lại sau. Được tùy nàng vậy. Sở Lan đợi hắn xoay người liền dùng tốc độ ánh sáng mà vơ lấy y phục mặc tạm vào. Do thời tiết lúc này có hơi nóng bức, Sở Lan khi ngủ chưa chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng thôi. Mặc y phục vào xong, Sở Lan sỏ giày đến bên bàn ngồi xuống, nàng nhìn đến một bàn đồ ăn ngon, con sâu tham ăn trong người nàng lại trỗi dậy hắn biết lúc nàng dùng bữa không thích có nhiều người đứng nhìn từ cần vẫy tay ra hiệu cho đám công nữ lui xuống hết từ cần ngươi sao lại ăn ít như vậy có phải là có chỗ nào không khỏe hay không để ta xem thử xem không có gì chỉ à ta muốn ngắm nàng một chút thôi thê từ của ta hôm nay thật đẹp a tiểu cần ngươi thật dèo miệng rồi đó thê từ a ta nói đây là sự thật mà hắn cười ôn nhu nhìn nàng chỉ cần đơn giản được thấy nàng bình an vô sự và sống một cuộc sống thực hạnh phúc thì hắn đã vui vẻ rồi Ta ăn xong rồi a no quá đi. Nàng ăn no nhưng vi phu chưa no đâu, bây giờ đến lượt vi phu ăn rồi đúng không? Vậy để ta kêu người làm lại bàn thức ăn mới cho ngươi, bàn thức ăn lúc nãy ta ăn sạch rồi. Không cần, vi phu ăn nàng là được rồi. Ngươi ngươi ngươi định làm gì đó. Nàng nhìn hắn ánh mắt nguy hiểm thì biết sắp tới sẽ không ổn rồi, nàng có nên chuồn êm trước hay không nhỉ? Nàng bây giờ đã là hoàng hậu của ta đương nhiên phải làm chuyện chúng ta còn chưa hoàn thành chứ? Chuyện gì ta nhớ làm gì có chuyện gì đâu, đợi lát nữa nàng sẽ biết thôi. Hắn ôm lấy nàng đặt xuống giường, bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại không hề vùng vẫy mà mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Từng lớp y phục được cười bỏ lộ ra ra thịt trắng như tuyết khỏi cần nói cũng biết đêm nay nàng không chạy khỏi móng vuốt của hắn rồi. Bên trong phòng là cảnh xuân sắc kiều diễm, bên ngoài lại mang một vẻ khác. Nam nhân thân tử y ngồi trên tán cây tay cầm bình rượu uống đến không muốn dừng lại, từ trước đến nay không có gì có thể khiến trái tim y đau như lúc này, vậy là bạch thiếu ngạn y đã không còn cơ hội nữa rồi. Ban đầu nàng đã không thích y vậy y lấy gì để tranh với hắn đây chứ? Người nghĩ uống say rồi là có thể quên hết tất cả hay sao đúng thật vô dụng? Chẳng phải người đã mất tích rồi hay sao sao lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên là giúp ngươi một tay rồi, thứ ngươi không có được thì người khác cũng đừng hỏng có được ngươi hiểu ý ta nói chứ. Thứ ta không có được ta phải tìm cách hủy hoại nó, ha ha à, ta hiểu rồi. Bài thiếu ngạn cười ủy mị nhưng ánh mắt lại lué lên sắc đỏ rồi biến mất con ngươi vô hồn như một con dối. Nam nhân y phục giả hành đã đạt được mục đích liền đi phi thân rời đi, thứ hắn không cướp được từ tay minh tử cần thì người khác ai cũng đừng hỏng có được. Mặt trời lên cao, sở Lan bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau ở bên ngoài, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mặc vào y phục rồi ra bên ngoài xem thử. Tiểu cần, bài thiếu ngạn, hai người mau dừng tay lại đi, có gì từ từ nói sao lại đánh nhau rồi. Lan nhi ta cũng không hiểu sao bài thiếu ngạn lại vô cơ tấn công ta nữa. Gì chứ tiểu cần hay là người tìm cách điểm huyệt y để ta xem thử xem. Sau một lúc đánh nhau từ cần đã tìm ra sơ hờ của y liền nhanh chóng điểm huyệt bạch thiếu ngạn đứng bất động nơi đó, sở lan liền chạy đến xem mạch cho y. Mạch tượng rất giống với một loại trùng độc mà trong sách cổ của nhị sư phụ có ghi lại. Loại trùng độc này có thể ăn sâu vào não và khống chế ý thức của người bị hạ trùng. Tiểu cần hình như y bị trúng trùng độc rồi tâm trí mới bất thường như vậy. Trùng độc sao nhưng ai lại hạ trùng độc với y làm gì chứ? Cái này cũng không thể nói bừa được để chờ sau khi giải trùng độc cho y xong rồi hỏi y thử xem. Trong lòng nàng không phải là không có nghi ngờ nhưng chưa có chứng cứ xác thực nàng không muốn nói bừa, lỡ đâu do nàng hiểu nhầm thì sao? Ừm, chỉ đành vậy thôi. Nãy giờ cứ lo ra ngoài hóng chuyện mà nàng lại quên mất cả thân thể của mình đau nhức đến chết đi được đều tại tên tiêu cần này cả. Người đem hắn về cung đi ta bây giờ không ổn cho lắm. Nàng có chỗ nào không khỏe sao? Người còn dám hỏi à? cũng tại ngươi hết đấy. Hì hì, thê tử, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng mà. Đi đi cho ta còn đi nghỉ ngơi a. Ta đi ngay đây, nàng bình tĩnh chút. Hắn nói rồi vác Bạch Thiếu Ngạn chạy mất tối qua vì là lần đầu nên hắn làm nàng bị đau, hắn sẽ đợi nàng bớt nóng giận rồi chuộc lỗi sau vậy. Chương 56: Bạch Thiếu Ngạn bị khống chế. Không xong rồi hoàng thượng, Bạch công tử mất tích rồi. Các ngươi canh chừng người kiểu gì vậy hả, mau cho người chia ra tìm đi. Trong hoàng cung này canh phòng rất nghiêm ngặt, Bạch Thiếu Ngạn còn bị điểm huyệt không cử động được, không thể nào tự thoát ra. Chắc chắn là có người đến cứu, người đó rốt cuộc có mục đích gì đây? Bạch Thiếu Ngạn mất tích rồi sao? Nàng đi đến ngự thư phòng tìm hắn vừa lúc nghe được thị vệ bẩm báo. Trùng độc của Bạch Thiếu Ngạn nàng chỉ mới giải được một nửa, nếu là người hạ trùng đưa y đi, rất có thể sẽ tiếp tục hạ cổ trùng, biến y thành một con rối mà sai khiến. Như vậy thiên hạ sẽ đại loạn mất. Ừm, nàng cũng nghe rồi đó ta e sắp tới sẽ chẳng yên bình rồi. Giờ chỉ mong là có thể nhanh chóng tìm được y, thì chỉ đành vậy thôi, nhưng người có nghi ngờ ai không? Người ta nghĩ đến chính là tiêu sở tranh, hắn bị tình yêu làm cho mù quáng luôn rồi. Cũng đều tại ta, vì sự xuất hiện của ta làm cho mọi chuyện từ đó hỗn loạn cả. Nàng rũ mắt đúng thật từ khi nàng gặp hắn, nàng toàn đem lại phiền phức cho hắn thôi. Có phải sự xuất hiện của nàng đã làm thay đổi vận mệnh của hắn hay không? Sao nàng lại nghĩ như vậy? Sự xuất hiện của nàng làm ta cảm thấy hạnh phúc trong chuyện này nàng chẳng có lỗi gì cả. Nhưng mà ta biết rồi, nếu vậy ta sẽ cùng ngươi đối mặt với nó. Ừm, có nàng bên cạnh ta yên tâm rồi. Từ cần ôm lấy eo nàng, cả đời này hắn cũng không muốn buông nàng ra. Nàng chính là thịt trên đầu quả tim của hắn, hắn không để ai làm hại đến nàng nữa. Người phê duyệt tấu trương đi ta về nhật trình cung trước. Ừm, nàng đi đi, lát nữa phê duyệt tấu trương xong ta sẽ đến cùng nàng. Nàng chỉ cười nhẹ không nói gì, sở lan sau khi ra khỏi ngự thư phòng liền dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhật trình cung. Cũng may nàng che giấu kỹ, hắn không phát hiện ra nàng có điểm bất thường. Các ngươi ra ngoài hết đi ta muốn một mình yên tĩnh. Dạ, vậy nương nương cần gì dặn dò cứ gọi bọn nô thì. Ừm, đám công nữ thai giám toàn bộ lui ra còn không quên đóng cửa giúp nàng. Đợi không còn ai ở đó, Sở Lan không chịu nổi nữa mà phun ra ngụm máu đen. Lúc trước từ dưới vực trở lên nàng còn quên mất chuyện bản thân chúng cổ độc bây giờ nó lại phát tác rồi, nàng không thể để hắn biết chuyện này được. Sở Lan ngồi xuống giường vận nôi lực để tránh cho hắn biết nàng đã dùng nội lực che giấu độc trong người, mọi người sẽ không dễ dàng phát hiện ra được. Không thể cứ để như vậy được ta phải đi tìm cách giải độc nếu cứ tiếp tục như vậy ta còn không sống được một tháng. Do tiêu hao nội lực cộng với trong người còn có độc, gương mặt Sở Lan tái nhợt đến đáng sợ, nàng mệt mỏi nằm xuống giường liền ngủ quên. Ngủ một giấc liền đến tận tối khi hắn đến nàng mới chịu dậy. Lan Nhi nàng thật lười nha, có phải không có ta ở bên cạnh nên nàng buồn chán có đúng không? Quả thật rất buồn chán, ngươi xử lý xong tấu chương rồi sao? Ừm, sao sắc mặt nàng tái nhợt vậy, để ta đi gọi thái y xem bệnh cho nàng. Hắn nhíu mày nhìn gương mặt nàng có phần tiêu tủy, dạo này sự vụ rất bận rộn nên hắn không dành nhiều thời gian bên cạnh nàng, là hắn đã có lỗi với nàng. Sở lan đưa tay sờ lên mặt vẻ mặt nàng rõ ràng như vậy sao? Không cần đâu, ngươi quên rồi sao ta cũng là một đại phu mà. Không được nàng có bị gì cũng sẽ giấu ta, người đâu mau truyền thái y cho hoàng hậu. Đám thái y không dám chậm trễ mà nhanh chóng sách hòn thuốc đến xem bệnh cho nàng, hoàng cung này ai cũng biết hoàng thượng sủng hoàng hậu đến cỡ nào, bọn họ thà chọc vào hoàng thượng chứ không muốn chọc đến hoàng hậu đâu. Hoàng hậu của chậm sao rồi? Hắn thấy thái y bất mạch một lúc mà không chịu nói gì trong lòng lại thấy lo lắng, có phải là nàng lại có gì đó giấu hắn? bẩm hoàng thượng, hoàng hậu chỉ là lao tâm quá độ nên mới như vậy thôi ạ. Quả thật Thái Y không kiểm tra được mạch tượng của nàng có điều gì bất thường nhưng sắc mặt nàng lại tái nhợt nên chỉ có thể giải thích là do lao tâm quá độ. Thực tế là nàng ngày nào cũng chỉ hết ăn rồi lại ngủ hoặc trốn khỏi cung đi quậy phá khắp nơi thôi làm gì động đến chuyện gì trong cung đâu. Thì ra là vậy các ngươi lui đi, chúng thần xin cáo lui, bọn Thái Y không ở lại đó nữa, họ sách hòm thuốc rồi nhanh chóng chuồn lẻ. Người ta nói gần vua như gần cọc, bọn họ không muốn gần vua đâu a. lỡ đâu có sai sót gì là đầu bọn họ liền dọn chỗ, khổ lắm a. Lan Nhi, mọi chuyện trong cung nàng không muốn quản thì giao hết cho ta, đừng làm bản thân mệt mỏi đó. Hậu cung này chỉ có mình ta cũng chẳng có chuyện gì nhiều, ngươi không cần lo. Nàng bảo ta làm sao không lo đây, nàng chắc cũng đói rồi ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn, đi dùng bữa thôi. Ừm, chỉ có ngươi hiểu ta à. Nàng lấy lại tinh thần cùng hắn ngồi vào bàn ăn cơm. Mọi ngày nhìn đống thức ăn là nàng chỉ hẳn không thể nhanh chóng ăn sạch nó, bây giờ nhìn đến lại không có tâm trạng để ăn. Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của nàng sao? Hắn thấy nàng cứ ngồi đó nhìn mà không chịu cầm đũa dùng bữa, mọi ngày nàng thấy nhiều đồ ăn ngon liền vui đến quên hắn mà chắc chắn nàng có chuyện gì đó mà hắn không biết. Không phải ta ăn ngay đây, người cũng ăn đi, đừng nhìn ta nữa ta ngại a. Nàng tinh nghịch nháy mắt với hắn rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn, hắn săn sóc gấp đồ ăn cho nàng, hai người cứ như vậy mà dùng bữa. Hoàng thượng, ngươi trở về rồi sao? Có tìm được Bạch Thiếu Ngạn không? Hắc Ảnh từ ngoài cửa phi thân vào, hắn đã sai Hắc Ảnh tìm tung tích Bạch Thiếu Ngạn, chỉ mong là tìm được người. Bẩm hoàng thượng vẫn chưa tìm được Bạch công tử, nhưng thuộc hạ lại tìm được một người. Ai? Là Trương Nhược Nhược, sư muội đồng môn của chúng ta. Chương 57, đối thủ Nam xuyên môn là một trong những môn phái lớn trên giang hồ. Từ cần từ nhỏ đã được đưa đến đó học võ công. Hắn tố chất hơn người, xuất thân hoàng tộc lại có vẻ ngoài tuấn mỹ phi phàm rất được các nữ đệ tử ở đó yêu thích. Trương Nhược Nhược là con gái của trưởng môn, bề ngoài luôn tỏ ra thanh cao, tính tình hoạt bát nhưng chỉ có người bên cạnh nàng ta mới biết bộ mặt thật của nàng ta. Đại sư huynh chúng ta lại gặp rồi à? Trương Nhược Nhược tự tiện xông vào tầm cung mà nhận người quen, nàng khó chịu nhíu mày. Tuy tính tình không sợ trời không sợ đất giống nàng nhưng sâu trong nội tâm nàng lại có cảm giác bài xích nàng ta. Người đến đây làm gì? Hắn đương nhiên thấy vẻ mặt không vui của nàng, từ cần vẻ mặt lạnh lẽo nhìn trương nhược nhược. Nếu đã cưới nàng làm thê tử, hắn cả đời trong mắt cũng chỉ chứa nàng, sẽ không để có quan hệ không rõ ràng với nữ tử khác. Ta đến tìm huynh A. Người tìm phu quân ta làm gì? Chàng ấy đã có thê tử, mong cô nương tự trọng. Nàng nhìn đến nàng ta lại ôm lấy cánh tay từ cẩn, đúng thật nàng ta không để nàng vào mắt mà. Lúc trước vẫn luôn là như vậy mà tỷ tỷ đừng để ý nha. Nàng ta vẻ mặt như đó là chuyện hiển nhiên, nàng thật muốn xem bên trong nàng ta thực chất là loại người gì. Nếu cô nương đã là người quen, vậy các người sắp xếp cho Trương Tiểu Thư một phòng đi. Dạ vâng nương nương, Trương Tiểu Thư, mời. Bọn công nữ theo chỉ thị sắp xếp phòng cho nàng ta trương nhược nhược không cam lòng nhưng vẫn nặn ra nụ cười đa tạ nàng rồi theo công nữ rời đi. Lan Nhi, nàng đang ghen sao? Từ cần thấy nàng cứ im lặng ngồi đó không lên tiếng mới mở miệng trêu chọc. Thực ra không phải nàng để ý chuyện đó, nàng tin tưởng hắn sẽ không có gì với nàng ta chỉ là độc tính lại phát tác lần nữa. Người bây giờ là hoàng đế, tam cung lục viện là bình thường. Lan Nhi, không phải như vậy, nàng không tin ta sao? Ta tin tường Lan Cung chắc là sửa xong rồi ta bây giờ dọn đồ đến đó đây. Nàng xoay người phân phó cung nữ thu dọn đồ đặc rồi bản thân đi đến tường Lan Cung trước. Như vậy cũng tốt cứ để nàng một mình ở đó chịu đựng nàng không muốn liên lụy hắn nữa. thê thử nàng giận thật rồi sao đợi ta với. Hoàng thượng xin dừng bước đừng đuổi theo ta nữa. Nàng không cho hắn có cơ hội theo nàng sở Lan Phi thân dùng tốc độ thật nhanh đi đến tường Lan Cung. Lăng Dương sở lan, ngươi cũng không sống được bao lâu nữa, sao không nhường cần ca ca cho ta đi. Trương nhược nhược đứng trước mặt nàng mà cười đắc ý, nàng ta biết nàng không sống được lâu nữa nên đến đây. Sở lan mặt không biểu cảm mà phát ra uy áp khiến nàng ta có chút sợ hãi, khí lạnh này không hề thua kém từ cần. Ta sống được bao lâu nữa, không cần ngươi quan tâm ta chỉ nói một câu, bất cứ thứ gì ta cũng có thể nhường, nhưng hắn thì không. Ngươi nghĩ hắn thật sự yêu ngươi sao? Hắn chỉ xem ngươi là thế thân của ta thôi. Thế thân, vậy ngươi có từng hỏi hắn, hắn có nói yêu ngươi không, đừng ở đây si tâm vọng tưởng nữa. Hừ chết đến nơi còn mạnh miệng, để ta xem ngươi chết rồi thì hắn có yêu ta hay không đây? Lưỡi kiếm sắc lạnh đâm tới, nàng ta không hề muốn cho nàng đường sống mà ra toàn sát chiêu. Sở lan cũng không hề để bản thân thua thiệt mà đánh trả, nàng ta tưởng nàng là mèo bệnh dễ bắt nạt sao? Không bằng người khác thì ở nhà đóng cửa bớt ra ngoài đi, lần này ta tha cho ngươi, lần sau thì không đâu. Nàng ta trúng một kiếm của nàng, bên vai trái bị một kiếm đâm qua máu tươi chảy dài thấm ướt một mảnh. trương nhược nhược ánh mắt lóe lên độc ác nàng ta ôm vết thương phi thân ra cửa sổ rời đi. Phụt lần này lại tiêu hao thể lực không ít ta phải đến độc y cốc một chuyến tìm sư phụ thôi. Nàng ôm ngực máu tươi cứ theo khóe miệng chảy ra, máu lần này lại chuyển đen hơn lần trước e là độc càng ngày càng ăn sâu vào ngũ tạng rồi. Lan Nhi, nàng đừng làm ta sợ mà, Lan Nhi. Hắn phi thân từ nóc nhà xuống ôm lấy thân thể dần mất đi ý thức của nàng. Nàng mơ mơ màng màng nghe hắn gọi muốn mở mắt ra nhìn hắn nhưng mi mắt nặng chĩu rồi dần chìm vào hôn mê. Người đâu truyền thái y, mau truyền thái y cho chấm. Đám nô tài run rẩy chạy đi gọi thái y, bọn họ chưa từng thấy hoàng thượng có vẻ mặt đáng sợ như lúc này. Cả tường lan cung rối loạn thái y được mời đến nhưng vẫn không trần ra mạch tượng có gì bất thường. bẩm hoàng thượng, mạch tượng của hoàng hậu vẫn bình thường. Bình thường mà nàng ấy hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hay sao. Một lũ lang băm, hắn giận giữ quát đám thái y, nàng rõ ràng thổ huyết màu đen còn hôn mê đến bây giờ mà bọn họ bảo là không bị gì. Hoàng thượng bớt giận. Các ngươi kêu chậm làm sao bớt giận đây nếu hoàng hậu của chậm xảy ra mệnh hệ gì, chậm bắt các ngươi bồi táng cùng nàng." Đám thái y quỳ bên dưới không ngừng run rẩy, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn gương mặt âm hàn đến cực độ, bàn tay nắm lấy tay nàng có chút run run, hắn sợ nàng lần này sẽ không tỉnh lại nữa, sợ nàng sẽ vĩnh viễn rời xa hắn. "Lan Nhi, nàng mở mắt nhìn ta có được không?" "Hoàng thượng, trương cô nương cầu kiến." Tên thái giám ngoài cửa do dự một lúc rồi đến bẩm báo, hắn không cần quay đầu lại mà ra lệnh đuổi khách. "Không gặp, các ngươi bảo nàng ta đi đi, đi cho khuất mắt trẫm." Nhưng mà Trương cô nương, chậm nói "Các ngươi không nghe sao?" Lời nói rít ra từ kẽ răng, đám người này lại không có mắt mà lại đến làm phiền hắn ở cùng nàng. Dạ dạ nô tài nghe rõ nô tài lui trước, đi đi các ngươi cũng lui xuống hết đi. Hắn ra lệnh cho đám người trong phòng lui xuống hết, bọn họ được cơ hội liền chạy chối chết, hoàng thượng lúc này giống hệt diêm vương đòi mạng vậy. Các gì ồn ào quá vậy? Ta đang ở đâu đây? Nàng suy yếu mở mắt, hắn thấy vậy liền thu bộ mặt lạnh lẽo thay vào đó là gương mặt nhu hòa, nàng tỉnh lại thật làm hắn vui mừng. Sẽ không ồn ào nữa, nàng thấy trong người sao rồi có chỗ nào không thoải mái không? Ta vẫn ổn người sao lại ở đây? Nàng còn nói sao, nếu ta không đến thì sao biết nàng thành ra như vậy? Nói ta biết nàng rốt cục bị gì, sở Lan trốn tránh ánh mắt hắn từ cần đưa tay xoay gương mặt này đối diện với hắn, nàng không biết có nên nói hay không liền im lặng. Lan nhi, nàng đừng giấu ta nữa mà nói ta biết có được không. Ta ta, chẳng phải nàng nói có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt hay sao. Bây giờ nàng lại không chịu nói ta biết, thật ra cổ độc trong người ta vẫn còn, bây giờ lại phát tác thôi. Chuyện như vậy nàng lại dám giấu ta sao? Hắn có phần hơi tức giận, nàng rũ mắt đúng thật là nàng sai rồi. Đang đợi hắn nổi giận nhưng nàng chỉ nghe hắn thở dài, hắn thật sự không có cách để nổi giận với nàng, cũng do hắn đã không quan tâm đến nàng nhiều hơn. Sở Lan biết hắn tốt với nàng, hai mắt bắt đầu long lanh ánh nước chỉ chờ cơ hội tuôn trào. Qua tiểu cẩn ta sai rồi, hít hít người tức giận thì cứ mắng ta đi. Lan nhi, nàng đừng khóc nàng khóc ta khó chịu lắm, ngoan, nín đi. Hắn ôm lấy nàng vỗ lưng dỗ dành nàng khóc đã rồi lại kéo ống tay áo của hắn, đem toàn bộ nước mắt nước mũi lau lên đó, hắn cũng mặc kệ long bào của mình bị bẩn mà ánh mắt vẫn ôn nhu dành cho nàng. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, 58, mang thai. Này tiểu cần ăn không? Nàng ngồi trong ngự thư phòng nhai điểm tâm, mấy ngày nay khẩu vị không tốt, hôm nay lại thèm ăn nên ăn có phần hơi nhiều. Hắn ngồi bên cạnh phê tấu trương lâu lâu lại liếc xem nàng đang làm gì, bây giờ nàng còn không được rời hắn lâu đâu. Nàng ăn đi ta không đói. Ừm, từ cần này, trương nhược nhược kia mấy tháng nay không có động tĩnh gì, có phải chàng làm gì nàng ta rồi không? Ta đã cảnh cáo nàng ta rồi, nếu nàng ta dám đến tìm nàng gây sự ta không tha cho nàng ta đâu. Tiểu cần nhà ta thật uy vũ a Quả thật lâu rồi trương nhược nhược không đến tìm nàng gây sự, nàng ta lại chịu yên phận như vậy hay là đang âm mưu gì khác thì không ai biết được. Nàng đừng ăn nhiều đồ ngọt quá, sẽ không tốt đâu. Ta biết rồi, nghe lời chàng đó. Nàng vui vẻ cười với hắn, sở lan thật sự hiểu ra chỉ cần được vui vẻ sống bên cạnh hắn, cho dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi nàng cũng mãn nguyện rồi, nàng sẽ trân trọng khoảng thời gian còn lại bên cạnh hắn. Xem nàng hôm nay vui vẻ chưa kìa, đợi một lát ta xử lý xong sự vụ sẽ đưa nàng đến một nơi. Người đưa ta cùng suốt cùng sao? Ừm, ta biết nàng rất buồn chán, rảnh rỗi ta lại đưa nàng đi dạo cũng là một chuyện tốt. a tiểu cần ngươi là tốt nhất. Nàng nhích lại hôn vào môi hắn một cái nhẹ, hắn nhìn nàng hôn xong liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh còn giúp hắn bài mực thì trong lòng mềm nhũn Chỉ cần nàng có thể sống thì hắn dù cho có đánh đổi bằng thứ gì hắn cũng đồng ý, người của hắn cho dù là Diêm Vương cũng đừng hỏng cướp đi. Được nàng khích lệ hắn nhanh chóng xử lý xong sự vụ, ngoài cung xe ngựa đã đợi sẵn, hai người thay đổi thường phục rồi leo lên xe ngựa xuất cung. Tiểu cần, chàng dẫn ta đi đâu vậy? Nàng bị hắn dùng một tấm lộ che mắt lại dẫn xuống xe ngựa trước mắt bị che khuất toàn một màu túi đen, không biết là hắn định dẫn nàng đi đâu. Một lát nữa sẽ có điều bất ngờ, nàng cứ đi theo ta là được. Ừm, một lúc bị hắn dẫn đi thì cuối cùng cũng dừng lại, hắn đưa tay tháo tấm lụa ra, sở lan nhìn khung cảnh trước mắt mà vui đến nỗi ôm lấy hôn cho hắn một cái. Nàng thích không? Ừm, rất thích ra, là do chàng làm ra sao? Đúng vậy, nơi này ta làm chỉ để dành riêng cho nàng thôi. Cảm ơn chàng, tiểu cần. Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, để ta dẫn nàng đi một vòng xem thử. Từ cần nắm lấy tay nàng dẫn nàng đi xung quanh. Nơi này trồng rất nhiều hoa, dọc theo lối đi là hai hàng trồng đầy hoa mẫu đơn, xung quanh còn có mấy gốc đào đang độ nở hoa. Chính giữa khu vườn là một căn nhà sàn bằng trúc rất rộng rãi, phía dưới là ao sen nhìn thanh nhã thuần khiết. Tiểu cần trong ao lại có nhiều loại sen như vậy à. Ngươi nhìn xem đóa hoa kia thật đẹp, nàng nhìn đến trong ao có hồng liên, bạch liên còn có cả loại lam liên hiếm thấy, hắn quả thực rất chú tâm xây dựng nên nơi này. Ngón tay nàng chỉ đến đóa lam liên đang nở rộ trong hồ. Nàng nhìn chúng đóa lam liên đó rồi sao, để ta hái nó giúp nàng. Ừm, hắn dùng khinh công đạp lên lá sen đi đến giữa hồ, đưa tay ngắt đóa lam liên kia rồi lại phi thân trở về đưa nó cho nàng. Sở Lan yêu thích không buông đóa lam liên trong tay, hắn thấy nàng vui vẻ trong lòng cũng bớt đi lo lắng. Trễ rồi, chúng ta về cung thôi, hôm khác lại đưa nàng đến đây. Được về thôi, ta muốn ăn điểm tâm nữa a. Nàng đói sao? Không có, chỉ là ta tự dưng lại muốn ăn thôi. Hai người vừa nói vừa đi ra xe ngựa, dạo này cơ thể nàng không được khỏe, vừa lên xe đã dựa vào người hắn ngủ quên. Xe ngựa chạy một đoạn đến chỗ có phần vắng vẻ thì bị tập kích. Có chuyện gì vậy, thật ồn ào quá đi. Chúng ta bị bao vây rồi, lát nữa xuống xe ngựa nàng phải cẩn thận đó. Người yên tâm, ta cũng có võ công mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn đỡ nàng xuống xe, hai người đứng giữa vòng vây, xung quanh là hơn trăm tên H. y nhân. Họ là người của lạc thiên giáo, là bạch thiếu ngạn phái bọn chúng đến sao? Y bây giờ chỉ sợ đã trở thành con rối trong tay người kia rồi. Các huynh đệ sông lên, giết chết nam nhân kia, giáo chủ đã dặn dò tuyệt đối không được làm hại đến lăng cô nương. Đám người lạc thiên giáo đương nhiên nhận ra nàng, mục tiêu lần này của bọn họ là hắn, bạch thiếu ngạn tuy bị khống chế nhưng cũng không muốn làm hại đến nàng, cộng thêm người kia vì nàng mới làm như vậy, tạm thời không lo lắng bọn họ sẽ thương tổn nàng. Bọn họ cầm kiếm xông về phía hắn, hắn đơn thương độc mã đánh nhau với bọn họ, bọn người này không nhằm vào nàng nhưng sở lan không thể đứng nhìn hắn một mình đối phó bọn họ. Sở lan bắt đầu vận nội lực cho dù bọn họ có là người của Bạch thiếu ngạn, nếu làm hại đến hắn, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Mắt thấy hắn bị thương trong lòng nàng như có mũi kiếm đâm qua, sở lan vận toàn lực bụi đất lá cây xung quanh bị cuốn bay mù mịt nàng dùng lá cây xung quanh làm ám khí phóng về phía bọn người lạc thiên giáo. Bọn họ còn chưa kịp tránh né đã bị lá cây xuyên qua ít hầu, đôi mắt trừng lớn không thể tin mà ngã xuống. Lan nhi, nàng không sao chứ. Hắn thấy sắc mặt nàng có vẻ suy yếu liền chạy đến đỡ nàng, hắn còn không ngờ nàng lại lợi hại như vậy. Sở Lan sau khi vận công liền cảm giác cổ họng có vị thanh ngọt, nàng cố kìm chế không để bản thân ngã xuống, lần này lại hao tồn không ít nội lực e là độc lại xâm nhập càng sâu. Không sao chúng ta trở về thôi a Giữa trường đột nhiên sở lan ôm bụng kêu lên, hắn mặt lo lắng đỡ nàng lên xe ngựa nhanh chóng hồi cung cho truyền thái y. Hoàng hậu của trẫm bị sao rồi? Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Thái y vẻ mặt kinh hỉ liên tục nói chúc mừng, hắn nhíu mày không hiểu gì. Hoàng hậu của trẫm thành ra như vậy mà các ngươi còn chúc mừng, có phải chê mạng quá dài rồi không? Hoàng thượng bất giận, nương nương đang mang thai, chỉ là do vận động quá mạnh động đến thai nhi nên mới như vậy. Khái y vội giải thích, hắn nghe nói nàng mang thai chân mày liền giãn ra gương mặt thay bằng vẻ vui mừng đến bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Sở Lan từ lâu đã tỉnh đương nhiên là nghe hết tất cả, nàng sắp làm mẫu thân rồi, nhưng mà nàng còn có thể sống để thuận lợi sinh đứa bé này ra sao? Lan Nhi, nàng có nghe thấy không? Trong bụng nàng đã có hài từ của chúng ta rồi. Ta nghe thấy rồi, nhìn chàng vui chưa kìa? Đương nhiên là vui chứ, đó là hài từ đầu tiên của ta và nàng đó. Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi. Nàng thấy mấy thái y vẫn còn quỳ dưới đất không dám đứng lên liền cho phép bọn họ lui xuống, hắn đang vui vẻ nên không làm khó bọn họ nữa. Hôm nay là ngày vui, tất cả người có mặt đều được thưởng, các ngươi đến tìm quản sự nhận thưởng đi. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng hậu nương nương, chúng thần xin cáo lui. Bọn họ dọn dẹp hòm thuốc rồi lui xuống, mấy công nữ cũng vui vẻ mà đi nhận thưởng của mình còn không quên đến thái y viện lấy thuốc an thai cho nàng. Nàng bây giờ đã có hài tử thì nên chuyên tâm nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để ta. Hắn biết trong lòng nàng lo lắng điều gì, hắn đang cho người truy tìm phương thức giải cổ độc cho nàng, nàng và hài tử nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. chương 59, đánh người. Gió nhẹ thổi qua từng khóm hoa mẫu đơn trong ngự hoa viên, từng đàn bướm đủ màu sắc bay xung quanh những bông hoa nhìn thật đẹp mắt. Sở Lan nằm tựa lưng trên chiếc ghế dài trong đình ở Ngự Hoa Viên, ánh mắt nhìn vào đóa mẫu đơn gần đó đến không chớp mắt. Nương nương, người nhìn cái gì ở đó vậy? Chỉ là ta nhìn đóa hoa mẫu đơn kia thật đẹp mắt thôi. Nàng lười nhác đánh một cái ngáp rồi trả lời Từ Cúc từ khi có thai nàng liền thích ngủ nhiều hơn. Tiểu Cần đâu rồi? Sao chàng ấy còn chưa đến nữa? Nương nương, người nhớ nhung Hoàng Thượng rồi sao? Từ Cúc muội dám chọc ta sao? Muội có tin bây giờ ta gả muội đi luôn không? Từ Cúc chề môi với nàng, Sở Lan từ lâu đã biết Từ Cúc thích hắc ảnh, chỉ là nàng ấy ngại nên không nói ra thôi. Hôm nào nàng phải làm mai cho bọn họ mới được. Nương nương người bị nói chúng tim đen nên mới nói làng sang chuyện của muội người thật xấu xa. Nhìn muội xem, đã đỏ mặt rồi còn nói hắc ảnh thấy bộ dạng này của muội không biết sẽ phản ứng ra sao a? Thôi coi như muội sai, không chọc người nữa. Tì tì, lâu rồi không gặp hai người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì trương nhược nhược xuất hiện nàng liền thu hồi gương mặt đùa dỡn thay vào đó là vẻ lạnh lùng uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ trương nhược nhược thấy khí chất của nàng hoàn toàn lấn át được nàng ta trong lòng tức đến miến răng miến lợi ngươi đừng gọi bừa ai là tỷ tỷ của ngươi trương cô nương lần sau nên chú ý là thần sơ ý mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi Khi nói đến bốn chữ hoàng hậu nương nương, nàng ta như giết qua kẽ răng, nếu không có sự xuất hiện của nàng, vị trí hoàng hậu chính là của nàng ta rồi. Bản thân nàng ta từ cao tự đại cứ nghĩ nếu không có nàng, hắn chắc chắn sẽ cưới nàng ta, không hề biết rằng trong lòng hắn thực chán ghét nàng ta từ lâu. Hôm nay trương cô nương lại rảnh rỗi đến tìm bồn cung, không biết là có chuyện gì hay không. Thần từ xa trông thấy nương nương nên muốn đến tỉnh an thôi, nếu có làm phiền người, nương nương thứ tội. Thoạt nhìn nàng ta bề ngoài dịu dàng, ôn nhuận như nước khiến người người siêu lòng, nếu không phải hôm đó nàng ta đến tìm nàng thì nàng còn không biết bộ mặt độc ác nham hiểm của nàng ta. Không có gì, bổn công dạo này hơi lười nên nằm đây thôi, Trương cô nương cứ tự nhiên. Vừa nói nàng vừa lấy tay xoa bụng ánh mắt trương nhược nhược nhìn đến bụng nàng liền lóe qua độc ác tính toán. Mấy ngày trước nàng ta nghe tin nàng mang thai đã tức giận hất đổ hết đống ly trà trên bàn. Nếu nàng thuận lợi sinh đứa bé đó ra thì không còn cớ để nạp nàng ta vào hậu cung, nàng ta không thể để đứa bé đó chào đời. Hoàng hậu nương nương, người đang mang thai không nên ra gió nhiều hay là để thần diều người về tầm cung. Không cần đâu, bổn cung tự đi được không phiền trương cô nương. Tự nhiên nàng ta lại có lòng muốn diều nàng về tầm cung, có quỷ mới tin là nàng ta có ý tốt đó, nàng đương nhiên không để nàng ta giúp rồi con người trước mặt nàng hẳn là đang âm mưu hại đến đứa bé trong bụng nàng rồi. Được giúp đỡ nương nương là phúc phần của thần có gì phiền phức đâu chứ. trương nhược nhược giả vờ không nghe lời từ chối của nàng mà tiến đến nắm lấy cánh tay nàng. Nàng ta dùng tay bấu vào cánh tay nàng, móng tay đâm vào da thịt làm nàng đau. Nàng ta đúng thật âm hiểm, nếu nàng nghĩ không sai thì nàng ta định làm nàng đau để hất nàng ta ra. Lúc đó nàng ta sẽ giả vờ khóc lóc nàng vì vận động mạnh mà ảnh hưởng đến cái thai. Như vậy nàng mang danh độc ác còn tự hại đến hài tử của mình, chẳng phải nàng ta sẽ được lợi hay sao? Trương Cô nương, ngươi làm tay ta đau đó. Thần không biết, xin nương nương thứ tội, nương nương, thần chỉ là có ý tốt muốn giúp người thôi. Ngoài dự đoán của nàng ta, nàng không hề đẩy nàng ta ra mà chỉ nhíu mày. Trương Nhược Nhược còn không dễ dàng bỏ qua như vậy, vừa hay thấy bóng dáng hắn bước đến liền lập tức buông tay nàng mà quỳ bạch xuống đất khóc lóc. Ý tốt của ngươi làm sao bổn cung dám nhận đây? Muốn diễn kịch thì để nàng diễn cùng nàng ta đi, đừng tưởng nàng không biết hắn đến, nếu lão công nhà nàng đến rồi vậy thì còn ngại gì mà không nhân lúc này quậy cho đã. Nương nương, người ghét ta ta biết, nhưng ta thật lòng thích hoàng thượng ta chấp nhận bị người đánh mắng, chỉ mong có thể ở lại đây. Nàng chậc lưỡi, diễn cũng hay thật có điều nàng ta diễn sâu đến đâu thì cũng không thắng được nàng đâu. Được là ngươi muốn bị đánh, đừng trách ta đó. Nàng cúi người cho nàng ta hai bàn tay, nàng không hề hiền lành gì đâu, sở Lan đánh đến hai bên má nàng ta in dấu tay đỏ. Trương Nhược Nhược cắn chặt răng, hai cái tắt này, nàng ta nhẫn. Trương Nhược Nhược thấy hắn sắp đến nơi liền một bộ ủy khuất, gương mặt đầy nước mắt, hai bên má là hai dấu ta rõ ràng, bộ dạng thảm đến vô cùng. Lan Nhi, nàng đánh đủ chưa? Hắn gương mặt âm u bước vào trong đình, nàng ta thấy ngữ điệu và vẻ mặt giận dữ này của hắn trong lòng đắc ý không thôi. Nàng phủi phủi tay chống hông quay sang nhìn hắn Chưa đủ ta còn muốn đánh tiếp đó Chàng đau lòng sao Sao nàng dám làm vậy với nàng ta hả Tại sao ta lại không dám Hừ trương nhược nhược một bên chờ xem hắn tức giận mà giam nàng vào lãnh cung Nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của nàng ta Ta biết nàng tức giận nàng ta Nàng cho cung nữ đánh là được rồi Lỡ động đến thai khí thì sao Hừm ai bảo chàng đến trễ Đánh cũng đánh xong luôn rồi Xin lỗi, ta sai, nàng bình tĩnh đã. Hắn đến bên cạnh vuốt ve bụng nàng hoàn toàn xem trương nhược nhược như vô hình, nàng ta cắn răng, tại sao hắn không hề thức giận, tại sao lại không thèm nhìn đến nàng ta chứ? Hoàng thượng, thần biết hoàng hậu nương nương rất ghét thần, người xỉ nhục thần như vậy, nhược nhi làm sao sống nổi đây a Không nói đến nàng ta, bây giờ nàng ta lại muốn khơi màu, hắn nể tình lúc trước là đệ tử của nam xuyên môn nên 5 lần 7 lượt tha cho nàng ta. Con người hắn rất kiên nhẫn với nàng nhưng không có nghĩa là với nàng ta hắn cũng như vậy. Không sống nổi thì sao? Hay là bây giờ ngươi chết cho chấm xem đi? Hoàng Hoàng thượng, người đành lòng nhìn Nhược Nhi chết sao? Ngươi chết thì liên quan gì đến trẫm trong lòng trẫm chỉ có Lan Nhi, ngươi nghe cho rõ. Gương mặt âm lãnh, khí chất của Bậc Vương giả làm nàng ta sợ hãi dùng mình. trương Nhược Nhược chẳng phải ngươi nói ta là thế thân của ngươi sao? Sao ngươi không nhìn thử bản thân xem? Ngươi ngươi! Nàng ta tức đến chỉ tay vào mặt nàng, quả thật ai nhìn vào cũng biết từ trên người sở lan thoát ra khí chất uy nghiêm của một hoàng hậu mà ở trương nhược nhược không có. Hỗn xược, người dám chỉ tay vào mặt bổn cung tiểu cần chàng nhìn xem sư muội của chàng kia. Lan nhi bình tĩnh đã, giao cho ta đi. Hừ, chàng làm sao đó làm. Nàng khoanh tay đứng tựa vào cột xem kịch, hắn đến một cái liếc mắt cũng không cho nàng ta. Người đâu trương nhược nhược khi quân phạm thượng lôi xuống đánh 50 trượng đuổi khỏi hoàng cung. Dạ, chương 60 an thành lại có biến. Trường nhược nhược bị hai thị vệ kéo đi, nàng ta là con gái của trưởng môn nam xuyên môn nên cũng có võ công, nàng ta vùng ra khỏi hai thị vệ lao về phía nàng đang đứng. Đúng là không tự lượng sức là do ngươi chọc vào ta trước vậy thì đừng trách bổn cung ra tay độc ác. Nàng ta rõ ràng là nhắm đến nàng mà đánh tới, sở lan nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng ta dùng lực hất văng nàng ta xuống ao. Thực chất lúc nãy nàng đã dùng lực rất mạnh đến nỗi có thể khiến cho xương cốt vỡ vụn cánh tay nàng ta không giữ được rồi. Tiện nhân ác độc ngươi dám làm gì cánh tay của ta hả? Sở lan phủi tay đứng trên bờ nhìn nàng ta đang chơi với giữa hồ, đợi nàng ta uống nước đủ không còn la hết mắng nàng nữa thì cho thị về kéo lên. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý lên hài từ của ta, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi không giữ được đâu. Tiện nhân ta sẽ nói cho phụ thân ta biết ông ấy sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta trống mắt lên mà chờ đó, nhớ cho kỵ cánh tay đó chỉ mới là cảnh cáo. Để lại nàng ta ngồi ở đó, nàng phải tay áo cùng từ cúc rời đi, hai tên thị vệ đứng nhìn nhau không biết phải làm sao. Hoàng thượng, bây giờ có cần phạt gậy nàng ta nữa không? trẫm có nói là thay đổi ý định hay sao? Các người cứ làm theo lời ta lúc nãy đi. Vâng Hoàng thượng, mắt thấy nàng đã đi xa, hắn cũng mặc kệ tiếng la hét của trương nhược nhược phía sau mà đuổi theo nàng. Cho dù nàng ta có gọi trưởng môn nam xuyên môn đến đây hắn cũng sẽ không thay đổi ý định. Ai dám động đến nàng cho dù là trưởng môn nam xuyên môn hắn nhất định cũng sẽ không tha. Thế tử à, nàng đang mang thai đó, đi chậm thôi. Dạo này sự vụ rất bận sao, hôm nay chàng đến trễ rồi đó. Ta xin lỗi, hôm nay trong chiều xảy ra nhiều chuyện quá nên ta không đến kịp lúc nãy đánh nàng ta tay có đau không? Hắn quan tâm xem bàn tay của nàng, nàng cũng làm bộ dạng nhõng nhẽo đưa tay cho hắn xem. Mắt hắn nhìn đến mấy vệt máu trên ống tay áo nàng liền trở nên âm u. Nàng ta dám làm gì nàng sao? Chỉ là chút vết thương ngoài ra thôi, không sao đâu. Lúc nãy nàng ta bấu vào tay nàng đã làm tay này bị thương, vết thương vẫn còn đang chảy máu. Từ cần kéo ống tay áo nàng lên xem, bây giờ nhìn đến nàng mới thấy tay nàng bị móng tay nhọn của nàng ta đâm cho mấy lỗ luôn. Như vậy mà nàng nói không sao, người đâu, mau truyền thái y. Cứ hế mỗi lần mà nàng bị thương hắn lại cho người truyền thái y cả viện thái y mấy ngày hôm nay vì nàng mà chạy tới chạy lui. Tội nghiệp nhất là mấy lão thái y, mỗi lần nghe thương thế của nàng là hắn lại trưng ra gương mặt lạnh lẽo làm cho bọn họ sợ hãi mà tay chân run cầm cập. Thôi mà chỉ là vết thương nhẹ ta tự xử lý được không cần phiền phức như vậy đâu. Không được nếu như nàng tự xử lý được vậy ta cần thái y viện để làm gì. Vậy thì tùy chàng đó, thật hết cách với hắn luôn rồi, thôi thì cứ tùy hắn đi, nàng cứ hưởng thụ sự chăm sóc của hắn là được rồi. Người đâu, sao còn đứng đó, mau đi truyền Thái Y đi chứ, không nghe trẫm nói gì sao. Vâng, chúng nô thì nghe ạ, bọn họ đơ một lúc rồi nhanh chân đi đến Thái Y viện mời Thái Y cho nàng. Hắn không đợi nàng kịp phản ứng đã bế nàng lên đưa về thường Lan Cung. Này, chàng không nói trước với ta một tiếng được sao? Làm ta giật cả mình. Ta không cố ý, Lan Nhi đừng giận Vi Phu A. Ta nói giận chàng lúc nào, lát nữa chàng nhớ làm điểm tâm ngọt cho ta đó. Nàng lại thèm ngọt sao? Ta thèm ngọt lúc nào, là hài từ của chàng thèm đó chứ ai. Được được điều nàng nói luôn luôn đúng, lát nữa ta sẽ đến phòng bếp làm cho nàng. Sở Lan gật đầu lia lia, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên chán nàng một cái, hai người cùng nhau trở về thường Lan Cung. Tại một khu rừng cách Hoàng Cung không xa, một nam nhân mang áo choàng đứng cùng với một nữ tử thân lục y. Nam tử không ai khác chính là tiêu sở tranh đã mất tích vào mấy tháng trước nữ tử thì nửa bên mặt đeo mặt nạ nên không nhìn rõ là ai. Chủ nhân, xem ra nữ nhân vô dụng trương nhược nhược kia không làm nên tích sự gì rồi. Ta biết rồi, nàng ta chỉ mới là màn dạo đầu thôi, tiếp theo đến lượt bạch thiếu ngạn ra tay rồi. Tiêu sở tranh khí lạnh âm trầm đứng đó, từng đợt gió thổi đến mang khí lạnh tỏa khắp không gian, nữ từ phía sau bị lạnh đến dùng mình. Hắn nhếch mép cười tà mị, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi, hắn sẽ cho nàng thấy, chỉ có hắn mới xứng với nàng, minh từ cần kia cuối cùng cũng bại trong tay hắn thôi. Thuộc hạ sẽ đến lạc thiên giáo một chuyến, chủ nhân người còn gì căn dặn hay không? Đi đi, người tạm thời không cần quay về, cứ âm thầm theo sau bạch thiếu ngạn giúp hắn một tay. Dạ thuộc hạ đã hiểu ý chủ nhân, thuộc hạ xin cáo lui. Bóng dáng lục y biến mất tiêu sở tranh cũng xoay người phi thân rời đi. Dạo này trên giang hồ lại nổi lên một môn phái tuy mới thành lập không được bao lâu nhưng thế lực lại vô cùng lớn. Phải nói thế lực của ám giả các lớn mạnh rất nhanh. Người người trong giang hồ cho đến lê dân bách tính đều sợ hãi người của ám giả khác. Đây là một tổ chức sát thủ lớn, ngoài ra bọn chúng còn liên tiếp sát hại những người dân vô tội. Hoàng thưởng, có tin báo về, vùng phía nam của An Thành lại liên tiếp có người bị sát hại. Lại là An Thành, người có biết là thế lực nào làm hay không? Hắn ngồi trong ngự thư phòng xử lý đống tấu chương thì Diệp Minh từ bên ngoài tiến vào. Mấy hôm nay tấu chương cũng nhắc đến chuyện ở An Thành, hắn đang phiền não vì chuyện đó đây. Là người của ám giả các bọn họ công khai sát hại người dân giữa ban ngày ban mặt. Đáng ghét, bọn chúng đang công khai đối đầu với Hoàng quyền đây mà. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đến rồi. Thái giám bên ngoài bước vào bẩm báo, không đợi ông ấy bẩm báo xong thì nàng đã bước vào. chậm biết rồi, ngươi lui đi. Dạ, ông không biết nàng đã vào, vừa xoay người lại đã bị nàng dọa cho chết khiếp. Nương nương, người không cần dọa nô tài như vậy chứ. Tại ông nhát gan quá thôi đó chứ. Vâng, vâng, tiểu tổ tông, nô tài lui xuống đây. Đi đi, lần sau không cần vào bẩm báo, bổn cung có khi nào làm theo quy tắc đâu. Sở Lan chạy đến bên cạnh hắn, công nữ liền nhanh nhẹn đi lấy một cái ghế cây lại cho nàng ngồi. Nàng chớp mắt cười hì hì với từ Cẩn chỉ là muốn đến xem hắn một lúc nhưng ai ngờ hắn đang bàn chính sự, nàng làm gián đoạn hắn rồi. Không sao đâu, nàng ngoan ngoãn ngồi yên đó chờ ta một chút. Hắn biết theo quy tắc hậu cung không được can dự vào chuyện chính sự, hắn hiểu nàng đang nghĩ gì. Chỉ là hắn không để ý đến chuyện này cho dù nàng có muốn ngôi vị hoàng đế này của hắn, hắn cũng vui vẻ tặng nó lại cho nàng. Ừm, các người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến ta. Diệp Minh, người cứ nói tiếp đi. Dạ, bọn Thuộc Hà còn nhìn thấy người của Lạc Thiên Giáo ở An Thành, bọn họ chắc là cùng phe với ám Dạ khác. Ừm, người tiếp tục cho người theo dõi tình hình ở An Thành có chuyện gì lập tức báo lại. Thuộc Hà tuân lệnh, chương 61 bị bắt đi. Các người nói cái gì, nàng bị bắt đi rồi. Lúc bọn nô thì vào phòng đã thấy bóng người mặc tử y bắt nương nương đi. Đám công nữ bẩm báo lại sự việc mình chứng kiến từ cần nắm chặt nắm đấm, hắn đến trễ để nàng bị bắt đi rồi. Người mặc tử y đó hẳn là Bạch Thiếu Ngạn. Bọn họ gây ra chuyện ở An Thành rồi nhân cơ hội lúc hắn giải quyết chuyện ở đó lại thừa cơ bắt nàng đi. Là do hắn đã lơ là tạm thời nàng trong tay Bạch Thiếu Ngạn sẽ không có nguy hiểm gì nhưng hắn cũng phải tìm cách cứu nàng trở về. Tuy chắc chắn bọn họ sẽ không làm hại đến nàng nhưng còn hài từ của hai người thì hắn lại có chút lo lắng. hắc ảnh, ngươi cho người bí mật thăm dò hành tung của bạch thiếu ngạn rồi bẩm báo lại cho ta. Vâng, hắn thở dài quay trở lại ngự thư phòng, không có nàng hắn cũng không ở lại đây làm gì. Sở lan im lặng nhìn nam từ trước mặt là lúc nãy nàng cố ý để y bắt đi, có như vậy mới tìm được cơ hội giúp y giải trùng độc trong người. Không biết hắn ở trong cung có hiểu mục đích của nàng hay không, hay là đang lo lắng cho nàng nữa. Nàng không có gì muốn nói với ta sao? Phải nói cái gì đây? Hỏi ngươi tại sao lại bắt ta đến đây? Hay là hỏi chuyện ở An Thành có liên quan đến ngươi hay không? Nàng ngoài mấy chuyện đó ra không còn gì khác để nói với ta à. Chứ ngươi muốn ta nói gì bây giờ? Không nói với nàng nữa, nàng cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, Hoàng Cung sắp không yên ổn nữa rồi. Y để lại câu đó rồi biến mất nàng cũng lười chạy trốn. Đã cố tình để cho y bắt thì tại sao lại phải tốn công chạy làm gì, đầu óc nàng cũng đâu có vấn đề a. Chán quá a. đồng ý là ở lại đây rồi nhưng không lẽ cứ suốt ngày nằm ở nơi này hay sao? Nàng nằm trên chiếc giường rộng rãi vuốt ve bụng mà thở dài, sống như vậy cũng tẻ nhạt quá rồi, phải chi có hắn ở đây thì tốt biết mấy. Lăng Dương sở lan, người cũng có ngày hôm nay hay sao? Người là ai? Mau quên vậy sao, vậy thì ngươi nhìn kỹ xem ta là ai. Bóng người lục y trước mặt tháo bỏ tấm mặt nạ ra, nửa bên mặt nàng ta đã bị biến dạng đến không nhận ra người nào nữa. Tuy vậy Sử Lan vẫn có cảm giác nàng ta giống như Lộ Trúc, không lẽ Lộ Trúc vẫn còn sống sao? Ngươi là Lộ Trúc, nhìn đến ánh mắt của nàng ta, nàng khẳng định đây chính là Lộ Trúc không sai biệt ở đâu được. Nhưng lộ ra phản quốc đã bị Chu Di cừu tộc, tại sao nàng ta vẫn còn sống mà đứng ở đây được? Không sai, ngươi không ngờ ta vẫn còn sống chứ gì, ngươi muốn biết tại sao không? Kệ ngươi chứ, liên quan gì đến ta đâu? Sở lan một bộ rừng rưng với những lời nàng ta nói, cho dù nàng ta còn sống thì đã sao, nàng ta tạm thời không dám làm gì nàng đâu. Hừ chuyện này ngươi phải biết chứ, cũng là do ngươi hại ta cả. Là do phụ thân ngươi phản quốc cấu kết với quân bác giận nên mới dẫn đến kết cục như vậy thôi. Cũng bởi vì chuyện của ngươi mà ta bị hoàng đế trách phạt phụ thân ta mới liên kết với bác giận để trả thù. Tất cả cũng tại ngươi. Ngươi đúng thật là hết thuốc chữa rồi tùy ngươi nghĩ vậy. con người này bây giờ nàng nói gì thì cũng đều không lọt tay đâu tội gì phải phí nước bọt với nàng ta. Hừ, ngươi bây giờ chỉ là cá nằm trên thớt đợi khi chủ nhân xử lý xong hắn rồi sẽ đến lượt ngươi thôi. Các ngươi định làm gì chàng ấy hả? Làm gì thì đến lúc đó ngươi tự khắc biết thôi ta nói cho ngươi biết, về nói với chủ nhân nhà ngươi nếu dám động đến hắn ta sẽ không để tình huynh muội đâu. Không để tình huynh muội thì ngươi làm gì được đây? Bản thân còn không lo nổi đi lo cho người khác, được cười. nàng nhìn lại hoàn cảnh của bản thân hiện tại quả thật nàng còn nằm trong tay người khác lấy gì để lo cho hắn đây? nàng phải tìm cơ hội để giải cổ trùng giúp bạch thiếu ngạn, nếu không mọi chuyện càng thêm rắc rối rồi. Bây giờ còn chưa thể biết được đâu, đợi đến cuối cùng rồi xem ai mới là người thắng cuộc ngươi cứ ở đó hoang tưởng đi, đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi thì có thể lên mặt. Lộ trúc nganh ngang rời đi, nàng siết chặt tay, chắc chắn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nàng tin tưởng hắn không làm nàng thất vọng. Hoàng cung sau khi hoàng hậu mất tích liền phong tỏa tin tức mọi người chỉ biết nàng dưỡng thai đóng cửa cung không tiếp bất kỳ ai. Tin tức quốc mẫu của một nước bị một nam nhân bắt đi nếu để truyền ra ngoài sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Hoàng thượng hiện tại an thành rất hỗn loạn, phải làm sao đây ạ? Chấm sẽ đích thân đến đó một chuyến xem sao, ngươi chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Dạ, vậy còn chuyện của Hoàng hậu nương nương thì sao? Hiện tại nàng sẽ không gặp nguy hiểm, người kia sẽ không để ai làm hại đến nàng đâu. Vậy thuộc hạ lui xuống chuẩn bị trước, đi đi, hắn ngồi đó phê duyệt tấu chương một lúc theo thói quen sau khi xử lý xong việc ở ngự thư phòng hắn liền đến tường Lan Cung. Hôm nay cũng vậy, hắn một mình đến đó ngồi một lúc rồi mới trở về Nhật Trình Cung nghỉ ngơi. Bên chỗ này hắn đang nhớ đến nàng thì ở lạc thiên giáo tiểu ma vương của chúng ta đang nổi giận đùng đùng mà đập đồ. Lăng cô nương, người bình tĩnh đi mà giáo chủ hiện tại không có trong giáo. Đám nha hoàn sợ nàng làm chính mình bị thương mà hốt hoảng ngăn cản giáo chủ đã đặc biệt dặn dò không để nàng bị một chút thương tổn nào. Nếu bọn họ cứ để nàng làm như vậy lỡ đâu một lúc lại bị thương, bọn họ biết rõ thủ đoạn của giáo chủ kết cục của bọn sẽ rất thê thảm đó. Y hiện tại đang ở đâu chừng nào mới trở về. Bọn nô thì cũng không biết việc của giáo chủ ngài ấy làm gì nói với bọn thấp kém như chúng nô thì đâu. Thôi được rồi ta không phá hoại nữa là được. Người hay là đến ao sen dạo một chút để bọn nô thì ở đây giúp người dọn dẹp lại phòng ốc. Ừm làm phiền các ngươi rồi. Nàng theo một tiểu nha hoàn đi đến ao sen dạo một vòng cho khuây khỏa. Ban đầu nàng cũng không định làm khó bọn họ chỉ là muốn ép bạch thiếu ngạn xuất hiện thôi. Ở đây có nơi nào trồng thảo dược hay không? Dạ có chính là ở khu viện gần chỗ của giáo chủ, ở đó có trồng rất nhiều loại thảo dược. Người dẫn ta đến đó đi. Dạ vâng, lăng tiểu thư mời đi theo nô tỳ. Muốn giải trùng độc cho bài thiếu ngạn cần phải có thảo dược, vì bị y bắt đi bất ngờ nên nàng cũng không chuẩn bị chỉ đành tìm thảo dược ở nơi này thôi. Nàng đi theo nha hoàn đi đến nơi trồng thảo dược của lạc thiên giáo, quả là ở đây có rất nhiều loại quý hiếm nàng cần. Đúng là ông trời cũng giúp nàng rồi. Trường 62, hận, gió thổi từng trận làm lá cây bay xào sạc bầu trời bị mây đen che phủ không thấy một tia nắng. Sở lan thất thần nhìn ra cửa sổ, đã ba ngày không biết tin tức gì về hắn. Không biết hiện tại hắn đang ở đâu có an toàn hay không. Cô nương trời mưa rồi người vào nhà đi kẻo lại nhiễm lạnh. Không sao đâu ta ngồi đây một lát đã. Nàng tiếp tục ngồi bên cửa sổ, mưa lất vất rơi xuống đọng lại trên những lá cây ngoài kia tâm trạng nàng hôm nay không được tốt cho lắm trong lòng nàng cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng không hiểu vì cớ gì nữa. tay sở lan bất giác sờ lên bụng, cho dù có chuyện gì nàng cũng phải cố gắng sinh hài từ này ra. nhan gì các người đâu hết rồi? lan nhi muội đừng kêu nữa, bọn họ đã bị ta điều ra ngoài hết rồi. là ngươi, ngươi đến đây làm gì? tiêu sở tranh không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, nàng thấy hắn liền đưa tay ôm lấy bụng gương mặt đề phòng. Hắn từ từ tiến đến gần, Sở Lan lùi lại, tên này hôm nay đến đây không biết là có mục đích gì. Muội sợ ta sao, nhưng ta có làm gì muội đâu chứ? Vậy thì ngươi xuất hiện ở nơi này để làm gì? Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Bây giờ muội không có lựa chọn nào khác đâu, ta sẽ cho muội thấy hắn thân bại danh liệt. Vậy sao ta nói cho ngươi biết cho dù chàng ấy có như thế nào ta cũng sẽ không yêu ngươi đâu. Ai có thể ngờ được một biểu ca mà nàng luôn kính trọng xem như ca ca ruột của mình lại đi hại phu quân của nàng? Xem như là nàng đã nhìn sai người, nàng tha rằng bản thân không có một biểu ca này. Hôm nay ta đến đây không phải là để cãi nhau với muội uống nó đi, nếu không muội sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu. Ta không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa, ta có chết cũng không liên quan đến ngươi. Nếu muội không tự uống vậy, đừng trách ta. Tiêu Sở tranh bắt lấy nàng, mở lọ thuốc đổ vào miệng nàng, Sở Lan giãy giụa nhưng sức lực của nàng yếu hơn cộng thêm bản thân nàng đang mang thai nên không thoát ra được. "Ngươi cho ta uống cái gì?" "Không có gì, chỉ là thuốc giúp khống chế cổ độc trong người muội thôi." "A bụng ta đau quá, ngươi rốt cục đã làm gì ta hả?" "Ta đã nói rồi, thuốc này giúp muội khống chế cổ độc thôi." "Nhưng có điều nó lại có hại đến hài tử của muội đó." "Ngươi ai cần ngươi chứ, mau cút cho ta!" Từng trận đau đớn từ bụng truyền đến, sở lan mặt nhăn nhó ôm bụng tiêu sở tranh mặt không hề giao động nhìn nàng đang khổ sở. muội nghĩ không uống thuốc đó của ta thì hài tử có thể thuận lợi được sinh ra sao? Ta bảo ngươi cút ngươi đi đi, đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi. Cút đi, nàng điên cuồng gào thét dẫu biết bản thân không thể sinh hài tử đó ra nhưng nàng lại cố chấp với nó. Đây là hài tử đầu tiên của nàng và hắn cứ như vậy mà mất đi nàng làm sao mà cam tâm đây? vậy ta đi trước muội cứ ở đó mà từ từ suy nghĩ đi. từng trận gió gào thét mưa bên ngoài càng nặng hạt hơn. sở lan một mình ngồi đó ôm bụng. nàng cứ ngồi ngây ngốc ở đó, máu từ hạ thân cứ không ngừng chảy. hài từ của nàng mất thật rồi. nàng hận. cô nương bị làm sao vậy? không sao chứ. ha ha. tốt nhất là ta có sao đi, như vậy còn tốt hơn bây giờ. mất rồi. hài từ của ta mất rồi. Sở Lan cứ ngồi đó lẩm bẩm, đám nha hoàn lo lắng đỡ nàng dậy, nàng mặc kệ để bọn họ làm gì thì làm, nàng duy trì ở trạng thái ngây ngốc như vậy cho đến khi mệt mỏi mà ngủ quên. Nàng ấy là bị làm sao? Là ai đã đến gặp nàng? Bạch thiếu ngạn nhìn người đang mê mang trên giường mà ánh mắt dần có tiêu cự. Y đau lòng cho nàng nhưng chẳng thể giúp được nàng. Dạ là các chủ ám giả các đến đây nói muốn gặp riêng lăng cô nương ạ. Là hắn sao? Nhưng tại sao hắn lại làm vậy với nàng chứ? Bởi vì sao à? Bởi vì hắn không thích hài tử của ta với chàng ấy. Nàng từ từ mở mắt miệng khẽ nhếch lên cười đến thê lương, có ai mất hài tử mà không đau lòng chứ? Sở Lan ngồi dậy đối mặt với bạch thiếu ngạn, lần này nàng quyết tâm phải trị được trùng độc trong người y thuốc giải nàng cũng đã chế xong cả rồi. Nàng tỉnh rồi sao? Nàng cũng đừng quá đau lòng. Người không cần lo cho ta, người nói xem người có thật sự yêu ta không? Tất nhiên, từ lần đầu ta cho người bắt nàng đem đến đây, ta đã động lòng với nàng rồi. Tuy như vậy nàng thấy rất có lỗi với y nhưng vì đại cục nàng không thể không làm như vậy. Sở Lan lấy ra một viên thuốc từ trong ngăn kéo đưa đến trước mặt y. Nếu ta bảo người uống viên thuốc này, người có bằng lòng uống hay không? Được ta uống, bài thiếu ngạn không do dự cầm lấy nó bỏ vào miệng, nàng nhìn y lại dễ dàng chịu uống nó như vậy, ánh mắt rũ xuống. Đến bây giờ nàng mới biết thì ra y đã từ lâu có tình cảm với nàng, nàng lại ngốc ngách như vậy, không kịp thời cắt đứt tình yêu y dành cho nàng. Nàng biết y là người tốt chỉ là nàng đã xác định người bản thân yêu duy nhất là từ cẩn trái tim sở lan không thể chứa đến hai người. Nếu đã uống xong rồi, mời ngươi ra ngoài ta muốn nghỉ ngơi. Được vậy nàng nghỉ ngơi đi ta không quấy rầy nàng nữa. Y đi ra ngoài rồi xoay người đóng cửa giúp nàng, nàng thở dài trở lại giường, nàng không cách nào đối mặt với y. Còn có cả làm sao nàng dám đối mặt với hắn đây, nàng lại làm mất hài tử rồi. Khi nghe tin có hài tử hắn đã vui biết bao nhiêu, bây giờ lại biết được hài tử đã mất không biết hắn sẽ đau lòng đến chừng nào. Các ngươi cũng lui xuống hết đi. Dạ, đợi bọn họ đi hết bao nhiêu lớp ngụy trang mạnh mẽ lúc nãy đều tan biến, sở lan chỉ biết chùm chăn kín đầu mà khóc. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi giống như là đang vì nàng mà rơi lệ, trong lòng nàng rất đau nhưng cho nàng khóc lần này đi. Khóc rồi nàng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, anh thành một mảnh tiêu điều, hắn còn nhớ lần trước đến đây cũng không tới nỗi như vậy. Quán xá đổ nát người dân không ai dám ra đường kể cả ban ngày, khắp nơi lụa trắng bay phất phơ. Không khí âm u đến đáng sợ, an thành chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã thành ra như vậy sao? Nơi này đã là đỡ hơn, phía nam hầu như đã không còn người ở nữa. Đáng ghét tiêu sở tranh vậy mà lại ác độc như thế, đúng thật không còn tính người. Hắc ảnh và Diệp Minh nhìn đến cảnh tượng trước mắt liền không thể tin vào mắt mình, hắn chỉ đứng một bên im lặng quan sát. Đi đến phía thành nam xem thử. Dạ vâng, ba nam nhân đi về phía nam, phía xa xa bọn họ là một bóng đen phi thân rời đi chắc hẳn là về bẩm báo lại tình hình bên này cho chủ nhân của mình đi. chương 63, đau lòng. Nàng muốn đi đâu? Sở lan nhân lúc mọi người đều đi ngủ hết liền đi ra ngoài, nàng định sẽ đi tìm hắn. Ta đến tìm tiểu cần, bạch thiếu ngạn, ngươi đừng cản ta. Nàng sức khỏe còn chưa hồi phục ta chỉ lo nàng không chống đỡ được. Bạch thiếu ngạn đứng cản trước mặt nàng, y không muốn để nàng đi, nếu có thể y mong nàng có thể ở bên cạnh y mãi mãi. Nói y ích kỳ cũng được, y thực sự rất yêu nàng. Ngươi không cần lo, ta rất tốt, ngươi đừng cố chấp nữa, sẽ không có kết quả đâu. Nếu nàng kiên quyết như vậy thôi được ta sẽ đi cùng nàng đến đó. Không cần đâu chuyện của ta cứ để ta tự mình giải quyết ta không muốn liên lụy đến ngươi. Chuyện này cũng một phần do ta mà ra cứ để ta cùng hai người giải quyết đi, có thêm một người thì có thêm một phần sức mà. Y nói không sai, với thế lực bây giờ của ám giả các nàng và hắn dốc toàn lực thì cũng chỉ cân sức với bọn họ. Nếu có thêm sự giúp đỡ của bạch thiếu ngạn thì sẽ thêm nhiều phần thắng hơn. Vậy được chúng ta bây giờ xuất phát luôn đi. Hai, hết cách với nàng, được đi thôi. Khoảng cách từ lạc thiên giáo đến An Thành cũng không xa lắm. Nếu tính từ thời điểm nàng đi chắc sẽ đến giữa chưa là tới được An Thành. Buổi chưa đáng lý ra là phải nắng nóng nhưng An Thành lại âm u, lá khô bị gió thổi bay tứ tung, giấy tiền vàng bay đầy trời, đủ hiểu tình cảnh nơi này đến mức nào. Bây giờ chúng ta đi đâu để tìm hắn đây? Ta nghe được kế hoạch của tiêu sở tranh, bọn họ sẽ răng bẫy ở thành Nam. Vậy chúng ta đến đó đi. Đừng để lộ hành tung, cứ âm thầm quan sát bọn họ trước đã. Ừm, ta hiểu rồi. Vì không để bị phát hiện, nàng và bài thiếu ngạn đã thay đổi đồ của bá tánh bình thường, hai người còn dịch dung khiến cho gương mặt khác đi rồi mới đến thành nam. Mình từ cần, hôm nay ngươi đến đây, kết cục đã định sẵn ngươi sẽ trôn thân nơi này. Vậy sao, ngươi tưởng hôm nay ta không có chuẩn bị gì mà đến à? Để rồi xem, sông lên cho ta. Tiêu sở tranh ra lệnh hơn 100 tên áo đen sông đến, sở lan nhìn đến mấy tên đó có điểm kỳ lạ nhưng không biết kỳ lạ ở điểm nào. Điều rồi, là độc nhân tử sĩ. Nàng chợt nhớ ra trong sách cổ ở độc y cốc có nói, chỉ cần dùng cổ trùng xâm nhập vào cơ thể người, người đó sẽ chết về mặt ý thức sau đó cổ trùng sẽ khống chế người đó. Độc nhân tử sĩ là một loại tà môn ngoại đạo, người trở thành độc nhân tử sĩ không khác gì con rối mặc người sai khiến. Nếu lỡ chạm vào độc nhân tử sĩ cổ trùng sẽ qua ra xâm nhập vào người đó, như vậy thì nguy to rồi. Đáng ghét khó trách bọn chúng lại tàn sát nhiều người vô tội ở đây như vậy. Bạch thiếu ngạn cũng đã từng nghe nói về độc nhân tử sĩ này, mọi chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi, sóng gió lần này không hề đơn giản chút nào. Không còn nhiều thời gian, chúng ta đến giúp tiêu cần một tay thôi. Đi thôi, bên này từ cần giao đấu với đám độc nhân tử sĩ đến không ngừng nghỉ tuy chỉ hơn trăm tên nhưng hắn chém giết mà chẳng tên nào ngã xuống. Mấy người này mất tay, mất chân, bị thương đến cỡ nào cũng không ngã xuống, đến cả binh lính của hắn nhập cuộc sau một lúc liền quay lại đối phó với hắn. Tiểu cần cho binh lính lui ra đi, nếu không bọn họ đều trở thành độc nhân tử sĩ hết đó. Lan nhi, sao nàng lại đến đây? Khoan hãy nói chuyện này, làm theo lời ta trước đi. Được ta biết rồi, các tướng sĩ nghe lệnh mau lui ra hết cho ta. Mấy tướng sĩ được lệnh của hắn liền tản ra, nàng nhanh chóng phi thân đến cầm đúc ném vào đám độc nhân tử sĩ. Mấy trăm tên độc nhân tử sĩ này đều là cổ trùng khống chế, mà cổ trùng thì rất sợ lửa thế nên nàng đã dùng cách này đối phó bọn chúng. Các tướng sĩ mau đốt lửa lên, ném vào bọn chúng, nhanh lên. Nàng ra lệnh cho đám binh lính, bọn họ nhanh chóng làm theo cả khu rừng ở thành nam nổi lên những ánh lửa, khói bay mù mịt làm chim chóc đậu trên cây bay lên hết. Chết tiệt, Lan Nhi, sao muội cứ nhất định đối đầu với ta như vậy? Ngươi còn hỏi sao, hôm nay ta nhất định phải trả thù cho hài từ của ta còn có cả những người dân vô tội bị ngươi lợi dụng. Đã vậy thì muội đừng trách ta, hai người phu thê tình thâm lắm chứ gì. Vậy để ta tiễn hai người cùng đi xuống suối vàng. Đám độc nhân tử sĩ bị ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả tiêu sở tranh bây giờ đã đánh mất hoàn toàn lý trí mà hai mắt đỏ ngầu. Ha, biểu ca của ta, không ngờ hôm nay lại có ngày hai chúng ta đối đầu nhau như vậy. Ta cũng không ngờ đó, bây giờ ta cho muội cơ hội cuối cùng để suy nghĩ, muội chọn ai. Ta không cần suy nghĩ gì cả ta nói rồi, cả đời này ta chỉ yêu mình chàng ấy, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa được không? Ta không còn đường lui nữa rồi, đã vậy hôm nay kết thúc mọi chuyện đi. Được thôi, nàng rút kiếm ra, nếu tất cả đều do nàng vậy hôm nay chính tay nàng sẽ kết thúc tất cả, nàng không muốn liên lụy nhiều người vô tội nữa. Cho dù đến cuối cùng nàng có ra sao, nàng cũng không oán trách. Lan Nhi, nàng, tiểu cần à, mọi chuyện nên dừng lại rồi, lần này cứ để ta. Vậy nàng cẩn thận. Hắn muốn giúp nàng nhưng ý nàng đã quyết khó lòng thay đổi từ cần chỉ đành đứng một bên quan sát nếu nàng gặp nguy hiểm hắn sẽ ra tay. Bài thiếu ngạn cũng đứng một bên lo lắng quan sát y biết nàng có võ công nhưng liệu có đánh lại tiêu sở tranh đó không. Hai bóng dáng lao vào đánh nhau, cát bụi bay mù mịt không thấy rõ chiêu thức của hai người. Một lúc sau chỉ nghe tiếng của thanh kiếm rơi xuống đất. Lan nhi nàng không sao chứ. Hắn và bạch thiếu ngạn lo lắng chạy đến chỗ nàng, nàng nhìn bọn họ một lượt rồi quay sang tiêu sở tranh. Người thua rồi, đúng vậy, ta thua rồi, Lan Nhi, bây giờ muội có thể giết ta để báo thù rồi. ngươi đi đi ta đã phế võ công của ngươi, sau này sống cho thật tốt, đừng làm chuyện xấu nữa. Nàng thua kiếm không nhìn đến tiêu sở tranh nữa, phút cuối cùng nàng lại mềm lòng rồi, nàng không cách nào giết hắn từ cần và bạch thiếu ngạn lúc này mới dám thở ra, nàng làm bọn họ một phen lo lắng rồi. Lúc đầu là nàng cố ý làm cho cát bụi bay lên khiến cản trở tầm nhìn của tiêu sở tranh, sau đó là phế đi võ công của hắn, như vậy nàng mới dễ dàng thắng hắn. Ta đã là một phế vật không có võ công, sống còn ý nghĩa gì? Những bá tánh bình thường kia cũng đâu có võ công, họ vẫn sống được đó thôi. Sở lan lạnh lùng đáp trà tiêu sở tranh, hắn nhẹ lắc đầu, đến nước này, hắn cũng không còn gì lưu luyến nữa, hắn mất hết tất cả rồi. Ta xin lỗi, Lan nhi ta không mong muội tha thứ cho ta chỉ là đến phút cuối cùng, muội đừng lạnh nhạt với ta được không? Ta không có quan hệ gì với người nữa ta đi trước. Nàng không muốn đối mặt bây giờ bản thân nàng cũng không còn nhiều sức lực nữa rồi. Sở Lan định bước đi thì nghe tiếng động nên quay lại. Thử lúc mọi người không kịp để ý tiêu sở tranh đã nhặt thanh kiếm dưới đất đặt lên cổ. Một dòng máu tươi chảy xuống, hắn lại lựa chọn cách tự kết liễu như vậy. Ta xin lỗi. Rất xin lỗi Lan Lan Nhi, tiêu sở tranh đứt quãng nói xin lỗi, sở Lan Quảng thanh kiếm xuống mà chạy lại đỡ hắn. Dù gì từ nhỏ nàng đã rất yêu quý kính trọng vị biểu ca này, bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn chết nàng có phần không thể chấp nhận. Tùy hắn làm nhiều việc ác nhưng cũng vì nàng mà ra, nàng hận nàng ghét hắn nhưng hắn là biểu ca nàng sự thật không thể thay đổi. Biểu ca, người sao lại lựa chọn như vậy chứ, đến cuối cùng lại được gì đây? Ta hối hận rồi muội đừng khóc, ta không đáng để muội làm như vậy." Hai hàng lệ bất giác chảy xuống má nàng, một biểu ca luôn che chở yêu thương nàng bây giờ lại chết trong vòng tay nàng, nàng phải làm sao mới đúng? "Biểu ca, nếu huynh biết lỗi tại sao không dũng cảm sống để chuộc lỗi chứ, huynh là rùa rụt đầu." "Muội có còn nhớ lúc nhỏ không, muội hay gọi ta là rùa rụt đầu đó." "Muội đương nhiên nhớ chứ." Hắn biết nàng vẫn luôn nhớ đến nó. Môi Tiêu Sở Tranh nở nụ cười ấm áp, nụ cười không có chút tạp niệm nào, chỉ đơn thuần như một vị ca ca cười với muội muội mà mình yêu thương nhất. Đôi tay Tiêu Sở Tranh dần hạ xuống, trên đời này sẽ chẳng còn người tên Tiêu Sở Tranh nữa rồi. Lan Nhi, tỉnh dậy đi, sao lại như vậy nữa rồi? Nàng phun máu rồi ngất đi, độc lại phát tác nữa từ cần ôm lấy cơ thể không còn cử động của nàng nhanh đi tìm đại phu. Chương 64, ngoại truyện Tiêu Sở Tranh. Hắn là tiêu sở tranh thiếu chủ của Ngọc Tiêu Sơn Trang còn là biểu ca của Lăng Dương Sở Lan. Năm hắn chỉ 18 tuổi cô cô của hắn là tiêu sở sở đã dẫn biểu muội đến ở vài ngày. Hoa tiểu ca ca này nhìn thật đáng yêu a Một nữ hài nhỏ hơn Sở Tranh vài tuổi cứ nhéo má hắn mà cười đến vui vẻ. Sở Tranh không vui đẩy nàng ra nhưng nàng cứ bám chặt làm hắn không còn cách nào. Ha ha, nhìn xem Lan nhi kìa, xem ra là rất thích biểu ca của nó rồi. Mọi người chiêu chọc hắn đỏ mặt tía tai quay đi chỗ khác nữ hài đó lại vẫn không tha cho hắn mà cứ theo đuôi. Này, ngươi đi theo ta làm cái gì? Biểu ca, huynh hung dữ quá à? quá oa, oa, Lan Nhi không chịu đâu. Nàng ngồi bạch xuống đất mà khóc sở tranh lúng túng chạy đến dỗ nàng. Được rồi, ta xin lỗi mà, muội đừng khóc sẽ xấu lắm đó. Ta không khóc nữa, huynh không được bỏ rơi ta đâu. Nàng ngước ánh mắt tròn xoay ngây thơ lên nhìn hắn, khoảnh khắc ấy làm lòng hắn mềm nhũn, nàng thật đáng yêu. Ta biết rồi, đứng dậy thôi. Sở Tranh đỡ nàng dậy, thừa cơ hội nàng liền ôm chặt lấy cánh tay hắn, nhìn bộ dạng như tiểu hồ ly hắn biết mình bị lừa rồi. Huynh tên là gì a? Ta tên Sở Tranh, còn muội? A, tên có phần giống nha, muội tên Sở Lan nè. Vậy từ nay ta gọi muội là Lan nhi nha. Được a Tranh ca ca. Bàn tay nhỏ bé của sở Lan nằm gọn trong tay hắn, sở tranh cứ như vậy dắt nàng đi dạo xung quanh Ngọc Tiêu Sơn Trang. Năm tháng cứ trôi qua như vậy cho đến năm hắn 10 tuổi, nàng lại dọn đến ở cùng với hắn một quãng thời gian để học tập võ công. Lúc đó sở tranh rất vui mừng, hắn thực thích biểu muội này của mình rồi. Biểu ca, muội lại đến rồi đây. Lan nhi từ từ thôi, đừng chạy nhanh quá, ngã bây giờ. Hắn sủng nịch véo mũi nàng, nàng chề môi bắt lấy tay hắn mà cắn. Huynh lại nhéo mũi của muội, biểu ca xấu quá đi. Muội cũng cắn ta còn gì, được rồi, mau vào đi thôi. Biểu ca, huynh sẽ dạy võ công cho muội sao? Không phải, phụ thân ta sẽ dạy cho muội a. Nàng theo cữu cữu học võ công, giữa sở tranh và nàng ngày ngày càng trở nên như hình với bóng. Sinh ra đã là thiếu chủ Ngọc Tiêu Sơn trang, hắn định sẵn sau này trên vai phải gánh trách nhiệm lớn hắn được phụ thân dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc cái gì cũng phải làm cho thật tốt sở tranh đôi lúc cũng sẽ cảm thấy chán nản mệt mỏi biểu ca huynh đưa muội đi chơi đi hôm nay không được rồi huynh bị phụ thân phạt không đi được đâu sở tranh gương mặt có chút buồn hắn đã cố gắng làm hết sức mình nhưng vẫn không thể làm hài lòng phụ thân để muội đi tìm cữu cữu nói lý muội không sợ bị ông ấy phạt sao muội sợ nha mà không sao bị phạt chung với huynh cho vui Tiểu nha đầu ngốc à, muội quan tâm đến huynh là được rồi, đừng đi tìm ông ấy. Nghe hắn nói vậy sở lan cũng từ bỏ ý định, nàng sở cữu cữu lắm a. Nàng không đi tìm cữu cữu lại ngồi ở đó cùng hắn chịu phạt, hắn thấy vậy trong lòng vui vẻ hơn nhiều, có nàng bên cạnh hắn sẽ rất vui. Biểu ca, sao cữu cữu lại hay phạt huynh như vậy? Bởi vì ta không hoàn thành được nhiệm vụ nên bị ông ấy phạt. Chắc biểu ca mệt lắm a. Nàng nghiêng đầu hỏi hắn, Sở Tranh mỉm cười sủng nịch với nàng, quả thật ở tuổi của hắn sẽ bị áp lực. Quả thật ta rất mệt, không sao, bây giờ ta có muội bên cạnh sẽ không mệt nữa. "Biểu ca, nếu mỗi lần cữu cữu phạt huynh, chúng ta liền biến thành con rùa có được không?" "Sao muội lại muốn ta biến thành con rùa? Tại vì khi con rùa bị nguy hiểm nó sẽ rụt đầu vào mai, như vậy là an toàn rồi a." "Phì, được, sau này chúng ta cùng làm rùa." Hắn không khỏi phì cười trước lời giải thích của nàng, hắn từ đó lại càng quyết tâm học võ cho thật giỏi để bảo vệ cho nàng. Hi hi, biểu ca chính là rùa rụt đầu A, như vậy cữu cữu không làm gì được huynh rồi. Lan nhi, sau này muội gả cho ta, làm thê tử duy nhất của ta được không? Thê tử là gì vậy biểu ca? Thê tử chính là người ngày ngày ở bên cạnh ta cùng ta luyện kiếm rồi sẽ sinh ra một đống hải tử. Vậy sau này muội sẽ làm thê tử của huynh? Câu nói đùa của trẻ con nhưng hắn vẫn luôn xem nó là lời hứa của nàng cũng chính vì lời hứa đó đã dẫn đến sóng gió của sau này. Thời gian mới đó đã qua rất nhanh, hắn cũng đã trưởng thành. Phụ thân sở tranh mất sớm nên hắn đã tiếp quản Ngọc Tiêu Sơn Trang trở thành trang chủ đời kế tiếp. Nàng cũng không còn thường xuyên đến tìm hắn nữa, hắn cũng vì bận rộn nên không thể đến tìm nàng. Sở tranh dự định sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Ngọc Tiêu Sơn Trang sẽ đem sính lễ đến để hỏi cưới nàng làm thê tử. Nhưng không ngờ được hắn lại chậm một bước nàng đã trở thành minh vương phi của Minh Từ Cần. Lúc hắn gặp nàng ở Lạc Thiên Giáo, hắn đã tưởng mình không còn cơ hội nhưng sau đó biết nàng vẫn còn là xử nữ, hắn ngỡ nàng không yêu Minh Từ Cần nên từ đó đã vạch ra kế hoạch giành lại nàng. Hắn tìm mọi cách hại Minh Từ Cần, liên thù cùng Hoàng đế bắc giận để dồn Từ Cần vào chỗ chết. Thế nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại vì Minh Từ Cần mà không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Hắn lại càng ngày càng hận Minh Từ Cần, hắn đã thề không đội trời chung với nam nhân đó. Vậy sao ta nói cho ngươi biết cho dù chàng ấy có như thế nào ta cũng sẽ không yêu ngươi đâu. Ta bảo ngươi cút ngươi đi đi, đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi. Cút đi. Những lời đó của nàng như vết dao đâm sâu vào tim tiêu sở tranh hắn, lúc nàng đau đớn vì mất hài tử hắn đã luôn âm thầm dõi theo nàng ở bên ngoài. Nàng đau lòng, hắn cũng đau, hắn tự hỏi bản thân làm vậy là đúng hay sai nhưng rồi lại u mê cho rằng chính bản thân mới có thể đem lại hạnh phúc cho nàng. Hắn dốc toàn lực mong giết được nam nhân đó, đến cuối cùng lại bại trong tay nàng. Không ai biết được thật ra là hắn có ý nhường nàng, hắn lúc nhỏ học võ công vì để bảo vệ lan nhi của hắn. Đến lúc nàng buông kiếm tha cho hắn một mạng thì hắn biết mình thật sự đã sai rồi. Sở tranh đến khi nhận ra bản thân phạm sai lầm rất nhiều thì đã muộn mất rồi, hắn không còn mặt mũi để xin nàng tha thứ chỉ có thể tự kết liễu để trục lỗi. Lần này hãy để hắn làm rùa rụt đầu một lần đi. Nếu có kiếp sau, hắn sẽ nắm bắt cơ hội không để vụt mất nàng nữa. chương 65, Độc Phát, Tiền Bối, Lan Nhi nàng ấy. 2, Độc đã xâm nhập vào ngũ tạng nha đầu này hai. Nhan vũ sau khi xem mạch tượng của nàng chỉ biết thở dài, mấy hôm trước nàng ngất xỉu nên hắn đã ngày đêm đưa nàng về độc y cốc. Đã mấy ngày rồi nhưng mà nàng lại không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn không biết phải làm sao, hắn không muốn chơ mắt nhìn nàng rời bỏ hắn một lần nữa. Người không có cách cứu nàng ấy sao? Cách thì có, có điều cách này không đơn giản chút nào. Cho dù trả bất cứ giá nào ta cũng đồng ý tiền bối cứ nói đi. Chỉ cần tìm đủ 100 loại thảo dược quý hiếm làm thuốc để lan nhi ngâm mình trong đúng 100 ngày, cổ độc loại này chính là làm cho kinh mạch tắc nghẽn, khí huyết không lưu thông mà thổ huyết cho đến chết. Chỉ cần loại bỏ cổ trùng, đả thông kinh mạch là có thể cứu được. Vãn bối sẽ đi tìm, nhất định sẽ cứu được nàng ấy. Ừm, thời gian chỉ có 3 ngày, người phải tranh thủ đó biết chưa, nếu trễ đại la thần tiên cũng khó cứu. Tiền bối yên tâm. Đợi nhan vũ viết xong tên mấy loại thảo dược đó, hắn liền nhanh chóng đi tìm thời gian gấp rút nhưng lại có 100 loại thảo dược, hắn phải phái thuộc hạ chia ra tìm để kịp thời gian. Hắc ảnh, Diệp Minh hai người phái thuộc hạ chia nhau ra tìm theo danh sách này, phải tranh thủ thời gian. Bọn thuộc hạ biết rồi, hai nam nhân nhanh chóng phi thân rời đi để làm nhiệm vụ, hắn cũng không để lãng phí một chút thời gian nào mà đi tìm. Ở một nơi trong ám giả các nữ tử vẫn một thân lục y đứng nhìn thi thể tiêu sở tranh nằm trong quan tài băng, hôm đó nàng ta đã đến cướp thi thể của hắn đi. Lúc trước nàng ta muốn trở thành Minh Vương Phi không phải vì yêu Minh Từ Cần, còn bây giờ nàng ta đã thực sự yêu tiêu sở tranh. Lúc nàng ta bị quan binh đuổi bắt trong nguy cấp đã được một nam nhân cứu đi, người đó chính là tiêu sở tranh. Lộ chúc trở thành thuộc hạ của hắn thay hắn làm bất cứ việc gì hắn muốn. Lâu dần ở bên cạnh tiêu sở tranh nàng ta đã động lòng, lộ trúc yêu hắn nhưng hắn chưa từng để mắt đến nàng ta, trong mắt hắn chỉ có sở lan. Lộ trúc rất căm hận nàng, vì sao tất cả nam nhân mà nàng để ý đều chỉ để ý nàng thôi. Nàng ta hận, lộ trúc cho rằng chính nàng là người cướp đi hết tất cả của nàng ta. Nàng ta sẽ khiến từ cần và sở lan không được sống tốt, mọi chuyện còn chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Người đâu, các chủ, người cho gọi thuộc hạ. Từ khi tiêu sở tranh tự vẫn nàng ta đã trở thành các chủ tiếp theo của ám giả các nàng ta không còn là lộ chốc của ngày xưa nữa. Chuyển bị đi chúng ta tới Nam Xuyên Môn. Giả, thuộc hạ lui xuống, nàng ta đứng đó cười quỷ dị, nàng ta nhất định không tha cho kẻ nào cướp đi tất cả của nàng ta. Nam Xuyên Môn từ trước là một môn phái lớn có uy vọng rất cao nhưng đến đời trương phó lại càng xa sút Trường phó là trường môn đời thứ 21 của bổn môn, ông ta là phụ thân của trương nhược nhược tính tình tham lam âm hiểm xảo trá. Các môn phái lớn nhỏ trên giang hồ đều rất bất mãn với nam xuyên môn. Tuy bất mãn nhưng cũng không thể đả động gì đến nơi đó, bởi vì nam xuyên môn tuy xa sút nhưng lúc trước các đệ tử đến đó học tập đều là hoàng thân quốc thích bọn họ không muốn đắc tội với triều đình. Có môn phái e sợ thế lực nam xuyên môn nhưng cũng có thế lực không hề kiên dè gì mà lên đến tận nam xuyên môn giết người, điển hình là ám giả khác. Người người muốn gì, trường phó sợ hãi lắp bắp nói với người trước mặt, lộ chút cười âm hiểm rồi tiến lại gần ông ta. Ta muốn gì sao, đến nước này, ta nói thẳng, ta chính là muốn nam xuyên môn của các người đó. Được được ta giao nam xuyên môn cho ngươi, ngươi xin hãy tha mạng cho ta lần này. Ông bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta sao, muốn ta tha cho ông, đừng có mơ. Nàng ta rút kiếm, một phát rớt khoát lấy đầu ông ta, con người này không đáng tin tưởng, giữ lại mạng cho ông ta sau này chỉ sợ ông ta sẽ đâm sau lưng thôi. Người đâu, kẻ nào phản kháng giết cho ta, kẻ nào quê hàng thì cho người sắp xếp ở một nơi. Dạ, nàng ta dừng dưng trước cảnh chém giết đằng kia, người sống thì huấn luyện làm tử sĩ, chết rồi cũng không sao, đem đi nuôi cổ trùng cũng không thể. Các chủ, đã giải quyết xong rồi ạ, chỉ còn lại nàng ta. Mấy tên thuộc hạ túm lấy trương nhược nhược đưa đến trước mặt nàng ta. Lộ trúc nhìn đến nàng ta một lượt liền có chú ý. Nàng ta nhìn cũng không tệ, hay là đem đi nuôi cổ của ta đi, trở thành một công cụ của ta. Ngươi dám, ngươi nói xem tại sao ta lại không dám, đừng quên, phụ thân ngươi chết trong tay ta. Đồ nữ nhân ác độc ngươi không được chết từ tế đâu. Trương nhược nhược miến răng nghiến lợi nhìn lộ trúc cánh tay nàng ta bị nàng phế nên không thể nào là đối thủ của lộ trúc. Mối nhục ngày hôm nay, nàng ta nhẫn nhịn, đợi khi có cơ hội, nàng ta nhất định trả lại gấp bội. Ha trước khi ta chết thì ngươi đã trở thành công cụ giúp ta giết người rồi, cảm giác biến thành con rối chắc là không tệ nhỉ. Lộ trúc lấy ra một viên đan màu đen nhét vào miệng nàng ta, đây là đan chế ra từ cổ trùng giống với loại bạch thiếu ngạn chúng lúc trước. Trương nhược nhược không hề phản kháng bởi vì nàng ta biết có phản kháng đi nữa cũng vô dụng thôi, ánh mắt nàng ta dần trở nên không có tiêu cự, vô hồn giống như một con rối. Nam xuyên môn tiếng tăm vang xa một thời nay lại trở thành thế lực của ám giả cắt rất nhanh thôi cả đại lục sẽ phải hứng chịu một trận gió tanh mưa máu. Mới đó mà đã hai ngày trôi qua trên giang hồ ai cũng đều biết tin tức về chuyện ở Nam xuyên môn. Hắn đương nhiên cũng có nghe nói đến nhưng thời gian của nàng chỉ còn hơn một ngày, hiện tại hắn không rảnh để tâm đến mấy chuyện đó. Từ cần biết ám giả các thu phục được Nam Xuyên môn chắc chắn là có âm mưu nhưng tính mạng nàng quan trọng nhất đối với hắn, đợi sau khi cứu được nàng hắn mới yên tâm đi lo chuyện khác. Các người đã tìm được bao nhiêu loại rồi? Bọn thuộc Hà tìm được 41 loại rồi à? hắc ảnh đem đặt trên bàn một đống dược liệu đều là loại quý hiếm nhưng thế lực của hắn trải khắp đại lục này nên không mất nhiều thời gian để tìm. Từ cần đã tìm được 57 loại, tổng cộng là 98 loại, chỉ còn thiếu 2 loại nữa thôi. Còn thiếu 2 loại nữa, để ta tiếp tục tìm các ngươi về chiều xem tình hình ở đó ra sao ta ra ngoài cũng đã khá lâu rồi. Thuộc Hà Tuân lệnh, bọn họ theo lệnh trở về Hoàng Cung một chuyến, hắn thu thập đống dược liệu rồi tiếp tục đi tìm. Có điều hai loại cuối cùng này, một loại có lẽ độc ý cốc có, có, loại còn lại là nhân sâm ngàn năm rất khó gặp, hắn biết đi đâu để tìm đây. Trường 66, thừa nước đục thà câu, từ cần ngày đêm trở lại độc y cốc đã là ngày thứ ba, hắn không trở về là sẽ không kịp cứu nàng. Mấy ngày này hắn không hề nghỉ ngơi chỉ lo đi tìm nhân xâm vạn năm nhưng lại chẳng có chút tin tức gì về nó. Thời gian cũng đã hết, hắn chỉ đành trở lại độc y cốc. Đã tìm được đủ chưa? Vẫn chưa còn thiếu hai loại là Hoàng Liên và nhân xâm vạn năm. Hoàng Liên nơi này có còn về phần nhân xâm vạn năm hay, phải làm sao đây? Ta có nhân sâm vạn năm, giữa lúc nguy cấp thì bạch thiếu ngạn lại xuất hiện y đưa cho hắn một chiếc hộp từ cần mở ra thì trong đó đúng thật là một cây nhân sâm vạn năm. Tốt quá rồi, nha đầu được cứu rồi, các người mau giúp ta chuẩn bị thời gian không còn nhiều nữa. Được, hai nam nhân giúp nhan vũ xử lý đống thảo dược rồi đem chúng đến ôn tuyền ở phía sau cốc. Bọn họ nhanh chóng thả dược liệu xuống từ cần đến phòng ôm lấy nàng đưa đến ôn tuyền, chỉ cần ngâm mình trong nước thuốc 100 ngày là sở lan có thể bình an vô sự. Người ở đây, bọn ta ra ngoài trước, nhàn vũ và bạch thiếu ngạn đi ra ngoài, do ôn tuyền nằm trong một sơn động nên có thể yên tâm để nàng một mình ở đây. Đợi mọi người ra ngoài hết từ cần bắt đầu giúp nàng cởi y phục rồi đỡ nàng xuống ôn tuyền, xong việc hắn liền trở ra, bên ngoài còn rất nhiều việc cần hắn xử lý. Người cũng có nghe nói về chuyện ám giả các và nam xuyên môn rồi đúng không? Hắn vừa bước ra thì bài thiếu ngạn đã mở miệng hỏi trước nhan vũ trở lại căn nhà của mình nên hiện tại chỉ có hai người ở đó. Đúng vậy, nghe nói vì các chủ này ra tay còn tàn nhẫn thâm độc hơn cả tiêu sở tranh. Hai người vẫn chưa biết lộ chút còn sống, hôm đó nàng ta cướp tiêu sở tranh đi đồng thời nàng cũng mất xỉu nên bọn họ cũng không còn tâm trạng để ý đến sở lan cũng chưa có cơ hội nói cho bọn họ. Ta cũng có nghe nói, ngươi định sẽ như thế nào đây? Ta sẽ cho người âm thầm quan sát, đề phòng trước mọi việc người này âm mưu không hề nhỏ đâu. Ta cũng phải về lạc thiên giáo chuẩn bị, có gì cần giúp đỡ cứ cho người gửi thư cho ta cáo tư. Bài thiếu ngạn nói xong cũng xoay người rời đi, y phải chuẩn bị đối phó tình huống ám giả các muốn tiêu diệt lạc thiên giáo của y. Bài thiếu ngạn lần này đa tạ ngươi, y đi được vài bước thì nghe lời cảm tạ của hắn, bạch thiếu ngạn không quay đầu nhìn lại. Là y cam tâm tình nguyện cứu nàng, muốn y đứng nhìn nàng chết là chuyện không thể nào. Tình cảm bạch thiếu ngạn dành cho sở lan không thua kém gì hắn và tiêu sở tranh có điều y không cố chấp như tiêu sở tranh mà thôi, y chỉ mong nàng được hạnh phúc. Không cần đa tạ cứu nàng là do ta cam tâm tình nguyện ngươi sau này phải chăm sóc nàng cho thật tốt đó. Đó là điều đương nhiên, ngươi không cần lo, hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ bạch thiếu ngạn đến cáo từ nhan vũ liền trở về lạc thiên giáo, hắn đứng ở cửa động nhìn vào trong một lúc rồi lưu luyến rời đi. Hoàng thượng, trong cung đang có một số đại thần nổi loạn nói là muốn gặp người. chậm biết rồi, bây giờ chúng ta trở về đó. Vâng, Hoàng cung, các vị bình tĩnh đã, Hoàng huynh đã đến an thành điều tra rồi, tạm thời huynh ấy còn chưa thể trở về được. Thần vương minh tử duy được hắn giao cho xử lý việc chiều chính trong lúc hắn đến an thành. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay đám đại thần cứ liên tục đòi gặp từ cần khiến tử duy có phần khó xử. Chuyện hài hước, ta được biết ở an thành đã dần ổn định trở lại thế nhưng hoàng thượng đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện hay là thần vương gia đang có ý đồ gì. Ăn thì có thể ăn bậy, nói thì không thể nói bậy được mọi người đừng suy đoán lung tung. Bọn ta có suy đoán lung tung hay không đợi hoàng thượng trở về rồi sẽ biết đám triều thần nháo nhào bàn tán trong thành mấy ngày trước lại có tin đồn hoàng hậu trong cơn nguy kịch không còn nhiều thời gian bây giờ đến hoàng thượng cũng không có tin tức gì bảo bọn họ làm sao không lo đây khó khăn lắm mới giành lại được minh phượng không thể dễ dàng để xảy ra chuyện được hoàng thượng giá đáo mọi người đều quay mặt về phía cửa nhìn đến người mặc long bào bước vào người này quả thật chính là từ cẩn hắn đã cho người gấp rút trở về đế đô để ổn định đại cục chúng thần tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Bình thân, các người mau đứng dậy đi. Tạ Hoàng thưởng, hắn bước đến ngồi xuống, đám chiều thần lục tục đứng dậy, minh tử duy thấy hắn về liền thở ra một hơi, cũng may Hoàng huynh của y về đúng lúc. Hoàng thưởng trong cả đế đô mọi người đều lan truyền rằng Hoàng hậu xảy ra chuyện, chuyện này. Thừa tướng Lăng Dương Quân lo lắng cho nữ nhi bảo bối của ông, khi nghe được lời đồn phụ mẫu nàng đã rất lo lắng. Chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ thôi, thừa tướng không cần lo lắng, hoàng hậu nàng ấy đang ở độc y cấp cùng với nhan tiền bối. Vậy thì lão thần yên tâm rồi, hắn xử lý một vài chuyện vặt vãnh rồi cho bãi chiều từ duy cùng hắn đến ngự thư phòng nghị sự riêng. Hoàng huynh, đúng thật là hù chết đệ mặt đám người đó lại nói đệ có âm mưu tạo phản. Khoảng thời gian qua cực khổ cho đệ rồi, không sao đâu ta trở về bọn họ sẽ im lặng thôi. Ừm, phải rồi Hoàng Huynh, dạo này biên cương báo về, người mễ ân quốc lại đang dục dịch. Bọn họ đang nhân thời cơ minh phượng không được ổn định mà ra tay đây mà. Đáng ghét là ai nói người mễ ân thẳng thắn, nhiệt tình chứ, rõ ràng là một lũ thừa nước đục thả câu. Từ duy bất mãn, bọn người trên thảo nguyên này lại không chịu an phận mà sống trên thảo nguyên của họ âm mưu tấn công minh phượng làm cái gì chứ? Để đừng nóng vội chẳng phải chúng ta còn có sự giúp đỡ của di hòa sao? Huynh nói đúng, đệ sẽ liên lạc với Hoàng đế Di Hòa. Ừm, vậy chuyện này ta giao cho đệ. Hoàng huynh yên tâm, lần này đệ nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của huynh. Được rồi, đệ lui xuống trước đi. Vâng, đệ đi ngay đây. Tử Duy nhanh chân đi làm việc hắn giao thời gian trôi qua y cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể thay hắn gánh vác mọi chuyện trong chiều rồi. Tử Duy không biết bản thân nhận trách nhiệm này lại khiến y vướng phải đào hoa bất đắc dĩ hắn một mình ngồi trong ngự thư phòng xử lý đống tấu chương quan trọng một lúc liền cảm thấy mệt mỏi nên đến tường lan cung nghỉ ngơi một lúc đã mấy ngày rồi hắn còn chưa nghỉ ngơi nên mệt mỏi cũng chẳng phải chuyện lạ ám giả các cũng như tên gọi của nó khắp nơi bao trùm bởi bóng tối không thấy mặt trời không khí lạnh lẽo âm u khiến người người khiếp sợ lộ trúc ngồi trên bảo tọa chạm khắc mặt trăng một nửa bên mặt đeo mặt nạ tay cầm một bình sứ ngắm ngía Các chủ đã cho người liên lạc với mễ Ân Quốc, bọn họ đang chuẩn bị tấn công Minh Phượng. Tốt lắm, lần này ta phải cho đám người đó không kịp trở tay, trò hay sắp bắt đầu rồi. chương 67, Chiến loạn. Hoàng thượng quân mễ Ân đã bắt đầu hành động. Ta biết rồi, bên chỗ của tử duy sao rồi. bẩm Hoàng thượng thần vương gia đã liên lạc được với Hoàng đế của Di Hòa, bây giờ họ đang dẫn binh đến đây giúp đỡ cho chúng ta. Người cho người bí mật bố trí mai phục gần biên giới đợi quân di hòa đến chúng ta lập tức hành động. vâng thuộc hạ lui xuống làm việc đây. đi đi. không ngờ quân Mễ Ân lại hành động nhanh như vậy. phía sau chắc hẳn là có người giật dây. hắn càng phải thận trọng hơn. Diệp Minh có thuộc hạ. chuyện ta bảo ngươi điều tra đã điều tra đến đâu rồi? bẩm Hoàng thượng vẫn chưa điều tra ra các chủ hiện tại của ám giả các là ai. chỉ nghe nói đó là một nữ tử nửa bên mặt đã bị hủy. nàng ta rốt cục là ai đây? Thôi được rồi, ngươi không cần điều tra nữa, đến giúp hắc ảnh một tay đi. Dạ vâng, mới đó mà đã gần 2 tháng trôi qua tình hình chiến sự ở Biên Cương vẫn chưa dẹp yên. Trong doanh trướng Minh Phượng Quốc Minh Tử Duy đang nghiêm túc nhìn vào tấm bản đồ bằng da ở trên bàn. Minh Tử Duy, ngươi có biết cầm binh đánh trận không thế, nếu không thì để lão nương làm cho. Nữ tử thân chiến bào bước vào chủ trướng, đã 2 tháng rồi mà còn chưa giải quyết xong chuyện ở đây, nàng có phần không kiên nhẫn rồi. Vô Liên, người thân là một công chúa, sao không giữ hình tượng gì hết vậy? Lần này người dẫn binh tiếp viện là Vô Liên, hiện tại bên mê ân án binh bất động nên tử duy cũng không đánh rắn động cỏ, nàng là một người tính tình nóng này còn hiếu thắng nên sẽ không chịu ngồi yên mãi như vậy. Hình tượng có thể giúp đánh thắng trận không, Huống hồ ta trước giờ không để ý mấy thứ đó. Được được không nói đến chuyện đó nữa, Vô Liên công chúa à kiên nhẫn một chút đi. Hứ, ngày nào cũng bảo ta kiên nhẫn, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy ta làm sao gặp được Lan Nhi tỷ tỷ đây. Vì lâu rồi không gặp nàng nên vô liên đã chủ động xin hoàng huynh của mình dẫn binh để có cơ hội đến Minh Phượng một chuyến. Cái tên Minh Tử Duy này cứ lề mề thì nàng phải tiếp tục đợi rồi. Người đừng nóng vội, tàu ấy còn chưa trở về cung đâu. Minh Tử Duy thật không biết nên khóc hay nên cười, vì công chúa này ngày nào cũng đến hối thúc y tấn công Mễ ân chỉ vì để nhanh chóng gặp hoàng tàu của y. Chuyện xuyên không, tỷ ấy đi đâu chứ, sao lại không ở trong cung, chẳng phải tỷ ấy bây giờ là hoàng hậu sao? Ta cũng không biết tàu ấy đi đâu, chỉ có mỗi hoàng huynh ta biết thôi, người đổi câu hỏi khác đi. Ngày nào vô liên cũng lặp lại mấy câu hỏi đó y bây giờ đã thuộc nằm lòng luôn rồi. Vậy tỷ ấy chừng nào mới trở về cung, cái đó cũng đừng hỏi ta ta không biết, sao cái gì ngươi cũng không biết hết vậy? Vô Liên nhướng mày, hỏi tên này cũng như không, tính ra nàng hỏi câu nào cũng đa số đều không nhận được đáp án. Tẩu ấy có phải thê tử của ta đâu, tẩu ấy là thê tử của hoàng huynh ta mà, có gì muốn hỏi thì hỏi hoàng huynh của ta đó, hỏi ta làm gì?" Y nói một hơi, kể từ lúc gặp vị công chúa ương bướng này thì từ duy lại nổi lên tính trẻ con mà hằng ngày đều cãi nhau với nàng ấy. "Tỷ ấy là hoàng tẩu của ngươi, ngươi không biết quan tâm một chút sao, ngươi đúng là một người vô lương tâm hứ?" dù thì ta vô lương tâm đó, ngươi quản được sao? Ngươi đợi đấy, sẽ có một ngày ta quản được ngươi thôi. Nàng cười một cách nguy hiểm, vô liền đã có sự tính sẵn trong đầu rồi, tên này cũng khá thú vị, gà cho y còn tốt hơn gà cho mấy vị công từ già tạo kia. Từ duy thấy gương mặt tính toán của nàng trượt dùng mình, sao y lại thấy lạnh sống lưng vậy có phải thời tiết trở lạnh rồi không? Vương gia, vô liên công chúa quân mẹ ân có hành động. Một tướng sĩ vội vàng đi vào bẩm báo tử duy thầm thở vào một hơi, thả đánh trận trên chiến trường còn hơn đối mặt với tiểu hồ ly gian xảo này. Được lệnh cho toàn quân sẵn sàng, chúng ta đi đánh với bọn chúng một trận thôi. giả hai người không ai nói với nhau câu nào mà đi ra ngoài phóng lên lưng ngựa dẫn binh đấu với quân mễ ân. Chiến trường một trận khốc liệt máu chảy thành sông thi thể binh lính ngồn ngang. Y và vô liên tập trung đến đối phó với chủ tướng Mễ Ân. Ông ta là người thảo nguyên quen với bắn cung cưỡi ngựa nên hai người bọn họ yếu thế trước ông ta. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của bổn tướng quân đâu. Mau giơ tay chịu trói đi. Hừ, muốn lão nương giơ tay chịu trói sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nha đầu thối, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Ai đó mới không biết tốt xấu còn chưa đánh thắng mà đã ngạo mạn như vậy rồi. Vô Liên và chủ tướng Mê Ân vừa đánh nhau vừa đấu võ mồm từ duy bị bọn họ đẩy sang một bên chỉ biết đứng nhìn, đây gọi là đi đánh trận sao. Sao chẳng theo sách vừa gì cả vậy? Này, ngươi đánh lại không đó? Ngươi còn dám hỏi, mau vào giúp ta một tay đi chứ? Nhưng lúc nãy là hai người đẩy ta ra mà, giờ ngươi có đánh hay không? Nói nhiều quá rồi đấy, đánh thì đánh. Từ duy đến giúp nàng ấy một tay, hai người hợp lực cũng chỉ đánh ngang tay thôi. Một mình vô liên đương nhiên là đấu không lại rồi. Cẩn thận, muốn giết ta sao? Đâu có dễ. mắt thấy đau của tướng mỹ ân đâm về phía vô liên không hiểu sao trái tim y lại đập nhanh đến vậy, hình như đó là cảm giác lo lắng. Vô liên cũng nhìn thấy ông ta đang nhắm về phía mình, nàng chợt nhớ lúc trước sở lan có cho nàng rất nhiều độc dược, nếu đã đánh không lại thì dùng ám chiêu thôi. Ngươi ngươi dám ném cái gì vào người ta hả? thuốc độc chứ còn gì nữa ông tưởng ta ném bột mì sao? giao thuốc giải ra đây, tưởng ta ngốc sao? giao ra cho ông để lại phải tiếp tục đánh nhau sao? người ngươi, ông ta chưa nói hết đã ngã xuống thuốc độc nàng cho vô liên chỉ là một số loại khiến người ta bất tỉnh ngứa ngáy hoặc là hắt hơi liên tục thôi nàng không có ý định dùng độc để hại người chỉ là dùng để dạy dỗ cho một số kẻ không biết tốt xấu mà thôi người hạ thuốc gì vậy? ma phí tán có ý kiến gì sao? không có Vậy thì đem ông ta về nhốt lại đi còn đứng chơ ra đó làm gì? Biết rồi, đừng có lại nhảy nữa, đau cả đầu. Y thân là một vương gia cao quý mà lại bị nàng sai như thuộc hạ thật không thể chịu được mà. Hai người cùng nhau trở về doanh trải, không ngờ danh tướng của mễ Ân lại dễ dàng bị bắt như vậy. Sau gần hai tháng thì trận chiến với mễ Ân Quốc cũng đã kết thúc. Hoàng đế mễ Ân đã đưa thư đầu hàng chấp nhận rút quân không được có ý đồ với Minh Phượng nữa. Ám giả các, đáng ghét một lũ vô dụng chưa làm được tích sự gì đã bị bắt rồi. lộ trúc nghe được tin liền tức giận mắng đám thuộc hạ bên dưới không ai dám lên tiếng. trong ám giả các ai dám chống lại nàng ta chứ? ai cũng biết thủ đoạn của nàng ta đáng sợ đến mức nào. ám giả các dạo gần đây càng lớn mạnh hơn, các môn phái đều e sợ sẽ bị ám giả các nhắm chúng mà bị diệt môn. chủ nhân đừng tức giận, chúng ta vẫn còn nhiều trò vui mà. Trương Nhược Nhược không sợ chết mà mở miệng, vừa hay có thể mượn tay lộ trúc để trả thù Minh Từ cần cùng với Sở Lan. Đợi khi hai người đấu nhau lưỡng bại câu thương, nàng ta chẳng phải là ngồi làm ngựa ông đắc lợi hay sao? Người nói đúng, tất cả lui xuống đi, Trương Nhược Nhược ở lại. Dạ, bọn họ dối rít lui xuống, không ai biết lộ trúc và Trương Nhược Nhược nói gì với nhau chỉ thấy sau khi bước ra ngoài Trương Nhược Nhược liền mất tích vài ngày. chương 68, nửa đêm uy hiếp. Minh từ cần ngần người trong ngự thư phòng, kể từ khi xa nàng hắn ngày nào cũng có lúc ngần người như vậy. Đã tròn hai tháng hắn không được nhìn thấy nàng rồi, vậy chỉ còn một tháng mười ngày nữa nàng có thể tỉnh dậy. Hoàng thượng, thần vương gia và công chúa Vô Liên đã gần đến cửa cung rồi à? Chậm biết rồi, đi đến đó đón họ thôi. Hắn dẫn theo một đám người đứng trước cửa cung đợi tử duy, lần này cũng may có đệ đệ này thay hắn lo việc ở biên cương hắn mới có thể yên tâm lo việc chiều chính. Hoàng huynh, đệ về rồi. Tử Duy, lần này vất vả cho đệ rồi. Vậy Hoàng huynh phải thưởng cho ta đó. Được, hai huynh đệ bọn họ nhìn nhau cười, giữa hai người tình cảm từ nhỏ đã rất tốt hoàn toàn không giống với huynh đệ có thể vì quyền thế mà hãm hại lẫn nhau. Đúng rồi, vô liên công chúa đâu chẳng phải trở về cung cùng với đệ hay sao? Nàng ấy còn đang ở trên xe ngựa làm cái gì đó? Tử Duy cũng không hiểu con người này, khi đến Hoàng cung đã bảo y vào trước bản thân nàng ấy còn bận gì đó nên y cũng không đợi. Ta tới rồi đây, Vô Liên, ngươi làm gì trên xe ngựa mà lâu vậy? Lấy đồ chứ còn gì nữa, mau giúp ta cầm đi. Vô Liên vác nguyên một cái túi lớn giao cho Tử Duy, y ngơ ngác nhận lấy, ở đây thiếu gì thị vệ sao lại cứ bắt buộc phải là y làm chứ? Ngươi để gì trong này mà nặng quá vậy? Thì ta thấy lâu rồi Lan Nhi thì tỷ không đến Di Hòa, ta đem một chút đặc sản của Di Hòa đến cho tỷ ấy ăn thôi. Đây gọi là một chút sao, hèn gì ta thấy con ngựa kéo xe cho ngươi đi muốn không nổi ngươi có cần nói quá lên không? Tử Duy và Vô Liên cứ như vậy mà đứng trước cửa cung cãi nhau từ cần ánh mắt đầy hàm ý nhìn đệ đệ của mình chắc là sắp có chuyện vui rồi đây. Tử Duy, Vô Liên, hai người đừng đứng đây nữa, mau vào cung đi thôi. Hắn lên tiếng nhắc nhở, bọn họ chỉ lo cãi nhau không để ý đến các thị vệ xung quanh nghe bọn họ ẩm ý mà lấy tay che miệng cười trộm, đúng là một đôi oan gia mà. Có điều lại giống y hệt hắn và nàng lúc trước. Hoàng huynh nhắc mới nhớ chúng ta mau vào thôi, nặng chết đệ rồi. Ai bảo ngươi cứ đứng đấy cãi với ta làm gì, ngu ngốc. Này này ngươi ngươi bảo ai ngu ngốc hả? Ta nói ta chắc đầu heo. Nàng ấy chen lên trước đi theo sau từ cần vào cung còn không quên làm bộ mặt quỷ cho từ duy xem. Từ duy tức mà không làm được gì liền dậm chân đi theo sau hai người. Hoàng huynh chờ ta với. Vì Từ Duy nói không muốn cầu kỳ tốn công nên Từ Cần đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ba người cùng ngồi xuống ăn cơm rồi trò chuyện. Từ Cần, Lan Nhi Thị Thị đâu, sao tên đầu heo nói tỷ ấy không ở trong cung. Chuyện kể ra dài lắm, vừa dùng bữa ta vừa nói. Hắn cũng không giấu giếm với hai người bọn họ, từng sự việc sau khi rời khỏi Di Hòa hắn đều đem tất cả nói rõ. Hừ, bọn họ lại dám hại Lan Nhi Thị Thị, để ta gặp được nhất định sẽ thay tỷ ấy đánh bọn họ ngươi đánh họ hai là bị bọn họ dượt cho bỏ chạy đây. Nàng ấy đang hùng hồn nói thì bị tử duy trêu chọc vô liên lườm y một cái rồi vơ lấy cái đùi gà trong đĩa nhét hết vào miệng y. Ăn thì lo ăn đi, nói nhiều quá. Ta chỉ nói sự thật thôi. Lấy cái đùi gà ra khỏi miệng tử duy cố cãi lại nàng ấy cho bằng được. Không biết tại sao từ khi gặp vô liên y liền ngày nào cũng muốn chọc cho nàng ấy nổi điên rồi đánh y. Người chán sống rồi đúng không, có tin ta cho người biết tay không hả? Đó Hoàng Huynh nhìn xem, vị công chúa này hung hăng như vậy, Huynh nói xem liệu có gả được không. Ta không biết, từ cần chỉ đáp vẻn vẹn ba chữ rồi ngồi đó tiếp tục xem kịch vui, vô liên híp mắt nguy hiểm nhìn tử duy như lão hổ nhìn đến con mồi. Mình tử duy, hôm nay ngươi đừng hỏng chạy thoát, ta còn là một vương ra đó, đừng có làm bậy. Cũng đúng, như vậy không tốt, đúng, đúng. Tử Duy gật đầu lia lia trước mặt Hoàng Huynh của y mà để nàng đánh cũng mất mặt lắm, mà nếu chạy thì mất mặt hơn nữa, đánh phụ nữ thì càng không đúng. Nếu ngươi lo lắng sau này ta không gà được, hay là ta về nói Hoàng Huynh gà ta cho ngươi. Vô Liên, ngươi đừng đùa như vậy chứ, ta không chịu nổi đâu. Ta nói thật mà từ cần, Huynh thấy chuyện này được không? Chuyện này ta tán thành, Vô Liên công chúa thân phận cao quý, xinh đẹp tựa thiên tiên, rất hợp với Tử Duy đó. Từ cần đương nhiên không bỏ qua cơ hội chọc kẹo tử duy, tử duy mặt mày sám xịt như cho tàn cưới nàng ấy không biết 5 tháng sau này y có thể yên ổn mà sống hay không. Y không biết rằng trong tương lai y sẽ giống với Hoàng huynh của mình, làm một thê nô để thê tử sai đâu đánh đó. Bây giờ triều chính còn chưa ổn định, chuyện này hay là tạm thời đừng nhắc tới, để nhớ hình như còn việc để đi trước đây. Còn chưa đợi trả lời tử duy đã biến mất dạng. Không có Sở Lan ở đây với lại Từ Duy cũng chuồn đi mất rồi nên hắn và Vô Liên cũng chẳng có gì để nói, Vô Liên cũng không làm phiền Từ Cẩn, dù gì bây giờ hắn làm hoàng đế sẽ bận rất nhiều, nàng ấy liền trở về cung do Từ Cẩn sai người sắp xếp cho nàng ấy. Ai đó, Vô Liên đang tắm lại nghe có tiếng động bên ngoài nên vội mặc quần áo vào rồi ra xem thử. "Không được động đậy, nếu không ta giết ngươi." Thanh kiếm sắc lạnh kề vào cổ, Vô Liên theo lời nàng, "Ta đứng yên, đánh chắc cũng không lại nên đành tìm cách khác thôi." Có thích khách người đâu mau đến đây. Bên ngoài thị vệ phát hiện ra động tĩnh nên hô hào tử duy đang ở gần đó nên đến xem thử. Đi dựa người vào cửa tiếp tục châm chọc vô liên. Vô liên, người nói gặp được người đó sẽ thay tàu ấy trả thù mà bây giờ gặp rồi đó. Thì ra là nàng ta sao? Mà người còn không hành động đi chứ, đứng đó nhìn là sao? Chuyện của ngươi liên quan gì đến ta, ta chỉ đến để xem kịch thôi. Từ duy bộ dáng như hoàn toàn không muốn cứu người y muốn dọa Vô Liên một chút để xem nàng ấy sẽ làm gì. Hừ tên đáng ghét nhà ngươi nhớ kỹ cho ta. Các ngươi đủ chưa? Nếu muốn nữ nhân này bình an thì mau giao Ngọc Tỷ ra đây. Thì ra nàng ta đến là để bắt Vô Liên rồi ép hắn giao ra Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ là vật chứng minh thân phận hoàng đế nếu rơi vào tay người khác sẽ xảy ra đại loạn. Nàng ấy thì có liên quan gì đến bọn ta đâu tại sao phải giao Ngọc Tỷ? ngươi nghĩ thử xem, nếu công chúa của Di Hòa gặp chuyện ở minh phượng các người thì hoàng đế Di Hòa sẽ để yên cho các người không đây? Người nói cũng có lý. Vậy còn không mau giao ngọc tỷ ra đây? Trương Nhược Nhược không kiên nhẫn, nàng ta bây giờ cũng không thông minh hơn được bao nhiêu tính tình cũng không khác ngày trước là mấy, vẫn tự cao tự đại cho mình là đúng. Này, người cần ngọc tỷ của Từ cần làm gì vậy? Vô liên cố tình hỏi để kéo dài thời gian, nàng ấy biết tên minh tử duy chỉ nói ngoài miệng vậy thôi. Chuyện của bọn ta ngươi hỏi nhiều làm gì tốt nhất là đứng yên cho ta Ta chỉ thắc mắc thôi, ngươi không phải hoàng đế cần ngọc tỷ làm gì chứ Bất nói nhảm, ngươi không cần mạng nữa sao Cần chứ, hay là chúng ta thương lượng đi Ngươi thả ta ra ta về sẽ bảo hoàng huynh đưa ngọc tỷ cho ngươi Ngươi tưởng ta ngốc sao Ta nói lại lần nữa, muốn sống thì im lặng cho ta Nàng ta nhíu mày cảnh cáo vô liên, thừa cơ hội nàng ta mở miệng vô liên liền nhét một viên thuốc vào miệng nàng ta rồi cắn một cái thật mạnh vào tay Trương nhược nhược. Nàng ta bị đau đẩy vô liên ra, nàng ấy liền chạy đến bên cạnh tử duy. Ha, dám uy hiếp bổn công chúa cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tiện nhân, ngươi cho ta uống cái gì? Ta đâu có biết lấy chúng cái gì thì cho ngươi uống cái đó thôi. Ngươi ngươi cứ đợi đó. Này, không lấy ngọc tỷ nữa sao? Trương nhược nhược không thèm để ý nàng ấy mà phóng ra cửa sổ rời đi, đương nhiên tử duy không để nàng ta trốn thoát mà dẫn thị vệ đuổi theo. chương 69, đích thân điều tra. Hoàng thượng, không hay rồi, các quan viên trong chiều đang ở bên ngoài đòi gặp người. Chẳng phải lúc sáng lâm chiều đã gặp rồi sao, có chuyện gì vậy? Thuộc hạ nghe nói trong phủ bọn họ liên tiếp bị mất đồ quý giá, gia đình trong phủ không hiểu sao lại nổi loạn. Được rồi, cho bọn họ vào. Không ngờ đế đô lại xảy ra chuyện như vậy không lẽ lại có liên quan đến ám giả các kia? Rốt cuộc đám người đó đang muốn làm gì đây? Chúng thần tham kiến hoàng thượng, đứng lên đi, có chuyện gì cứ nói cho rõ ràng. Hoàng thượng không hiểu sao những món đồ quý giá trong phủ của thần lại không cánh mà bay mất? Thần cũng vậy, gia đình trong phủ của thần còn trở nên điên loạn tấn công những người khác. Trong phủ của chúng thần cũng xảy ra chuyện y như vậy. Hoàng thượng mong người điều tra. Đám triều thần bị mất đồ mà người trong phủ không hề hay biết có một vài vị còn bị gia đinh nhà mình đánh cho mặt mũi bầm dập. Bọn họ không ai hay biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ sau một đêm các phù quan viên trong đế đô này đều đồng loạt xảy ra chuyện khiến bọn họ hoang mang, lo sợ. Các người trở về đi, chấm sẽ cho người điều tra chuyện này, các gia đình đó cứ để bọn họ ở một nơi riêng đi. Vậy chúng thần xin cáo lui, đi đi, đám quan viên nghe hắn nói sẽ điều tra chỉ đành trở về phủ mà đợi. Hắn đợi bọn họ đi hết liền gọi hắc ảnh ra phân phó. hắc ảnh, ngươi đi điều tra chuyện này là như thế nào? Thuộc hạ tuân lệnh, Diệp Minh, có thuộc hạ, Diệp Minh nghe hắn gọi liền xuất hiện đợi lệnh, mấy ngày nay hắn bảo không cần theo dõi người của ám giả các nên Diệp Minh đã rút về. Cũng sắp đến ngày nàng tỉnh dậy, ngươi thay chậm đến độc y cốc đón nàng, ngươi không được để nàng gặp một chút nguy hiểm nào. Thuộc hạ sẽ dốc lòng bảo vệ hoàng hậu nương nương trở về. Ừm, đi đi. Từ cần bốn định sẽ đích thân đến đón nàng nhưng với tình hình hiện tại, hắn còn phải ở lại giải quyết mớ rắc rối này. Tình hình càng ngày càng trở nên khó giải quyết không biết đám người đó đã dở trò gì trên những gia đình kia khiến bọn họ điên loạn. Hoàng Huynh nghe nói lại xảy ra chuyện. Từ Duy và Vô Liên cùng nhau bước vào, lúc nãy bọn họ trên đường đến đây đã nghe các cung nữ xì sầm bàn tán nên hỏi thử. Trên đường cũng có gặp một vài vị quan viên chào hỏi y, trên người còn có một vài vết thương. Ừm, quan viên trong đế đô đều bị mất đồ, hơn nữa người làm trong phủ còn nổi loạn đánh người. Hèn gì ta thấy bọn họ người thì trở thành gấu mèo, người thì bị đánh cho hai bên mặt sưng lên. Vô liên lúc nãy cũng có nhìn thấy đám người từ ngự thư phòng bước ra nhìn bọn họ thê thảm đến không thể tả, nàng ấy còn đang thắc mắc không biết là ai lại ra tay ác vậy, thì ra là bị người làm trong phủ của mình đánh. Bây giờ chẫm chỉ có thể cải trang vi hành để xem xét tình hình thôi. Cho bọn ta theo với, thêm một người là thêm một phần sức mà. Bộ liên nói đúng đó, cho bọn đệ đi cùng đi. Hắn muốn đích thân đi điều tra chuyện này rất hệ trọng, không thể làm qua loa. Hai người nghe hắn muốn đi điều tra liền muốn đi cùng. Hai người đi cùng thì ai giúp ta quản lý việc chiều chính đây? Chuyện này hay là huynh nhờ thừa tướng, ông ấy là nhạc phụ của huynh, là một người đáng tin tưởng. Ông ấy đã lớn tuổi ta sợ ông ấy quá lao lực như vậy Lan Nhi sẽ rất đau lòng. Huynh đúng thật là, suốt ngày chỉ biết có thê tử thôi. Tử Duy trêu chọc hắn, y rất ngưỡng mộ tình cảm phu thê của hắn và nàng. Y không biết phải làm sao thì một tên thái giám chạy vào bẩm báo với hắn. "Hoàng thượng, thừa tướng đến rồi ạ, bây giờ ông ấy đang ở bên ngoài." "Cho thừa tướng vào đi." Giả, tên thái giám lui ra một lúc sau thì thừa tướng Lăng Dương Quân bước vào, ông cúi người hành lễ với hắn. "Lão thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến thần vương điện hạ, vô liên công chúa." Nhạc phụ đại nhân, nơi này không có người ngoài, người không cần hành lễ. Hắn tiến đến đỡ lấy cánh tay ông, ông ấy là phụ thân của nàng, khoảng thời gian nàng không có ở đây, hắn phải thay nàng chăm sóc cho họ. Tuy không có người ngoài nhưng đạo quân thần vẫn phải giữ, hoàng thượng đừng vì lão thần là phụ thân của Lan Nhi mà phá lệ. Ông đã phò tá cho tiên đế, đây đã là đời thứ hai, đạo quân thần ông hiểu rõ, lăng dương quân ông không muốn phá lệ. Bây giờ nữ nhi của ông là hoàng hậu, ông không muốn vì sơ suất của mình mà ảnh hưởng đến nữ nhi. Từ Cần huynh ấy nói đúng đó, thừa tướng là phụ thân của Lan Nhi thì thì cũng xem như là phụ thân của ta Vô Liên vừa nhìn đã rất có hào cảm với vị thừa tướng này, nàng ấy không câu nệ mà nói chuyện rất vui vẻ với ông. Vô Liên công chúa đừng nói vậy, thôi không nói chuyện này nữa thừa tướng hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì. Trong đế đô xảy ra chuyện lớn, hoàng thượng tiếp theo định sẽ như thế nào? Ta định sẽ đi điều tra, sẽ nhanh chóng cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Hoàng thượng người bận trăm việc chính sự thân thể ngàn vàng sao có thể mạo hiểm đi điều tra chứ? Thân phận hoàng đế của hắn nếu gặp nguy hiểm thì minh phượng của bọn họ phải làm sao chưa kể đến nữ nhi của ông sẽ làm sao đây? Thừa tướng yên tâm, vì Lan Nhi ta nhất định giữ an toàn cho bản thân, nếu thừa tướng không phiền có thể giúp ta quản lý chiều chính một thời gian. Trong triều đình thừa tướng là một người trung quân ái quốc lại có danh vọng cao, hắn tin tưởng giao mọi chuyện cho ông sẽ ổn thỏa, chỉ sợ ông tuổi tác đã cao không muốn dấn thân vào chiều chính thôi. Giúp hoàng thượng phân ưu thì sao có thể gọi là phiền phức, hoàng thượng yên tâm, lão thần sẽ cố gắng hết sức. Ông biết ý hoàng thượng đã quyết thì sẽ không thay đổi, ông chỉ có thể tận lực giúp hắn quản lý cho tốt mọi chuyện trong chiều. Vậy quãng thời gian này phải nhờ vào thừa tướng rồi, ta sẽ cử người bảo vệ an toàn cho thừa tướng. Đa Tạ Hoàng Thượng đã quan tâm, lão thần sẽ không phụ lòng tin của người. Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, hắn cũng yên tâm để đi điều tra. Lần này phải giải quyết sức điểm mọi chuyện không thể cứ kéo dài như vậy được nữa. Tử Duy, vô liên, hai người ở Đế đô xem xét tình hình trong phủ của các quan viên, nhớ là phải cẩn thận đó. Bọn đệ biết rồi. Hoàng huynh định một mình đến ám giả các sao? Đúng vậy, đi nhiều người sẽ rất dễ bị phát hiện. Ta một mình trà trộn vào đó sẽ dễ hành động hơn. Vậy huynh phải cẩn thận đó, ta biết rồi, ta đi trước đây. Hắn một mình phi thân rời đi, màn đêm đen lạnh lẽo chỉ thấy một cái bóng lướt qua, hắn phải đi đến ám giả các trước khi trời sáng. Trước đó hắn đã cho Diệp Minh điều tra đường đi đến ám giả các nên lần này không gặp nhiều khó khăn. chương 70 thất thủ, trời còn chưa sáng hẳn, một bóng người nhanh nhẹn vượt qua đám thuộc hạ tuần tra của ám giả các. Đi đến một góc tối nhân lúc có một tên thuộc hạ đi ngang hắn liền đánh vào gáy khiến tên đó bất tỉnh rồi thay đổi y phục trà trộn với đám người kia đi vào bên trong. Lệnh bài của người đâu? Đi một quãng liền có người kiểm tra lệnh bài, hắn rút trong người ra một tấm lệnh bài đưa đến trước mặt tên kia. Tên kiểm tra xem xét một lúc rồi cho hắn qua, cũng may lúc nãy hắn có lục soát trên người tên bị hắn tráo đổi y phục phát hiện tấm lệnh bài này nên đã bỏ vào trong người. Đi đi, người tiếp theo. Khoan đã. Trương Nhược Nhược bỗng dưng xuất hiện để tránh bị nghi ngờ hắn không dám tùy ý hành động. Dù sao trên mặt còn đeo mặt nạ, nàng ta hẳn sẽ không rảnh để ý đến một tên thuộc hạ. Còn về vì sao hắn không ngạc nhiên khi thấy nàng ta ở đây là bởi vì Nam Xuyên môn diệt vong nhưng không tìm thấy thi thể nàng ta cũng chỉ có thể giải thích là nàng ta bị người của ám giả các bắt đi. Với thủ đoạn của ám giả các muốn bắt một người phục tùng mệnh lệnh không phải là không thể. Hộ Pháp có gì dặn dò? đã hết thời hạn các ngươi chia ra mỗi người một viên uống đi nhớ là phải tận mắt nhìn thấy bọn họ uống giả để khống chế thuộc hạ phòng ngừa bọn họ phản bội lộ trúc đã cho bọn họ sử dụng cổ trùng có điều loại cổ trùng này yếu ớt sau một tháng phải cho bọn họ tiếp tục thay vào cổ trùng mới trương nhược nhược giao lọ thuốc cho thuộc hạ rồi rời đi nàng ta từ nhỏ tính tình cao ngạo không coi ai ra gì đối với mấy tên thuộc lạ là khinh bỉ thậm chí chẳng muốn liếc mắt nhìn Các ngươi cầm lấy, ngoan ngoãn uống vào đi, nếu không chỉ có đường chết. Mỗi người đều cầm trên tay một viên thuốc, nhìn như vậy nhưng thực tế là do cổ trùng luyện chế thành. Đám thuộc hạ không hề suy nghĩ mà bỏ vào miệng, bọn họ đã quen với việc này rồi, cho dù không muốn cũng phải uống thôi, có gì phải do dự chứ. Còn người đó, không mau uống đi, còn đứng đó làm gì? Ta uống ngay đây, hắn bỏ viên thuốc vào miệng rồi giả vờ nuốt xuống, xong xuôi mọi người giải tán đi làm việc của mình. Từ cần lén tách khỏi đám người đi đến một góc khuất rồi nhổ viên thuốc ra. Không ngờ bọn chúng lại giờ thủ đoạn này. Chuyện ngươi không ngờ còn rất nhiều đó, Minh từ cần. Giọng nói có điểm quen thuộc vang lên sau lưng, hắn xoay người lại. Lỗ chúc khoanh tay đứng đó, một thân hắc bào, một nửa gương mặt đã bị che đi. Từ cần có phần kinh ngạc nàng ta vậy mà vẫn còn sống. Không ngờ hắn trà trộn vào đây chưa được một ngày đã bị phát hiện. Lộ chút không đúng hay là bây giờ ta phải gọi là các chủ rồi. Người cũng quá bình tĩnh rồi đó, biết ta chưa chết vẫn không hề để lộ chút biểu cảm gì. Nàng ta không hề phủ nhận thân phận chứng tỏ nàng ta đúng thật là các chủ của ám giả khác. Như vậy xem ra mọi chuyện là đang nhầm vào hắn, lần này lại tự chui đầu vào dọ hôm nay muốn thoát ra ngoài không dễ dàng gì rồi. Người ngươi muốn nhắm vào là ta, hà tất phải làm hại đến người vô tội, ngươi dừng tay lại đi. Muốn ta dừng tay. Đó là chuyện không thể nào. Hôm nay đến bản thân ngươi còn khó bảo toàn còn muốn quản chuyện người khác. Bọn họ đắc tội gì với ngươi chứ? Ta không được sống vui vẻ ai cũng đừng hòng được, không lâu nữa bọn họ đều sẽ phục tùng ta mà thôi, tất cả là con rối mặc ta chơi đùa. Bản thân nàng ta tự làm tự chịu lại cứ chết ông trời bất công. Lộ trúc không có những thứ nàng ta muốn, nàng ta liền đi hủy hoại của người khác. Bây giờ không còn đơn giản là để trả thù hắn nữa, nàng ta là muốn dẫm đạp mọi người dưới chân, biến mọi người thành nô lệ của nàng ta. Nếu đã vậy thì không cần nói nhiều nữa, ra tay đi. Là ngươi tự tìm đến, nhưng mà ngươi yên tâm đi ta không giết ngươi đâu ta chỉ biến ngươi thành con rối của ta rồi từ từ giải vỏ ngươi thôi. Nàng ta bắt đầu xuất chiêu từng luồng nội lực đánh tới từ cần không đứng yên chờ chết mà cũng xuất thủ đánh trả. Vách đá xung quanh bị hắn và lộ trúc đánh cho vỡ thành nghìn mảnh. Cánh tay chuyển đến đau rát trong lúc giao đấu nàng ta đã dùng móng tay cào vào tay hắn. Mình từ cẩn, ngươi đã trúng khống tâm trùng của ta, bây giờ ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ta thôi. Ngươi ngươi, tự cẩn ánh mắt dần trở nên vô hồn, đây là khống tâm thuật uy lực rất mạnh. Lộ trúc đã dùng bản thân làm mẫu cổ, cái hắn chúng phải là từ cổ chỉ có thể nghe lệnh của nàng ta mà làm việc. Màn kịch hay bây giờ đã chính thức bắt đầu rồi, mình từ cẩn, ngươi nghe đây, bây giờ ta chính là chủ nhân của ngươi. Hàm kiến chủ nhân, tốt lắm ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, ngươi hãy đi giết chết à tiện nhân sở lan cho ta. Tuân lệnh chủ nhân, mặc dù trong thâm tâm muốn chống lại mệnh lệnh đi giết nàng nhưng đầu óc hắn nhanh chóng bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình mà nghe theo lời nàng ta. Nhớ là sống phải thấy người, chết phải thấy xác ngươi hiểu lời ta nói rồi chứ. Ta đã hiểu, ý thức hắn bị không tâm trùng dẫn dắt mà rời khỏi ám giả các lộ chút không hề lo lắng mà để hắn đi. Dù sao nếu bị chúng khống tâm trùng sẽ có thể liên hệ với nhau qua ý thức nàng ta chỉ cần ngồi một chỗ ra lệnh. Tại một hang động, nữ từ ngâm trong ôn tuyền từ từ mở mắt nàng cảm giác bản thân rất dễ chịu cổ độc trong người đã được giải trừ. qua wow, nội lực của ta lại tăng rồi. Sở Lan cảm thấy sức lực tràn trề, nàng bắt đầu vận công thì phát hiện nội lực đã tăng lên rất nhiều. Nàng được ngâm trong thảo dược quý hiếm giúp đả thông toàn bộ kinh mạch đương nhiên nội công theo đó cũng tăng lên. Nàng không mảnh vải che thân với tay lấy bộ y phục được xếp gọn gàng gần đó. Y phục trước khi rời đi hắn đặc biệt thay nàng chuẩn bị chất liệu vài thượng hạng cho nên không cần lo nó bị hư hỏng. khoác y phục lên người, nàng thong dong bước ra bên ngoài. Một bộ bạch y theo sở thích của nàng, da trắng như tuyết sau giấc ngủ dài trong ôn tiền càng trở nên mịn màng hơn, dung mạo tựa thiên tiên bước ra từ trong tranh khiến bao người si mê. Sư phụ tử cần đâu, sao đồ nhi chỉ vừa ngủ một giấc liền không thấy chàng ấy. Nhà đầu ngốc người đã ngủ suốt 100 ngày Hắn dù không yên tâm nhưng đã trở về xử lý chuyện trong chiều Còn lại ngủ trong 100 ngày luôn sao Sư phụ lừa ngươi làm gì Còn cổ độc trên người Đồ Nhi Yên tâm, đã được giải rồi Vậy Đồ Nhi rời cốc đây Đi đi, chương 71 trở về Sở lan cáo từ sư phụ rồi rời khỏi độc y cốc Nàng trèo lên lưng ngựa trước khi đi còn ngoái đầu nhìn nhan vũ Sư phụ người nhớ bảo trọng a Có dịp đồ nhi đến thăm người, nhà đầu nhà ngươi cũng nhớ bảo trọng cẩn thận một chút dạo này triều đình liên tiếp xảy ra chuyện. Đồ nhi biết rồi, đồ nhi đi đây. Nàng ra dòi thuốc ngựa từ lúc nàng ra khỏi độc y cốc trong lòng lại có sự cảm không tốt. Sở lan dừng chân ở một quán trọ, hiện giờ nàng không biết hắn đang ở đâu nên dừng lại dò la tin tức trước. Hoàng hậu nương nương cuối cùng thuộc hạ tìm được người rồi. Diệp Minh, sao người ở đây, chàng ấy đâu. Diệp Minh đến độc y cốc không tìm thấy nàng, Nhan vũ nói nàng đã rời cốc Diệp Minh đang lo lắng không biết nàng đi đâu thì vô tình nhìn thấy người bước vào quán trọ trông khá giống nàng nên vào xem thử. Bầm nương nương, hoàng thượng phái thần đến đón người trong chiều hiện không ổn định nên ngày ấy phải ở lại đó. Ta biết rồi, người có nhận được tin tức gì của chàng ấy không? Mấy ngày này không có tin tức từ đế đô truyền đến thuộc hạ không biết tình hình ở đó ra sao? Vậy được chúng ta về đó đi đáng lý Diệp Minh là thuộc hạ thán cận của hắn, tin tức bình thường đều nắm rõ, nay lại không nhận được tin tức gì, đúng thật có điểm kỳ lạ. Nàng và Diệp Minh cưỡi ngựa ngày đêm trở về kinh thành, hai người thuận lợi hồi cung. Hắc ảnh, hoàng thượng đâu? Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng ở ngự thư phòng. Hắc ảnh cung kính bẩm báo, từ lúc trở về thừa ám giả các hoàng thượng của bọn họ càng trở nên lạnh lùng. Thậm chí Hắc ảnh từ nhỏ đi theo bên cạnh hắn cảm thấy còn có phần không thích ứng kịp đôi khi từ cần còn như người vô hồn mà ngồi đó. Ừm, dạo này đế đô xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng chàng ấy có tốt không? Đế đô xảy ra rất nhiều chuyện thần thấy hoàng thượng có điểm gì đó kỳ lạ người hay là đến xem thử. Người đi làm việc đi ta chuẩn bị đến đó đây. Hắc ảnh chớp mắt phi thân đi mất nàng bảo đám công nữ thai dám lui về tường lan cung còn bản thân thì một mình đến ngự thư phòng. Muốn cho từ cần bất ngờ nàng đã bảo không cần thông báo với hắn nên có lẽ hắn còn chưa biết nàng trở về. Đẩy cửa bước vào, sở lan nhìn nam tử đang lạnh lùng ngồi trước long án. Khí lạnh từ người hắn tỏa ra có điểm không giống trước kia, rốt cục là hắn bị làm sao. Tiểu cần ta về rồi đây. Hắn không trả lời mà ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt băng hàn đến cực điểm. Nếu không phải vẫn là gương mặt quen thuộc này nàng còn tưởng bản thân nhận nhầm người, ánh mắt hắn nhìn nàng giống như người xa lạ. Chàng sao vậy tiểu cần, nhìn thấy ta trở về không vui sao? Vui chứ, vui vì ta sắp hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Sở Lan không tin vào chính tay mình nữa rồi, hắn đang nói cái gì vậy chứ? Nàng không hiểu cái gì cả. Tiểu cẩn chàng nói vậy là sao? Là ý gì à? Đợi một lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Từ cẩn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, hắn phi thân đến trước mặt nàng cầm kiếm chĩa vào nàng. Sở Lan tưởng như mắt của nàng có vấn đề, hắn vậy mà lại muốn giết nàng. Chàng rốt cuộc là bị làm sao vậy, tại sao lại muốn giết ta? Đừng hỏi nhiều, nộp mạng đi. Nàng không tin hắn lại muốn làm như vậy, sở lan có điểm nghi ngờ. Nàng không đánh trả chỉ lo tránh né, hiện tại còn chưa có ai biết nội lực nàng thâm hậu hơn trước, nói không chừng còn vượt qua hắn. Lộ chúc tính toán mượn tay hắn giết nàng nhưng nàng ta không biết được hắn bây giờ không còn là đối thủ của nàng nữa. Từng đường kiếm không một sơ hở, phải nói vô cùng hoàn hảo có điều nàng bên cạnh hắn đã lâu từng chiêu thức nàng đã nắm rõ nên có thể dễ dàng phá chiêu. Nương nương, có chuyện gì vậy? Hác ảnh, Diệp Minh vừa lúc đi tới, nghe có tiếng động mới vào trong xem thử. Lấy dây thừng trói chàng ấy lại ta phải kiểm tra xem chàng ấy bị làm sao. Nàng đã điểm huyệt ngủ của hắn, Diệp Minh đi lấy dây thừng trói hắn lại rồi để hắn nằm trên giường. Lúc hai người đánh nhau bọn họ có chứng kiến tình cảm hắn dành cho nàng ai cũng thấy rõ, sao có thể ra tay làm hại đến nàng được. Thì ra là vậy ta hiểu rồi, chàng ấy là bị người ta hạ khổ. Hoàng thượng là bị hạ cổ sao? Không sai, là khống tâm trùng. khống tâm trùng nàng có biết đến cách giải đương nhiên nàng biết chỉ có điều phải đợi đến ngày 15 mới có thể giải, hôm nay vừa hay là ngày 12. Hoàng thượng từ sau khi đi đến ám giả các trở về thì trở nên như vậy, chắc chắn là do bọn họ dở trò. Ám giả khác, chẳng phải biểu ca ta đã không còn rồi sao? Bọn thuộc hạ nghe nói các chủ hiện tại là một nữ nhân. Không lẽ là lộ trúc? Đúng rồi, nàng lại quên mất còn có lộ trúc nàng ta rất hận nàng và hắn nhất định sẽ tìm cách trả thù. Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng nhất là giải không tâm trùng cho hắn, về chuyện của nàng ta, nàng sẽ giải quyết sau. Các người phong tỏa tin tức tuyệt đối không để cho bất kỳ ai biết hoàng thượng xảy ra chuyện. Dạ vâng, đúng rồi, thần vương đang ở đâu? Thần Vương cùng với Vô Liên công chúa đi điều tra tình hình trong phủ của các quan viên rồi à? Vô Liên đến đây rồi à? Quả thật đã lâu nàng không gặp Vô Liên, nàng chỉ mới về đế đô, nhiều chuyện ở đây còn chưa biết. Lúc trước quân Mễ Ân cho quân đánh vào biên cương, Vô Liên công chúa đã dẫn quân trợ giúp rồi đến đây tìm người. Ừm, hai người bảo bọn họ trở về đây, ta có chuyện khác cần bọn họ làm. Dạ, bọn họ theo phân phó của nàng mà đi làm, sở lan trở lại giường xem hắn. Hơn ba tháng không gặp mà đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Trong gian mật thất của ám giả các lộ trúc lặng lẽ ngồi nhìn đến gương mặt thuyệt mỹ còn vương nét ôn nhu của nam nhân nằm trong quan tài băng. Nét ôn nhu trước giờ luôn dành cho sở lan, bây giờ chỉ có mình nàng ta được trông thấy. Chết tiệt, lại có người khống chế được cổ trùng của ta. Lỗ Trúc bị cắn ngược cảm thấy lồng ngực đau nhói, nàng ta ánh mắt trở nên hung ác trên đời này người giải được cổ của nàng ta không nhiều, khả năng rất cao là do nàng đã ra tay khống chế được cổ trùng. Lỗ Trúc không để bất kỳ người nào dễ dàng phá hỏng kế hoạch của nàng ta như vậy, nếu từ cổ bị giải, mẫu cổ trên người nàng ta sẽ cắn trả tuy không chết nhưng cũng tổn thương đến ngũ tảng. Chỉ cần không để nàng thuận lợi phá giải cổ trùng cho hắn vào ngày 15 tháng này, sau này sẽ không còn cơ hội để phá giải nữa. Chương 72, ngăn cản. Lan Nhi tỷ tỷ tỷ trở về rồi sao? Vô Liên nghe bọn người Hắc Ảnh nói nàng tìm bọn họ thì trở nên vui vẻ mà vội vàng vào cung. Ừm tỷ về rồi. Tham kiến Hoàng tàu, Thần Vương không cần đa lễ, mọi người ngồi xuống rồi hãy nói chuyện. Ba người ngồi xuống ghế, Vô Liên nghịch ngợm kéo ghế ngồi cạnh nàng còn ôm lấy cánh tay nàng. Lan Nhi tỷ, muội nhớ tỷ chết đi được. Tỷ cũng rất rất nhớ Vô Liên đó, thời gian qua muội luôn theo bên cạnh tử duy sao? Đúng rồi à, phải rồi, hôm nay ta gọi hai người về đây là có chuyện cần hai người giúp đỡ. Nàng vào thẳng vấn đề chính, chuyện này rất hệ trọng không thể kéo dài, hai người vô liên và tử duy nghe nàng nói vậy cũng trở nên nghiêm túc. Hoàng tàu có gì cứ nói thẳng, bọn đệ nhất định dốc lòng giúp đỡ cho tàu. Hiện giờ tiểu cần đang trúng khống tâm trùng của lộ trúc ta muốn đệ thay chàng ấy làm giám quốc. Hoàng huynh trúng khống tâm trùng, y và vô liên chỉ không gặp hắn có mấy ngày mà đã trở thành như vậy. Nói như vậy lộ trúc chính là các chủ ám giả khác rồi. Biểu muội này của họ từ nhỏ tính tình hay so đo ghét người nào là không để yên cho người đó, bọn họ khó tránh khỏi đối địch rồi. Ừm, tiêu cần bị lộ trúc khống chế, lúc nãy chàng ấy còn định giết ta. Thì có bị làm sao không, lộ trúc đó đáng ghét quá mà. Không sao đâu, sự việc lại nghiêm trọng rồi, lan nhi thì, thì có cách giải không? Thì có cách giải, vào ba ngày sau chính là ngày 15, ta sẽ tiến hành giải cổ cho chàng ấy. Cái Sở Lan lo lắng là lộ trúc đến phá hoại, nếu vào 3 ngày nữa không thể tiến hành giải cổ chỉ có thể chờ đến năm sau. Chỉ e hắn không thể chờ được đến đó, cổ trùng sau một thời gian sẽ ăn sâu vào não, đến lúc đó hắn hoàn toàn bị cổ trùng khống chế, trở thành một đại ma đầu giết người để thế cổ trùng. Thì có chuyện gì cho muội làm không, muội muốn giúp đỡ tỷ một tay. Muội ở bên cạnh giúp tỷ chuẩn bị đồ cho 3 ngày nữa, mọi chuyện không được để xảy ra sơ suất. Tỷ yên tâm, muội sẽ thật cẩn thận, không xảy ra chuyện gì đâu. Nàng viết thánh chỉ, dùng ấn tín của hắn ấn lên rồi gọi thái giám thân cận của hắn đến đi truyền chỉ cho mọi người. Đám quan viên sau khi nghe xong chẳng có ý kiến gì. Trước đó hoàng thượng của bọn họ đã ra một đạo thánh chỉ, những điều hoàng hậu nói cũng chính là ý của hoàng thượng, huống hồ thần vương cũng là huyết mạch hoàng thất chấp chính một thời gian không quá đáng. Để tránh nội loạn Sở Lan chỉ biết trong thánh chỉ là hắn bị phong hẳn, mọi người không ai dám hỏi nhiều, mọi chuyện cứ như vậy mà tiến hành. Hác ảnh, người cho thủ vệ phòng thủ nghiêm ngặt nhật trình cung, không được để lọt bất kỳ ai trong lúc ta giải cổ. Thuộc hạ tuân lệnh, lui xuống chuẩn bị đi. Dạ, thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, Sở Lan đợi đến tối lúc mặt trăng tròn và sáng nhất mới tiến hành giải cổ. Sở Lan đặt hắn nằm ngửa trên giường, dùng dao rạch một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay của từ cần. Bên dưới là một bát máu tươi của nàng có thể giết chết cổ, do nàng đã từng trúng cổ trùng nên khi ngâm thuốc giải trùng sư phụ đã cho thêm dược liệu là khắc tinh của nó. Bây giờ thân thể nàng bách độc bất xâm, ngoài ra cổ trùng không thể xâm nhập vào người nàng được nữa. Nàng bày biện kim châm ra bên bàn, từng cây châm đúng vào của hắn mà châm xuống, nàng định dùng kim châm và dược liệu để ép cổ trùng đi đến vết cắt ở tay của hắn rồi thoát ra ngoài. Người đâu có kẻ đột nhập mau đến bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Tiếng cấm vệ quân báo động ở bên ngoài, nàng hít một hơi giữ cho bản thân không hồi hộp ánh mắt nhìn đến vết thương trên tay hắn không hề chấp lấy một cái. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, Sở Lan đang trông chừng hắn cảm nhận được hơi thở của một người khác nàng trong lòng đề phòng nhưng bề ngoài lại tỏ ra không hay biết. Lăng dương Sở Lan chúng ta lại gặp nhau rồi. Lỗ Trúc ngươi cũng gan thật đấy, dám đột nhập vào hoàng cung, không sợ ta răng bẫy bắt ngươi sao? Ngươi cứ thử xem." Lỗ Trúc rớt khoát ra tay, cả hai đánh nhau một lúc đã ra khỏi Nhật Trình cung, nàng mãi lo đối phó nàng ta lại quên mất hắn vẫn còn bên trong. Trương Nhược Nhược bắt lấy thời cơ Lỗ Trúc lừa nàng ra ngoài, nàng ta lẻn vào trong đưa hắn đi. "Hôm nay đến đây thôi, hôm khác lại đánh tiếp tha cho ngươi lần này đó." Lộ trúc bị nàng đánh cho một trường vang ra xa, sở lan tùy ý đứng đó nhìn nàng ta tạm thời tha cho nàng ta một mạng vậy. Còn chưa phải lúc giết nàng ta, ngươi chờ đó, rồi ta sẽ bắt ngươi phải hối hận vì đã thả ta đi hôm nay. Ta trống mắt lên mà chờ ngươi đó, sở lan không thèm để ý ánh mắt thù hận của nàng ta mà trở vào, nàng ta nghiến răng nghiến lợi ôm vết thương rời đi. Lúc nãy nàng dùng 5 phần công lực có thể làm cho lục phủ ngũ tạng của nàng ta tổn thương không nhẹ, nàng ta không ngốc đến nỗi mà ở lại tiếp tục đánh nhau với nàng. Hoàng hậu nương nương thuộc hạ thất trách đã để cho trương nhược nhược cướp người đi, mong hoàng hậu nương nương trách tội. Nàng chỉ vừa bước vào cửa cung thì hắc ảnh và Diệp Minh đã quỳ xuống, lúc bọn họ vào trong thì thấy trương nhược nhược dùng tiếng sáo làm ám hiệu dẫn hắn rời đi. Trong lúc cùng lộ trúc so chiêu nàng có nghe thấy tiếng sáo nhưng vì lộ trúc cứ liên tục tấn công nàng nên không có cơ hội vào trong ngăn cản. Đứng lên đi, không phải lỗi của ngươi. Bây giờ thuộc hạ lập tức cho người chia ra tìm hoàng thưởng. Tạm thời không cần, bọn họ tạm thời không làm hại đến chàng ấy đâu, các ngươi đi phí công ích thôi. Vậy chuyện này, trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ tìm cách. Cho dù bây giờ bọn họ đi tìm hắn về cũng vô ích thôi, hắn đang bị khống chế, nếu lộ trúc ra lệnh cho hắn giết người, hắn thậm chí không do dự mà nghe theo lệnh nàng ta, đám người hắc ảnh không đánh lại hắn, đi chỉ là nộp mạng mà thôi. Sau khi thuận lợi cướp hắn đi, trương nhược nhược xoay người đắc ý nhìn về hướng hoàng cung, cho dù sở lan thông minh đến mức nào chẳng phải nàng ta cũng cướp người đi một cách thuận lợi hay sao? Đi thôi, chúng ta trở về ám giả khác, không giết lăng dương sở lan kia nữa hay sao? đạm thời không cần chủ nhân bảo cứ để nàng sống thêm vài ngày nữa. Trương nhược nhược đưa hắn đến ám giả các nàng ta bây giờ vô cùng hả hê. Hắn yêu nàng như vậy không ngờ có một ngày lại có thể nói ra là muốn giết nàng. chương 73, hẹn gặp. Trên ngọn đồi cách ám giả các không xa, hai nữ nhân đứng đó đang bày mưu tính kế hại người. Bọn họ đã răng sẵn bẫy để chờ nàng đến, điều kiện trao đổi chính là hắn. Sao rồi, chuẩn bị mọi chuyện ổn thỏa chưa? đã sắp xếp xong tất cả chỉ đợi nàng đến thôi, lần này thì nàng ta khó thoát rồi, những kẻ khiến ta chướng mắt hôm nay tất cả đều phải bỏ mạng tại đây. Trái ngược với ai đó đang muốn hại người, bên chỗ hoàng cung Sở Lan đang cùng với đám người Tử Duy bàn bạc bà kế sách đối phó. Một bên bày mưu còn một bên bàn bạc bà phá giải, kết cục cuối cùng ra sao không một ai có thể đoán trước được. Lan Nhi tỷ tỷ đừng lo, có bọn muội giúp tỷ, lộ trúc kia chỉ có thể bại thôi. Ừm tỷ không lo tỷ tin ác sẽ không thắng được thiện đâu. Nói rất hay chính sẽ chiến thắng tạc xảy ra chuyện đến vậy mà các người không gọi ta có phải là không xem ta trở thành bằng hữu hay không. Bài thiếu ngạn nghe được tin ở đế đô lập tức phái người điều tra rõ ràng. Khi y biết hắn bị lộ chút khống chế mà ra tay với nàng trong lòng có tức giận hóa ra tình cảm đối với một người là khó cắt đứt như vậy. Bởi vì lo lắng nàng gặp nguy hiểm y đã đến đây mong giúp nàng một tay. Không thể làm phu thê vậy thì làm một bằng hữu bình thường cũng được, chỉ cần nàng sống vui vẻ y thấy nhiều đó đã đủ. Bạch thiếu ngạn, ngươi đến rồi sao? Trở về đế đô xảy ra nhiều chuyện quá nên nàng quên mất bạch thiếu ngạn, sư phụ nói y đã bỏ ra nhân xâm vạn năm để cứu nàng. Nàng nợ y khá nhiều tình cảm y dành cho nàng, sở lan đã biết có điều nàng không thể đáp lại y rồi. Cái chết của tiêu sở tranh biểu ca của nàng đã khiến sở lan tự trách nàng không muốn bây giờ lại có một bạch thiếu ngạn đi vào vết xe đồ kia. Từ đầu nàng chỉ xem y là bằng hữu mà đối đãi, nàng làm tổn thương y triệt để, để y không còn ý niệm gì với nàng còn hơn là thấy hắn và y vì nàng mà tranh đấu đến kẻ chết người sống. Nàng không muốn ta đến à, vậy ta đi nha. Bạch Thiếu Ngạn hiểu rõ điểm khó xử của nàng, y không mong nàng phải vì mình mà khó xử, Bạch Thiếu Ngạn đã chọn cách rút lui, y thà để bản thân đau chứ không muốn thấy nàng khổ sở. Không phải ta không có ý đó, chỉ là lâu rồi không gặp nên có chút ngạc nhiên. Vậy thì được rồi, lộ trúc đó có yêu cầu gì không? Nàng ta không nói yêu cầu chỉ bảo ta đến ngọn đồi gần ám giả khác thôi. Chắc chắn trong đó có bẫy lát nữa mọi người cẩn thận con người này bị thù hận che mờ lý trí rồi. Bọn ta biết rồi, bọn họ ở đó một lúc thì đến thời gian đã hẹn sở lan dẫn đầu mọi người đi đến ngọn đồi gần ám giả khác. Tiểu cần đâu, người đừng nóng vội, đợi một chút đã. Hừ có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, người cũng không tốt lành gì, hẳn chỉ là muốn ép bọn ta đến đây thôi chứ gì. Người nói quả thật không sai, ta đồng ý thả người nhưng các ngươi còn mạng trở về đi rồi hãng nói. Lỗ trúc rớt lời xung quanh vang lên một loạt tiếng sáo vô cùng chói tay, đám người sở lan đề phòng nhìn xung quanh. Cây cối rung lên dữ dội, từ trong mấy bụi cây rậm rạp hàng loạt bóng đen phi thân ra ngoài. Nhìn kỹ mới phát hiện những bóng đen đó là người ước chừng hơn ngàn tên nhắm về phía bọn họ mà đi đến. Từng đợt khí lạnh âm u truyền đến, trời chiều ánh nắng sắp tắt nay bầu trời lại bị tầng tầng mây đen che phủ. Mọi người cẩn thận, là độc nhân tử sĩ. Nàng vừa nhìn liền biết đám người này không bình thường, cơ thể bốc mùi hôi thối, hai hốc mắt lõm xuống, con người vô hồn chắc chắn lộ trúc đã dùng thi thể rồi nuôi cổ trùng trên đó để biến bọn họ thành độc nhân tử sĩ. Có điều độc nhân tử sĩ lần này có điểm khác với lần trước. Lần trước ở An Thành là dùng người sống chỉ làm chết về mặt ý thức, nếu dùng lửa sẽ dễ dàng tiêu diệt cổ trùng, làm cho bọn họ lấy lại ý thức. Lần này lộ trúc lại dùng thi thể người chết, hẳn là cổ trùng cũng là loại không dễ đối phó, bây giờ đám người trước mặt không khác cương thi là mấy. Tì tì, bọn họ khó đối phó thật a, muội sắp không cầm cự nổi rồi. Vô liên ra sức đánh nhau với đám người độc nhân tử sĩ nhưng hết đợt này rồi đợt khác xông đến làm nàng ấy không trụ được bao lâu. Sở lan trông thấy một tên đánh phía sau lưng vô liên liến phi thân đến giúp nàng ấy một tay. Không sao chứ, muội không sao, đám người này sao mà giết mãi không hết vậy. Cứ hễ một tên ngã xuống là có một tên khác đứng dậy, nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ dần kiệt sức mà bị đám độc nhân tử sĩ này ăn tươi nuốt sống thôi. Mọi người đừng đánh nữa, tránh sang một bên đi. Được. Đám người tử duy và bài thiếu ngạn theo lời dùng khinh công phi thân lên trà cây, nàng và vô liên cũng lần lượt tránh né đám độc nhân tử sĩ. Cũng may trước đó nàng và vô liên có chuẩn bị trước. Vô liên, đã đến lúc dùng thứ đó, chúng ta cùng hành động thôi. muội hiểu ý tỉ rồi. Hai người nhìn nhau, vô liên hiểu ý nên móc ra một lượng lớn loại bột màu xám Cái này là thứ do hai người nghịch ngợm phá phách mà vô tình phát hiện, bây giờ lấy ra dùng thử xem sao. Sở lan trong người giấu rất nhiều chẳng mấy chốc đám độc nhân tử sĩ bên dưới đã dính đầy bột của các nàng. Lộ trúc khinh thường châm chọc đợi cả buổi trả thấy phản ứng gì xảy ra. Lăng dương sở lan, đừng nói ngươi dùng thứ rác rưởi này để đối phó bọn ta đó. Ngươi nói không sai, nhưng còn chưa xong đâu, bạch thiếu ngạn hai người châm lửa rồi quăng xuống đi. Được, các ngươi đừng phí công vô ích, bọn chúng không sợ lửa đâu. Lộ trúc đắc ý, lần này có dùng lửa cũng vô dụng, độc nhân tử sĩ của nàng ta không dễ bắt lửa, sẽ không cháy được. Mọi người mau tránh xa ra, càng xa càng tốt, thấy dưới chân bắt đầu bén lửa, sở lan cùng đám người bạch thiếu ngạn lui ra sau. Tiếng nổ vang lên chấn động cả ngọn đồi, chim chóc hoàng sợ thi nhau xào sạc bay lên, khói bụi mù mịt đến không nhìn thấy gì. Không thể nào, sao có thể như vậy chứ? Tại sao lại không thể, ngươi thua rồi lộ trúc a. Không. Ta còn chưa thua, ngươi tưởng như vậy là xong rồi sao, ta nói ngươi biết ngươi lầm rồi. Nàng ta cười hiểm độc, đôi con ngươi chuyển sang đỏ tóc dài bị gió thổi tung, bọn họ hợp lực lại có thể đánh bại nàng ta nhưng bây giờ e là khó khăn rồi. chương 74, quyết định thắng thua. Sở Lan nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nếu nàng đoán không sai thì Lộ Trúc đã lợi dụng cổ trùng để tăng nội lực của nàng ta. Bây giờ chỉ còn cách giao đấu trực tiếp với nàng ta thôi. Ngươi lợi dụng cổ trùng để tăng nội lực cho bản thân, đúng là hèn hả. Hèn hả thì đã sao, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi trả thù cho sở tranh. Biểu ca của ta thì liên quan gì đến ngươi? Ha, liên quan gì đến ta? Ta một lòng thích huynh ấy vậy mà trong mắt huynh ấy luôn chỉ có ngươi. Đến đây rốt cục nàng đã hiểu lý do, lộ trúc là muốn trả thù cho biểu ca tuy nàng không giết tiêu sở tranh nhưng quả thật hắn là do nàng hại chết. Nhưng người biết rõ sử dụng cổ trùng như vậy sẽ gây ra hậu quả gì không? Ta biết cho dù hôm nay ta chết thì ta cũng sẽ kéo theo người chết cùng. Người đừng quá tự tin, đừng quên bọn ta đông người hơn. Vậy thì cứ thử sẽ biết thôi, ra tay đi. Nàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu ra chiêu, hôm nay định sẵn khó tránh khỏi một trận đánh sống còn rồi từng đường kiếm linh hoạt cùng với nội lực trong người, Sở Lan nhanh nhẹn tấn công Lộ Trúc, nàng ta hiện tại cũng không thua kém, từng đạo nội lực đánh trượt vào cây cối làm chúng gãy đổ. Lúc hai người bắt đầu đánh nhau thì thuộc hạ của Lộ Trúc liền xông ra ngăn cản bọn người Bạch Thiếu Ngạn trợ giúp cho nàng, Sở Lan lo chú ý đánh nhau với nàng ta, phía sau bỗng có một thanh kiếm hướng về phía nàng đánh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đạo thân ảnh Hắc Y Phi thân đến dùng nội lực làm lệch đường kiếm sang hướng khác. Bị ngoại lực quấy nhiễu hai người tách ra, sở lan nhìn sang người vừa đến phút chốc cảm thấy an tâm hơn. Mình tự cần, ngươi đang làm gì? Mắt thấy kiếm của mình bị đánh bay sang nơi khác trương nhược nhược nhíu mày không vui hỏi hắn. Vốn định nhân lúc nàng không chú ý thì ra tay đánh lén lấy mạng nàng, ai ngờ giữa đường bị hắn xuất hiện phá hoại hết. Bảo vệ thê từ của ta chứ làm gì, dám hại đến nàng, ngươi chán sống rồi. Ngươi sao có thể không đúng, chẳng phải ngươi chúng khống tâm trùng sao. Sao lại không thể thật ra hôm đó Lan Nhi đã giải quyết xong mấy con trùng đó rồi. Thì ra các ngươi là đang xem bọn ta như hầu tử mà đùa giỡn sao. Lộ trúc như hiểu ra gì đó, mấy hôm nay trong ám giả các liên tiếp có đệ tử nổi loạn đòi trở về nhà, thì ra là do hắn đằng sau giật dây, lén giao thuốc giải cho bọn họ. Là ngươi tự thừa nhận mình là hầu tử đó nha. Nàng tự thiếu phi thiếu chọc thức nàng ta, đêm đó nàng đã thành công giải khống tâm trùng cho hắn, chỉ là nàng ta hạ cổ độc rất phức tạp nên đành tương kế tự kế để bọn họ đưa hắn đi. Mục đích nàng làm vậy là để hắn tìm thuốc giải cổ cho đám người trong phủ các quan viên, không ngờ đám người lộ trúc dễ bị lừa như vậy. Hôm đó người cố ý làm lục phủ mũ tạng của ta bị tổn thương là để ta không phát hiện ra khống tâm trùng của hắn được giải đúng không? ngươi nói không sai chút nào hết. Hừ, vậy thì đã sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi có đi mà không có về. Nàng ta cười cuồng vọng ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ hơn lúc trước. Bây giờ e là nội lực của nàng ta đã gần đạt đến đỉnh điểm. Nếu không nhanh chóng giải quyết nàng ta chỉ sợ đợi một lúc sẽ không còn cơ hội. Tiểu cần chúng ta cùng sông lên. Được nàng phải cẩn thận. Ừm chàng cũng phải cẩn thận đó. Hai người đồng thời sông đến từng chiêu xuất ra khiến người ngoài cuộc khó nhìn ra bọn họ đánh như thế nào. Mây đen càng dày đặc hơn, sấm chớp vang rội cả khoảng không, từng trận gió nổi lên tiếng rít gào như hàng ngàn tiếng người đang ai oán. Lan Nhi, nàng không sao chứ, nàng không được có chuyện gì đâu, Lan Nhi. Lúc hắn sắp bị lộ chúc đánh chúng thì nàng lại đứng chắn trước mặt đỡ cho hắn một trường từ cần hốt hoảng ôm lấy nàng đang từ từ ngã xuống. Đừng gọi nữa, lúc nãy ta dùng đến 10 phần công lực nàng không sống được đâu. Không phải như vậy, nàng ấy nhất định không chết lộ trúc ngươi dám lừa ta, đi chết đi. Hắn điên cuồng hét lên, hắn không chấp nhận chuyện trước mắt. Từ cần nhặt lại thanh kiếm định tiếp tục đánh với nàng ta nhưng bị nàng dùng chút sức lực kéo lại. Nàng ta tiêu hao gần hết nội lực, sẽ nhanh thôi bản thân lộ trúc cũng bị cổ trùng cắn trả thất khiếu chảy máu mà chết. Tiểu cần đừng như vậy, nghe lời ta, nàng ta cũng không sống được bao lâu nữa ta sắp không ổn rồi, thời gian còn lại chàng ở bên ta đi. Lan Nhi nàng sẽ không sao đâu ta không cho phép nàng rời xa ta. Cuộc đời này, điều ta cảm thấy may mắn nhất chính là gặp được chàng, còn nhớ lúc ở an thành ta từng nguyên rùa chàng đó, bây giờ xem ra ứng nghiệm rồi, khụ khụ. Nàng hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ lúc trước môi nở nụ cười mãn nguyện kiếp này được trở thành thê tử của hắn nàng đã rất hạnh phúc. Nàng còn dám nói, nếu không phải tính lực ta tốt thì sẽ không nghe được những lời đó. Ta biết chàng có nghe mà. Nàng nguyền rùa ta cả đời không có thê tử, bây giờ nàng phải đền bù cho ta chứ. Hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng, bàn tay hắn to cho nàng cảm giác ấm áp nhưng cả cơ thể nàng đã dần lạnh đi rồi. Nàng rất không muốn rời xa hắn, nàng còn chưa sinh hài tử cho hắn nữa mà nhưng nàng không muốn thì có thể làm gì được đây. Tiểu cẩn ta xin lỗi, hai mi mắt nặng trĩu, nàng cố gắng cỡ nào cũng không thể mở mắt ra nhìn hắn nữa. Cánh tay dần buông xuống, một giọt nước mắt lan dài trên má nàng. Không ta không chấp nhận lời xin lỗi của nàng, nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày hôm nay, ha ha ha trương nhược nhược ngươi dám phản bội ta. Nàng ta còn chưa kịp đắc ý bao lâu thì bị một thanh kiếm đâm xuyên qua người, chương nhược nhược tay còn cầm chui kiếm ánh mắt căm hận nhìn lộ trúc. Ta từ đầu chỉ là mượn tay ngươi giết nàng thôi, chẳng phải ngươi không sống được bao lâu nữa sao? Ngươi nếu như vậy thì chết chung đi. Lỗ chúc đánh nàng ta một trường, chưng nhược nhược không kịp phản kháng đã ngã xuống, bản thân lộ chúc cũng thổ huyết thất khiếu chảy máu mà chết. Từ cần mặc kệ hai người kia chém giết lẫn nhau, hắn vòng tay bế nàng lên rồi rời đi, vô liên và tử duy định đuổi theo thì bị bạch thiếu ngạn cản lại. Lúc này nên để hai người ở cạnh nhau đi, chúng ta đừng nên quấy giày. Trời sắp mưa rồi, huynh ấy như vậy làm sao chịu nổi. Bạch thiếu ngạn nói đúng tử duy chúng ta âm thầm đi theo huynh ấy đi. Sự việc xảy ra ai cũng đều đau lòng, nhưng họ biết hắn còn đau lòng hơn ai hết. Bọn họ chỉ có thể nhìn hắn đau lòng mà không giúp được gì, không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này. Từ cần cẩn thận bế thân thể nàng như là bảo vật sợ mạnh tay một chút sẽ phá hủy đi từng bước chân nặng nề hướng về phía trước đi đến, hoàn toàn không có mục tiêu. Hắn cứ ôm nàng bước đi trong vô định trời bắt đầu đổ mưa, những hạt nước trượt trên đôi má gầy gò của hắn không rõ là nước mưa hay là lệ. Hắn 5 lần 7 lượt nói là sẽ bảo vệ cho nàng nhưng rốt cục lần nào cũng làm không tốt. Đến người hắn yêu nhất mà còn không bảo vệ được hắn lấy gì bảo vệ cả Giang Sơn xã Tắc này đây. Mưa càng ngày càng nặng hạt cả tầm nhìn bao phủ một màu trắng xóa. Từ cần cuối cùng không chịu được mà gục xuống cho đến khi hôn mê bất tỉnh hắn vẫn không chịu buông nàng ra. Từ cần được mọi người đưa về Hoàng Cung vì kiệt sức cộng với ở ngấm nước mưa hắn cứ sốt cao liên miên mà chưa chịu tỉnh dậy. Hoàng thượng sao rồi, Bẩm thần vương điện hạ, hoàng thượng còn chưa hạ sốt nếu cứ tiếp tục như vậy e là. Đám người tử duy đương nhiên hiểu ý thái y muốn nói gì, nàng không còn nữa hắn chắc là sẽ tuyệt vọng đến tột độ mà không còn muốn sống nữa. Người lui xuống kê đơn thuốc đi, hoàng thượng phải trông cậy vào các người rồi. Vậy chúng thần đi xuống trước, chương 75, chương kết. Hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi từ từ mở mắt ánh sáng từ khung cửa hát vào khiến hắn không nhìn rõ chỉ thấy bóng dáng nữ từ mờ ảo xuất hiện. Lan Nhi, là nàng sao? Đúng vậy, là ta tiểu cần chàng phải phấn chấn lên chứ ta không sao rồi chẳng phải sao. Tốt quá rồi nàng chưa chết Lan Nhi, nàng có biết ta đau lòng lắm không? Ta xin lỗi, nàng rũ mắt hắn đưa tay muốn chạm vào nàng nhưng tay hắn xuyên qua cơ thể, không chạm được nàng. Trong khoảnh khắc đó tim hắn như hàng vạn mũi kiếm đâm vào, rất đau tại sao hắn lại không chạm vào nàng được chứ, chẳng phải nàng đã không sao rồi sao. Lan nhi tại sao vậy chứ, tiểu cần à ta xin lỗi, ta đến là để từ biệt chàng. Không, đừng như vậy mà, lan nhi nàng đừng đi, đừng bỏ rơi ta có được không. Thân ảnh nàng như không nghe thấy lời hắn nói mà cứ nhạt dần rồi biến mất. Từ cần giật mình mở mắt thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Hoàng huynh huynh tỉnh rồi tốt quá, Lan Nhi đâu, nàng ấy đang ở đâu, mau nói ta biết đi. Chuyện này, để mau nói đi, Hoàng hậu qua đời, đã tổ chức quốc tang. Hoàng huynh huynh đừng như vậy mà. Sao lại có thể như vậy, ta không tin ta còn chưa hoàn thành giao ước với nàng ấy mà. Không được ta phải đi tìm nàng ấy, hắn mặc kệ mọi người ở đó ngăn cản chân còn chưa kịp mang giày đã vội bước ra cửa, bạch thiếu ngạn thở dài rồi đánh hắn ngất. Không ngờ một hoàng đế cao cao tại thượng lạnh lùng, uy nghiêm lại vì cái chết của hoàng hậu mà trở nên điên cuồng như vậy. Cái chết của nàng y cũng rất đau, chỉ là không bộc lộ, bây giờ chỉ có thể chờ một thời gian để hắn bình tâm lại thôi. Hai năm sau, hoàng đế vì cái chết của hoàng hậu mà đau lòng, sau khi nhường ngôi lại cho thần vương Minh Tử Duy thì một mình đi ngao du tứ hải không một ai biết tung thích. Minh Tử cần một mình đi trên đường phố vô cùng đông đúc náo nhiệt tấm mặt nạ che đi dung mạo tuấn Mỹ của hắn. Hắn nhớ nàng rất ham vui, mỗi lần hắn rảnh rỗi đều kéo hắn đi dạo phố, đôi khi nàng nhìn thấy ánh mắt của nữ nhân khác nhìn hắn lâu một chút cũng sẽ giận lấy. Nghĩ đến đó trong tim hắn lại nhói lên, hai năm rồi, hắn đi ngao du ở khắp nơi để thực hiện lời hứa với nàng, còn nàng hắn nghĩ có lẽ đang ở một thế giới khác dõi theo hắn. Tên trộm kia, mau đứng lại. Trên đường phố một nam nhân đang cầm túi đồ cắm đầu mà chạy phía sau là một nữ nhân đuổi theo trong chớp mắt nữ nhân dùng khinh công phi thân chặn trước mặt tên trộm. Vừa hay sự việc xảy ra ngay trước mắt hắn từ cẩn sững người người nữ nhân đang tóm lấy tên trộm. Cô nương cô không mệt sao đã đổi từ sáng đến giờ rồi ta không được ta sắp chết rồi. Tên trộm chống hông thở phì phò làm trộm bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên có người đuổi dai như vậy. Trả đồ cho lão nương, nhanh lên, không ta đánh gãy chân ngươi bây giờ. Trả này, lấy có một túi đồ chưa kịp mở ra xem đã bị đuổi cho sắp chết đến nơi rồi cô nương ta bái phục cô luôn đấy. Hừ, lần này tha cho ngươi. Nàng lấy lại túi đồ rồi chuẩn bị rời đi, hắn theo bản năng gọi nàng lại. Nữ nhân này có dung mạo rất giống Lan Nhi của hắn. Sở Lan, hừm, ngươi gọi ta sao? Nàng nhìn xuống tay nam nhân còn đang nắm lấy cánh tay nàng, hắn cũng nhận thấy ánh mắt của nàng mà rụt tay lại. Cô nương thật xin lỗi, tại hạ thất lễ rồi. Không sao, nhưng mà sao ngươi biết tên ta vậy? Cô cô tên Sở Lan, đây là một sự trùng hợp hay thật sự nàng chưa chết, hắn hồi hộp đợi câu trả lời từ nàng. Thì lúc nãy ngươi gọi tên ta, bây giờ lại hỏi là sao? Vậy cô nương nhận ra ta không? Hắn tháo bỏ mặt nạ, nàng nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu. Không quen, ngươi là ai chứ?" Tại hạ nhận nhầm người, mong cô nương thứ lỗi. Tuy không biết đó có phải là nàng hay không nhưng nghe câu trả lời từ cần thấy khó chịu, hắn thất vọng xoay người bỏ đi. Trong thời khắc hắn định bước đi thì có người đã ôm lấy hắn từ đằng sau. "Đồ ngốc này, chàng không nhận ra ta sao? Ta chỉ nói có một câu thôi mà chàng đã bỏ đi rồi." "Lan Lan nhi, là nàng thật sao? Trên đời này không có sở lan thứ hai đâu." Từ cần cư ngỡ như đang trong giấc mộc, nếu quả thật là mộng hắn tình nguyện không thức dậy nữa. Nàng vừa nhìn là biết hắn nghĩ gì, bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy má hắn mà véo một cái rõ đau. Không phải là mơ đâu ta còn sống sờ sờ đây này. Sao nàng biết ta đang nghĩ gì? Đoán thử xem, được rồi, lúc nãy nàng làm ta đau lòng đó. Vậy từ từ ta bù đắp cho chàng được không? Chàng muốn ta bù đắp gì nào? Ta muốn nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh ta. Đi nhà xí cũng phải bên cạnh luôn sao? Nàng hỏi làm khóe môi hắn co giật đây quả thật là lan nhi của hắn không nhầm lẫn vào đâu được. Cái tính hay bắt bẻ không ai có thể bằng nàng cả. Trừ những trường hợp đó ra nàng đều phải ở cạnh ta. Được thôi quyết định vậy đi, bây giờ chúng ta tính sổ đi. Tính sổ cái gì? Hắn mờ mịt không hiểu, hình như hắn đâu có chọc nàng cái gì đâu. Nhưng thôi, bây giờ hắn đang rất vui nên cho dù nàng làm gì hắn cũng được. Chàng có biết ta bỏ ra từ quan tài khổ sở như thế nào không hả? Nàng bỏ ra từ quan tài. Hừ, đám người các chàng thật đáng ghét. Lão nương đây còn chưa chết mà dám đem đi mai táng, cũng may ta có nội lực thâm hậu đấy. Khi nào về hoàng cung hắn phải tính sổ với bọn tử duy, thê tử nhà hắn còn sống mà lại dám đem bỏ vào quan tài, bọn họ hại hắn 2 năm không được gặp thê tử đó. vi phu xin lỗi. Lúc đó ta hôn mê nên không kịp ngăn cản bọn họ, đợi có cơ hội ta sẽ tính sổ với bọn họ giúp nàng. Mà thôi cũng không thể trách bọn họ được, lúc đó ta đã tắt thở rồi. Lúc đó nàng đúng là đã không còn hơi thở, cũng may là có tên thỏ hỗn độn kia đến giúp nàng. Sau khi đỡ cho hắn một chưởng nàng liền chìm vào trạng thái chết giả sở lan nghe tiếng nói có điểm hơi quen phát ra, nàng bị hút vào trong không gian hỗn độn. Này, không phải đó chứ ta chết rồi sao? Đáng lý ra là phải chết có điều đến cuối ngươi vẫn thoát được kiếp này. Là sao, ngươi nói rõ hơn một chút đi. Có vậy mà cũng không hiểu, ban đầu tác giả định là sẽ để ngươi chết còn hắn thì đau lòng nhường môi rồi đi ngao du nhưng tác giả lại thay đổi ý định rồi. Vậy ta còn sống đúng không? Đúng, bây giờ ngươi mau tìm cách ra ngoài đi. Nàng chợt mờ to mắt, không gian tối om chẳng nhìn thấy gì, cảm giác như sắp thiếu dưỡng khí làm nàng thật khó chịu. Dồn toàn lực sở lan vông trưởng phá nát quan tài rồi phi thân lên, đám người canh chừng hoàng lăng bị nàng dọa cho khiếp phía. Lan nhi, lan nhi, nàng đang trong mớ suy nghĩ bị hắn kéo trở về thực tại, cho dù quá trình như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng bây giờ là kết quả, kết quả cuối cùng chính là hai người ở bên cạnh nhau mãi mãi. Chúng ta đi thôi, từ nay về sau ta sẽ không rời xa chàng nữa. Được một lời đã định bên nhau đến già. Hai người nắm chặt tay nhau mỉm cười hạnh phúc quãng đời còn dài, tương lai tốt đẹp phía trước còn đợi bọn họ. Hoàn Chính Văn, phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.